Mở cửa người vẫn là ngu lĩnh nam, nàng đem học phủ đại môn hoàn toàn mở ra, thanh nhuận thanh âm truyền ra rất xa, thiên nam học phủ chiêu sinh khảo thí ngay trong ngày bắt đầu, thỉnh các vị thí sinh có tự tiến chẳng. Mọi người cho nhau lướt nhau, nhan chuẩn sửa sang lại ống tay áo, đầu một cái cất bước đi vào. Tức mặc thanh giả thứ năm cái vào bàn, đi vào khi còn cười Khanh khách hỏi ngu lính nam, xin hỏi vị đạo hữu này, ta chờ khảo thí, minh chúc tiền bối nhưng sẽ tới chẳng. Ngu lính nam ôn thanh cười nhẹ đợi cho chư vị khảo thí kết thúc sơn trưởng sẽ tự xuất hiện tức mặc thanh dạ hiểu rõ tiêu sái mà tiến vào học phủ bên trong học phủ chính điện ngoại chống trải trên quảng trường chỉnh chỉnh tề tề phóng mấy trăm chương bàn ghế trên bàn xứng tề văn phòng tứ bảo góc bàn thượng còn phóng một khối bản số nhưng trên quảng trường mấy trăm chương bàn ghế thực mau liền ngồi mãn học phủ ngoại còn có vô số người đang đợi chờ vân vi liếc mắt một cái đảo qua đi nhẹ giọng nói xác định vững chắc là cất chứa không được không biết nàng sẽ như thế nào làm Nàng nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, tham dò cách trung gian tức mặc thanh dạ hỏi quảng tức, quảng tức, các ngươi minh tâm thư viện triều sinh là cũng là như vậy quy mô đi, lúc ấy ngươi là như thế nào làm? Quảng tức thập phần hảo tính tình mà nhất nhất trả lời, thư viện ở định châu các châu phủ đều thiết có trường thi, thống nhất chiêu sinh khi, muốn tiến vào thư viện người lựa chọn khoảng cách chính mình gần nhất châu phủ trường thi tiến đến là được. Hắn thở dài, không biết thiên nam học phủ sẽ xử trí như thế nào? Bọn họ tại đây đầu thảo luận ngu lĩnh nam tất cả đều nghe thấy được, ngu lĩnh nam hơi hơi mỉm cười, lòng bàn tay hơi hơi hư không một chảo, trên quảng trường trận pháp đột nhiên sáng lên. Cơ hồ chỉ là giây lát chi gian, đã ngồi xuống tất cả mọi người cảm giác được một trận ngắn ngủi trời đất quay cuồng này trận không khỏe sau khi kết thúc, mọi người kinh ngạc phát hiện, chính mình nhìn không tới bên người người. Quảng tức kinh ngạc đứng dậy, phát hiện vừa rồi còn còn ở cùng chính mình nói chuyện vân vi cùng tức mặc thanh dạ đã là biến mất, hắn phảng phất chính thân sự trong hư không. Này phương không gian bên trong trừ bỏ chính hắn, cũng chỉ có trắng xóa một mảnh, vô luận hắn đi ra rất xa, sau đó không lâu đều sẽ tự động đi trở về tại chỗ, bên người như cũ phóng kia trương án thư. Hướng về bất đồng phương hướng đi rồi hai vòng, đồng dạng đều về tới tại chỗ, quảng tức suy nghĩ nói, trứng mắt trận pháp. Không, không phải, là chân thật không gian cắt cùng rời đi, lấy cô hóa ở trên quảng trường trận pháp vì dựa vào, cải biến trận văn, đem đại trận pháp phân cách vì vô số tiểu khối. Mỗi cái bản chính là một tiểu khối mini trận pháp trung mắt trận, ngồi vào vị trí người trên, trực tiếp liền kích phát trận pháp, bị rời đi truyền tống đến này cố hóa hư không mang chung. Nói xong, quảng tức lẩm bẩm nói, này thủ pháp, giống như đã từng quen biết, rồi lại không phải đều giống nhau. Hắn như suy tư gì mà lắc đầu cười cười, xem ra, đi theo minh trúc bên người trong khoảng thời gian này, ngươi tiến bộ không ít. Người khác tự nhiên không giống quảng tức tiên sinh như vậy phía sau trận pháp bản lĩnh. Không thể ở mới vừa bị đưa đến hư không mang khi liền liếc mắt một cái phán đoán ra bản thân trạng thái, trong lòng khủng hoảng sau một lúc, ngu lĩnh nam thanh âm rốt cuộc vang lên. Chư vị không cần kinh hoảng, nay chỉ là một cái trận pháp mà thôi, sẽ không đối đại gia có bất luận cái gì thương tổn. Nơi này chính là đại gia tiến hành vòng thứ nhất nhập học khảo hạch địa phương, khảo hạch cộng hai đợt, trong khi ba ngày, trong lúc các ngươi sẽ không tái kiến những người khác. Hết hạn đến trước mắt, cộng 7.396 danh thí sinh đã toàn bộ ngồi xuống ngũ lĩnh nam trong thanh âm mang theo ý cười chúc các vị khảo thí thành công này biến hóa đánh đến mọi người trở tay không kịp thậm chí còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì đã bị đưa đến hư không mang bên trong ngũ lĩnh nam giọng nói rơi xuống sau mọi người phát hiện trên mặt bản trống rông xuất hiện hai quả ngọc rác lăng lung tò mò mà phóng xuất ra thần thức cảm thụ một phen ngọc rác chung nội dung bị đổ ập xuống áp lại đây để sơn để hải đánh cái trở tay không kịp lăng lung khoe miệng nàng vừa kéo nhìn ngọc giác chung như núi tựa hải để lượng chấn động nói ba ngày hai đợt khảo thí đều không rời đi nơi này chẳng lẽ hai đợt khảo thí đều là văn thí nhưng ta là cái võ tú a những lời này nhậm bình sinh cách thủy kính nghe được rõ ràng cười nhẹ một tiếng tuy rằng đợt thứ hai khảo thí đều không phải là văn thí nhưng ngươi thật không tính toán trang bị thêm một môn võ thí hoành chu ngồi ở một bên xem khảo nhịn không được hỏi nhậm bình sinh còn chưa nói chuyện trong phòng truyền đến một cái khác giọng nữ cười nhạt thanh không cần hỏi nàng từ trước liền cái này đức hạnh không yêu võ thí ái văn thí nhậm bình sinh chậm rãi nói ta có cái càng chuẩn sắc cách nói cái gì ta càng nguyện ý xưng là thi viết cùng phỏng vấn tuy rằng không nghe quá hiểu nhưng hoành chu cảm thấy này tựa hồ rất lợi hại hoành chu nhìn về phía trong phòng nói chuyện người nọ nàng xuyên thân tố sắc áo khoác ngay cả ở độ ấm cố định phòng ấm bên trong cũng không có đem dày nặng áo khoác cởi ra kín mít mà đem cổ đều hoàn toàn bao lấy hoành chu trầm mặc một lát sở hữu sở tư nói vị này Sương Thiên Hiểu xua xua tay, tiêu ta đại y liệt sư là được. Hoành Chu đốn hạ, lại nói, ta là nói, chúng ta gặp qua ở lục ngộng thành ngoại, Bình Sinh từ quỷ vực rời đi khi, ngươi cùng nàng cùng nhau. Sương Thiên Hiểu, nàng rời đi quỷ vực khi xuyên thành như vậy, mũ choàng thêm áo choàng có thể nhìn đến cũng chỉ có một đoạn cảm, này tiểu nữ tu cũng cũng chỉ gặp qua nàng kia một lần, thế nhưng liền nhận ra tới, nàng khó được một lần tập trụ, không biết nên tiếp nói cái gì. Nhậm Bình Sinh đúng lúc thế nàng giải vây, ân. Là ta an bài đại y sư đi bình sinh bên người bảo hộ nàng. Dù sao hiện tại thiên diễn mấy người kia đã biết nàng cùng nhậm bình sinh quan hệ phỉ thiện, lại thêm một cái hoành chu biết được cũng không cái gọi là. Hoành chu thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, thì ra là thế. liền đem việc này bóc qua đi. xương thiên hiểu ánh mắt yên lặng chuyển tới nhậm bình sinh trên người, mang theo một chút ghét bỏ. Có xấu hổ hay không a ngươi? mươi 139 phân viện mà đứng. Ba người trước mặt thủy kính chia làm vô số cái lăng cách, sở hữu tiến đến tham gia chiêu sinh khảo thí thí sinh kia đầu tình huống tất cả đều nhìn không sót gì. Có công đế thâm hậu người chính mua bút thành văn, còn có chút đem này dày nặng một tá trưởng quấn từ đầu phiên đến đuôi mặt sau lộ tuyệt vọng. Trong đó phần lớn là vò đầu bức 2. Sương Thiên Hiểu cầm bài thi mới phiên đến một phần 3 chỗ, bất thời giờ liếc mắt thủy kính trước mỗi người một vẻ, suýt nữa cười ra tiếng, lắc đầu liên thanh thở dài, này bài thi ra thật đủ thiếu đạo đức đến là cái dạng gì thần nhân mới có thể ra loại này để đến là cái dạng gì người tài ba mới viết cho hết. Nhậm Bình sinh chuyên chú mà nhìn thủy kính, Đạm Thanh nói, ra đề mục cũng có người một phần. Chuẩn xác mà nói, ở đây ba người thậm chí hiện tại còn ở trảm Tiên phủ ngủ ngon huyền tôn đều có phần. Đây là một phần bao gồm nhưng không giới hạn trong Tiên Đạo Tám Môn. Mấy cái phụ nói, thậm chí nhân văn, lịch sử, phong cảnh, số ly đám người có thể nghĩ đến toàn bộ loại bài thi. Sương Thiên Hiểu phụ trách thi ở đạo cùng phật học bộ phận đề mục định ra, hoành Chu bị phân phối trận đạo cùng tử vi mệnh lý phương hướng, Huyền Tôn kia đầu sai người đưa tới một phần chuyên môn nhằm vào yêu tộc đề, nhập Bình sinh chính mình phụ trách phủ, Đan, võ đạo ba cái bản khối, ngu lĩnh Nam mang theo học phủ mấy, Cái giáo tập tiên sinh một đạo phát thảo nhân văn lịch sử phong cảnh trở phương diện đề, nay một tá đề thi thượng, có thể nói tụ tập xong xuôi thế các hành các nói anh tài, làm bài người tưởng không vò đầu bức thai đều khó, khảo thí người quá nhiều. Thủy kính bao trùm ba mặt tường đều vưu hiện không đủ, chia làm lăng cách rất nhỏ, người xem sắp hoa mắt, nhưng Nhậm Bình Sinh xem đến thực cẩn thận. Vốn là không trông cậy vào có người có thể đủ viết xong, bất quá này đây phương thức này phán đoán bọn họ am hiểu phương hướng mà thôi. Hoành Chu giữa mày nhảy dựng, hình như có sở cảm mà nhìn Nhậm Bình Sinh liếc mắt một cái, hỏi, ta nghe ngu đạo hưu nói, ngươi đã tưởng tưởng ở học phủ bên trong thiết chí bất đồng phân viện, chuyên môn chuyên thụ trong đó một đạo, nhưng có việc này là có có chuyện như vậy. Nhậm bình sinh du mắt, hạp khẩu trà xanh, chỉ là sau lại không có thể làm thành mà thôi, như thế nào. Khi đó học phủ có bọn họ 5 người, các trưởng một đạo, hoàn toàn có thể chống đỡ khởi phân viện mà đứng ý tưởng, chỉ là sau lại chiến sự khởi đột nhiên, học phủ bị bắt vượt qua hơn phân nửa cái đất hoang rời đi, bọn họ 5 người các thủ các chiến khu, gặp nhau thời gian càng thêm thiếu, cái này ý tưởng cũng liền không giải quyết được gì. Hoành Chu thật sâu nhìn nàng, cười nhẹ nói, không có gì, chỉ là cảm thấy, thật sự có điểm xảo. Thời trước nàng còn ở minh tâm thư viện thời điểm liền đã từng cùng quảng tức tiên sinh đưa ra quá, thư viện được xưng người trong thiên hạ học đường, nhưng sở giảng bài nghiệp quá mức bệ buộn, chịu hiện thực bức bách, không ít tinh thâm đạo pháp vô pháp hoàn toàn truyền thụ cấp học sinh, cho nên có không ít học sinh ở hoàn thành luyện khí cảnh đến trúc cơ cảnh việc học sau liền tự hành rời đi, đi tìm lớn hơn nữa tông môn lấy cầu cảng tiến thêm một bước đột phá. Đồng dạng cũng thực đáng tiếc. Minh tâm thư viện không có như vậy nhiều có thể lấy bản thân chi lực chống đỡ khởi một môn đạo pháp cùng một cái phân viện giáo tập tiên sinh, việc này cũng liền tạm thời gắt lại. Gì? Cái này tiểu cô nương không tồi à, ý ý đạo bộ phận cuối cùng một đề ta vốn tưởng rằng không người có thể đáp ra tới, nàng cư nhiên viết cái tám chín phần 10. Sương Thiên Hiểu đột nhiên vỗ tay ra tiếng, đánh gãy Nhậm bình sinh cùng hành chu này đoạn ngắn gọn đối thoại. Nhậm bình sinh theo Sương Thiên Hiểu ánh mắt nhìn lại, thấy được một cái hơi có chút quen thuộc mặt, sóng mắt hơi dạng. Thủy kính chung trong đó một cái lăng cách, một cái khuôn mặt non nớt viên mặt cô nương chính nghiêm túc mà đáp đề, nàng đặt bút tốc độ so người khác muốn chấm một chút, nhưng lại rất ổn, nhìn ra được ở trên cổ tay thực hạ chút công phu, có lẽ là bởi vì khẩn trương, thái dương ra chút mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ bừng, giống chỉ thỏ con. Nàng nhớ rõ, cô nương này hẳn là kêu hòa tuyết dương. Mấy năm trước năm tông khảo hai khi, nàng cùng phó ly kha vệ tuyết mãn liên thủ trận đầu võ thi đoàn chiến bọn họ đụng tới đối thủ chung có cái lệnh nàng ấn tượng rất khắc sâu y, y tu cô nương kia một tay ngân châm độ huyệt công phu rất là xinh đẹp sau lại hòa tuyết dương bị đan dương cốc một cái hóa thần cảnh trưởng lao thu vào muôn hạ các nàng liền không tái kiến quá mặt không nghĩ tới đối phương cũng tới tham gia học phủ khảo thí xương thiên hiệu đem hòa tuyết dương kia một tiểu khối lăng cách kéo gần lại chút đơn độc phóng đại cẩn thận đem hòa tuyết dương đắp quá mỗi một đề xem qua đi càng xem càng vừa lòng ít khi hòa tuyết dương làm xong y đạo bộ phận đề Ngược lại mặt sau một tờ nhìn mãn thiên xem không hiểu trận pháp để bắt đầu phạm sầu, Sương Thiên Hiểu lập tức quay đầu nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, ngươi hiện tại tổng có thể nói cho ta nhập học tiêu chuẩn là cái gì đi. Chẳng lẽ thật muốn xem ai sẽ nhiều liền tuyển ai? Này đối dốc lòng với một đạo người không công bằng đi. Nhậm Bình Sinh lắc lắc đầu, cười nhẹ nói, ngươi gấp cái gì, mặt sau còn có một vòng khảo thí đâu, hết thể đều chưa định luận. Nàng nói, mỉm cười liếc mắt Sương Thiên Hiểu, nói nữa, ngươi nhìn chúng người. Chẳng sợ nàng chưa bị tuyển nhập học phủ, chẳng lẽ ngươi liền sẽ buông tha không thành? Sương Thiên hiểu cười thành, nhướng mày nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Nói xong liền nhanh như chấp mà xông ra ngoài, tính toán càng gần gũi mà quan sát hạ chính mình nhìn chung cái này tiểu nữ tu. 12 cái canh giờ ở như thế khó để hải dưới quá thực mau, trình diện giả trừ bỏ tu sĩ ngoại, còn có rất ít bộ phận phạm nhân, tự nhiên không giống tu sĩ như vậy liên tiếp 12 cái canh giờ không ngủ không nghỉ cũng không dứt khổng đốn. Phần lớn viết xong chính mình biết được đề mục sau liền ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ gần, tu sĩ cấp cao đáp đề vẫn là so những người khác đều muốn ổn, viết liền nhau một ngày một đêm sau cũng chưa từng đỉnh bút. Hoành Chu nhìn Sương Thiên Hiểu rời đi bóng dáng như suy tư gì. Ngươi nói thì viết. Cứ như vậy kết thúc. Hoành Chu suy nghĩ nói, ở cùng bộ bài thi chung chuyên môn phân bất đồng đạo pháp loại, hẳn là không chỉ là vì đề cao khó khăn đi. Ngươi lần này tưởng lần thứ hai thiết lập phân viện. Hoành Chu ngữ khí là khẳng định. Nhưng nói xong, nàng mày hơi xúc, liền chính mình đều có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải thượng cổ thời đại. Nàng những lời này chưa nói xong, ý tứ lại tới rồi. Hiện tại không hề là thượng cổ thời đại, minh chúc bên người những cái đó có thể lấy bản thân chi lực chống đỡ khởi một viện đại năng đã không còn nữa, nàng tưởng ở học phủ bên trong thiết trí phân viện, còn có người nào có thể. Hoành Chu thực mo phản ứng lại đây, nàng ngữ điệu cao chút, ngươi làm này tám vị đạo thành về cùng mọi người một đạo tham dự khảo thí mục đích nguyên lai là. Lời còn chưa dứt, bị nàng nuốt trở vào. Nàng thấy Nhậm Bình sinh dựng thẳng lên một ngón tay để ở môi trước, mặt mày hơi cong. Vì thế Hoành Chu khô cằn mà nói câu, hảo tính kê A, Minh Trúc tiền bối. Nhậm Bình sinh thập phần hưởng thụ, quá khen. Nói xong, nàng ngón trỏ lăng không nhẹ điểm, bị trận pháp phân cách ở bất đồng không gian chung mọi người chỉ cảm thấy quanh mình không gian một trận khác thường dao động, chưa tới kịp kinh hoàng, liền trơ mắt nhìn trên bàn bài thi cùng đáp án đột nhiên hư không tiêu thất. Tựa hồ là bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh rút ra giống nhau. Đây là ở nói cho bọn họ, vòng thứ nhất khảo thí kết thúc. Tức mặc thanh dạ cảm nhận được này phương độc lập không gian chung đột nhiên xuất hiện ngẫu nhiên nhanh chóng biến mất lực lượng, đỉnh mày hơi trọn, mắt xác nhọn lợi chút. Nàng thâm nghĩ, minh chúc người này, so nàng tưởng tượng đến còn muốn càng thêm đáng sợ. Như thế dễ sai khiến mà đi qua với trong hư không năng lực, sớm đã viễn siêu giống nhau đạo thành về cảnh giới. Tức mặc thanh dạ tay phải hư đáp ở trên chua kiếm nhịn không được có chút tò mò. Vị này bọn họ nghe xong hơn 300 năm tôn sùng hơn 300 năm truyền kỳ nhân vật, ngàn năm trước thiên hạ đệ nhất người, hiện giờ đến tuột cùng là cỡ nào tu vi. Vân vi cảm thụ lại càng sâu chút. Nàng trong đầu không được mà hồi tưởng khởi không bao lâu vào nhầm cái kia thủy mặc núi sông động phủ bên trong kinh hồng thoáng nhìn. Quả thật, nàng tin tưởng bọn họ 8 người tới đây đều là các có mục đích. Nhưng chỉ có nàng, trừ bỏ đáy lòng những cái đó mục đích ngoại, còn có cái càng rõ ràng chờ mong nàng muốn gặp minh Trúc liếc mắt một cái không phải đã từng cái tia thủy mặc núi sông trong động phủ thủy mặc sắc miểu xa bóng dáng mà là chính mắt nhìn thấy minh Trúc, tồn tại minh Trúc. trong đầu suy nghĩ chưa định vân vi chỉ cảm thấy trong không gian sậu khởi một trận mãnh liệt lực lượng tựa hồ muốn đem nàng cực lực bài xích ra này phương không gian nay cường hãn lực lượng liền vân vi đều khó có thể ngăn cản cơ hồ là nháy mắt công phu nàng liền cảm giác chính mình tựa hồ bị đẩy ra nguyên bản nơi khảo thí không gian choáng váng thời gian thực mau Chờ đến Vân Vi lần thứ hai thấy rõ khi, lại càng thêm kinh ngạc. Nơi này một sơn một thủy, một thảo một mục, nàng đều vô cùng quen thuộc. Phía sau truyền đến càng thêm quen thuộc thanh âm. Sư tỷ ngươi như thế nào liền đã trở lại? Vân Nhai Tử lược hiện gào to ngữ điệu ở nàng sau lưng văng lên, Vân Vi quay đầu lại, nhìn thấy chính là Vân Nhai Tử có chút lo lắng ánh mắt, ngươi không phải đi tham gia thiên nam học phủ nhập học khảo thi sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Vân Vi trinh lăng một lát, môi ngập ngừng hạ chưa nói ra lời nói tới nàng rất ít sẽ lộ ra như vậy mờ mịt bộ dáng vân ngai tử cho rằng nàng lạc tuyển mới như vậy thất hồn lạc phách đau lòng vô cùng vội văng nói hại còn không phải là một cái thiên nam học phủ sao chúng ta thiên diễn chẳng lẽ so học phủ kém không thượng liền không thượng a không có việc gì ta phía trước nói cái gì mất mặt nói tất cả đều là nói bậy ngươi đừng thật sự vân ngai tử ồn nào thanh âm lúc này cho vân vi một chút chân thật cảm nàng nhìn chính mình đôi tay lại nhìn mắt vân ngai tử Đột nhiên vươn tay hung hăng khắp đem vân nhai tử mặt, thực dùng sức véo vân nhai tử hai má đều hồng đi lên, hắn liên thanh hô đau, sư tỷ ngươi làm gì. Nhìn đến vân nhai tử đau nhè răng trợn mắt biểu tình, vân vi mới buông lỏng tay ra, mày lại nhăn đến càng thêm khẩn. Là thật sự. Nàng là thật sự trong nháy mắt bị từ xa ở khúc châu thiên nam học phủ đưa về tới rồi thiên diễn. Nàng cái gì kết quả đều không có được đến. Trong lòng nổi lên một trận khó được buồn bã mất mát, vân vi hít sâu một hơi. Đêm này cổ hôn tạc bất bình cùng mất mát cảm xúc gáp chế đi xuống lại không cách nào bỏ qua đáy lòng càng chân thật thanh âm không không đúng nàng tổng cảm thấy chuyện này nơi nào lộ ra khác thường bị cùng thời gian đẩy cách cuộc thi không gian đều không phải là vân vi một người mà là mọi người liền ở trong nháy mắt bọn họ đều về tới chính mình nguyên bản sinh hoạt địa phương đầu váng mắt hoa cảm giác còn chưa tiêu tán liền nghe được bên người người thanh âm a tỷ đến xem ta kiếm tức mặc thanh dạ nghe được thanh âm này khi có chút kinh ngạc trước mặt nam tử ăn mặc một thân nàng thấy được không nhiều lắm màu đen khoan bảo mũ choàng che khuất nửa khuôn mặt hắn ở trước mặt hắn bóc mũ choàng lại tháo xuống mặt nạ lộ ra cùng nàng làm bạn nhiều năm gương mặt kia đối phương thấy nàng biểu tình cứng đờ con cong khỏe môi lúc trước cùng minh trúc tiền bối cùng nhau tiến vào thượng cổ di tích không tiện lộ ra thân phận, liền vẫn luôn như vậy cháy lớp tức mặc thanh dạ bình tĩnh nhìn này sắp xếp trước nên là nàng vô cùng quen thuộc mai nhược bạch mặt theo bản năng hỏi Ngươi phải cho ta xem kiếm, là này đoạn thời gian minh chúc tiền bối dạy ngươi sao. Mai Nhược Bạch đốn hạ, nghiêm túc nói, là, cũng không phải. Nàng chưa từng thân thủ truyền thụ ta kiếm pháp, nhưng không có nàng chỉ điểm, ta thành cứu không được hôm nay kiếm. Đây là Mai Nhược Bạch sẽ có trả lời. Tức mặc thanh dạ lại tổng cảm thấy có chút khác thường. Học phủ trong thư các, nhậm bình sinh ở mái nhà bậc lửa một lá bừa Nay trương phủ thiêu đốt tốc độ phi thường chậm, nửa canh giờ qua đi, chỉ thiêu đốt không đến một phần tư còn có hơn phân nửa lá bùa ở sáng ngời phù hỏa bỏng cháy dưới chậm gì gì mà tưới xuống một ít cho tàn hoành chu chính chuyên tâm nghiên cứu mặt đất thượng cố định trận pháp ngẩng đầu tới nhìn mắt nhậm bình sinh trong tay phủ bình tĩnh mà xem xét đây là hoành chu gặp qua phù văn nhất phức tạp một lá bùa nho nhỏ lá bùa thượng cơ hồ không có khe hở bị vô số phức tạp thả không hề tương đồng điểm phù văn đường cong che kín gọi người xem một cái đều cảm thấy vựng nay trương phù gọi là gì hoành chu nhịn không được hỏi hỏi xong nàng lại có chút hối hận vấn đề này đã coi như là công pháp riêng tư nàng như vậy hỏi có chút mạo phạm nhậm bình sinh lại không thèm để ý rũ tay tùy ý bùa chú thiêu đốt sau lưu lại cho tàn rơi trên mặt đất trận pháp thượng trận văn từng đợt sáng lên ánh sáng nhạt nó kêu ngộng hoàng lương cuối cùng một cái lương tự nhậm bình sinh ngữ điệu mạc danh mang theo chút phù phiếm cảm hoành chu kỳ quái mà nhìn nàng một cái chưa phản ứng lại đây liền thấy nhậm bình sinh một cái lảo đảo về phía trước đảo đi hoành chu theo bản năng tiến lên đỡ lấy nhậm bình sinh ngoài dự đoán mà như vậy cao vóc dáng rơi xuống trong tay lại là như vậy nhẹ như thế nghĩ hoành chu đem nhậm bình sinh nửa ôm lấy mềm nhẹ mà bình đặt ở trên mặt đất mà lúc này nhậm bình sinh đã là khép lại đôi mắt hô hấp vững vàng gương mặt phiếm đỏ ửng không có bất luận cái gì tình huống dị thường hoành chu vội vàng đi kêu trở về còn trong lòng tâm niệm niệm chờ đợi chính mình người thừa kế sương thiên hiểu Xương thiên hiểu vừa thấy hoành nằm trên mặt đất mất đi ý thức nhậm bình sinh Tâm lập tức đập lỡ một nhịp, phi dường như tốc độ vọt tới nhậm bình sinh bên người, thập phần lưu sướng thả thuần thục mà xem khí bắt mạch, một bộ động tác có thể nói nước chảy mây trôi. Nhưng thực mau, xương Thiên Hiểu trên mặt biểu tình liền từ lo lắng khẩn trương biến thành quái dị. Hoành Chu ở bên, nhỏ giọng hỏi, nàng đến tột cùng làm sao vậy? Sương Thiên Hiểu xua xua tay, khô cằn nói, không, không có việc gì, chính là mệt mỏi, nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Hoành Chu, nàng nhìn thực ngốc thực hảo lửa, Sương Thiên Hiểu thật sự là cái không thế nào sẽ nói dối người, xả như thế thái quá lý do sau chính mình cũng cảm thấy trộn dạng, đem nhậm bình sinh chặn ngang bế lên, thân ảnh chặn lóe, đá văng nhậm bình sinh cửa phòng, quen cửa quen nẻo mà đem nhậm bình sinh đặt ở trên giường. Khóa kỹ cửa phòng sau, Sương Thiên Hiểu quay đầu lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen nhậm bình sinh, biểu tình kinh ngạc quái dị bên trong hỗn loạn chút mê hoặc. Nàng đây là uống say, nhưng nàng nhớ rõ nhậm bình sinh hôm nay căn bản không uống qua rượu. Húng hổ. chính mình tiểu lượng có bao nhiêu kém trong lòng không số sao, cũng dám uống rượu. Xương Thiên Hiểu hùng hùng hổ hổ mà đem phòng cửa sổ tất cả đều khóa kỹ, canh giữ ở Nhậm Bình Sinh bên người, chờ đợi cảm giác say tan đi, nàng chính mình chậm rãi chuyển tỉnh. Xương Thiên Hiểu không biết chính là, nàng trước mắt cái này Nhậm Bình Sinh, hôm nay xác thật không uống rượu. Đã có thể ở một trăm nhiều kilômét ngoại khúc châu trung bộ, tự thiên diễn mà đến một đám thiếu niên các tu sĩ, đã mau phiên thiên. Chương 140 mới vào cánh đồng tuyết tùng thuyết quan đêm tối rất dài mọi người sơ đến vốn là ngủ đến không thật chuyển tỉnh khi ngoài cửa sổ vẫn là nặng nghề bóng đêm phó ly kha đẩy cửa mà ra thấy nhậm bình sinh một người một mình dựa vào lan can trông về phía xa hướng về liệt thiên sơn phương hướng tùng thuyết quan đêm như là kéo lên thiên địa màn tre cả tòa thành đều lâm vào yên tĩnh nếu là ở thiên diễn lúc này đều đã bắt đầu sớm khóa thức mau còn lại mọi người lục tục tỉnh lại thái sử ninh đem chính mình bọc đến giống cái cầu khốn đốn mà lẩm bẩm nói Vân cận Nguyệt kiểm kê hôm nay muốn mua sắm đồ vật, dặn dò nói, cánh đồng tuyết kỳ hàn vô cùng, tầm thường hộ thể linh trưởng vô dụng, ủng Tuyết quan bên này có đặc chế linh dược có thể dùng để ấm thân. Bọn họ đều không phải thích kéo dài người, tính toán nhân lúc còn sớm hoàn thành nhiệm vụ này, thừa dịp Uẩn Tuyết quan ngày mới lượng, bên đường có dân cư chi khí thời điểm liền đi hướng ủng Tuyết quan hiệu thuốc. Hiệu thuốc lao bản mới vừa tiến song hóa trở về, coi như là tòa thành này chung khó được còn tình người, một đầu tóc dài thập phần lưu loát mà tất cả vạn thành búi tóc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hiểu do nói, vài vị tiểu hữu là đường châu tới, không thói quen chúng ta ủng tuyết quan đêm đi. Nàng như là thấy nhiều không trách giống nhau nói, thông thường ngày mới lượng liền tới ta này, đều là đường trâu tới khách nhân, cái này điểm ủng tuyết quan còn không có tình đâu. Này lão bản là cái lanh lệ người, vân cận nguyệt giải thích tình huống sau, lão bản chỉ hướng bọn họ phía sau quầy triển lãm nói, nhìn đến kia bài màu đỏ dược bình sao? Đó chính là các ngươi muốn tìm xích diễm linh dược, bình nhỏ giữ ấm hiệu quả kém chút. Ước chừng có thể bảo nửa canh giờ tả hữu, bình lớn quý chút, giữ ấm thời gian cũng chừng chút, ước chừng hai cái canh giờ, đương nhiên, tu vi càng cao, giữ ấm hiệu quả cũng càng tốt. Nói xong, lão bản thấy bọn họ còn có chút mờ mịt, hỏi, các ngươi muốn hướng nào đi? Nếu là muốn từ này đi phía đông kia cái gì học phủ, ít nói muốn bị 30 bình bình lớn linh dược, còn phải bị cái mũ chẳng cùng mặt nạ bảo hộ tới thông khí xa. Các ngươi nếu là muốn bảo sơn, kêu ít nhất phải một người chuẩn bị cái 50 bình bình lớn. Thái sử Ninh khó hiểu nói, Lão Bản, từ ủng tuyết quan hướng Đông đi học phủ cùng hướng Tây đi liệt thiên sơn khoảng cách không nên không sai biệt làm sao. Vì sao vào núi muốn chuẩn bị linh dược còn nhiều chút? Lão Bản đối với như vậy một đám mới đến thiếu niên tu sĩ, nhưng thật ra nhiều vài phần kiên nhẫn nói, ủng tuyết quan hướng Đông phương hướng, tuy rằng có mấy trăm năm chưa từng có người cư trú, nhưng thượng cổ thời đại đã từng còn để lại quan đạo, chẳng sợ tổn hại bất ham, cũng có chút biển báo giao thông có thể chỉ dẫn người đi ra hoa mạc. Cánh đồng tuyết bất động, giống các ngươi như vậy lần đầu tiên tới, vào cánh đồng tuyết liền cùng người mù giống nhau, tiến lên tốc độ chậm không nói, còn dễ dàng là đường, ngẫu nhiên nếu là đụng tới cực tây đám kia mọi dợ, càng là đến không được, chạy nhanh chạy trốn rất xa. Mọi người nghe, hai mặt nhìn nhau, đối với cánh đồng tuyết nguy hiểm trình độ nhận thức lại ra tăng chút. Nhậm Bình Sinh cầm lấy một bình nhỏ linh dược đoan trang một lát, nghe được kia đầu thái sử Ninh cùng Vân Cận Nguyệt đang ở cùng lão bản mặc cả, Nhưng lão bản nương tâm như thiết Nhậm hai người nói toạc một mép, chỉ một câu, bình nhỏ 100 linh thạch, bình lớn 3.8, khái không mặc cả. Để sát vào cách dược bình người hạ, nhậm bình sinh trong lòng có đế, quay đầu nói, một người bị hai bình tiểu hai bình đại, chúng ta trước tiên ở bên ngoài nhìn xem, không thâm nhập. Nàng thanh âm mang theo chút chân thật đáng tin chắc chắn, không người phản đối, một người mang theo hai đại hai tiểu tứ bình dược đang chuẩn bị đi, lại bị lao bản gọi lại. Lão bản từ trong ngăn kéo sờ sờ tìm được rồi sáu cái hình dạng quái dị cùng loại với mặt khải đồ vật ném cho bọn họ thanh âm mang theo chút chấm sác các ngươi hẳn là muốn vào cánh đồng tuyết đi đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi mới vào cánh đồng tuyết giả tốt nhất không cần đãi vượt qua một canh giờ nếu không chẳng sợ dùng xích diễm linh dược các ngươi thân thể cũng không chịu nổi cái này mang ở đôi mắt bên ngoài coi như ta cho các ngươi mượn trở về nhớ rõ trả ta Nhập bình sinh hơi hơi không người cấp cái này hảo tâm láo bản nói thanh tạng tiến cánh đồng tuyết trước Bọn họ một người nuốt phục một lọ tiểu nhân linh dược, bước vào cánh đồng tuyết không đến 15 phút, mọi người liền minh bạch vì cái gì lão bản nói không cần ở cánh đồng tuyết đãi vượt qua một canh giờ. Thái sử Ninh ăn mặc khí thô đem dậy, nặng áo khoác cởi lại xuyên xuyên lại thoát, từ giới tử trong túi lấy ra tới lại thả lại đi thật nhiều tranh, cuối cùng đơn giản lấy ở trong tay. Này gặp quỷ dược, cũng quá nhiệt đi. Không ngừng là Thái sử Ninh, mọi người uống xong linh dược lúc sau, đều cảm giác ngược bụng bên trong phảng phất có ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt thiêu đến bọn họ ngũ tạng lục phủ đều là nhiệt năng ở cánh đồng tuyết băng thiên tuyết địa trung mạo đầy đầu hãn nhưng này cổ nhiệt ý chỉ ở bên trong thân thể bộ khởi ra áo ngoài sau thân thể trực diện cánh đồng tuyết trời ra rét là một loại trong ngoài băng hỏa lưỡng trọng thiên khó chịu lão bản mượn bọn họ mặt khải nổi lên đại tác dụng nay hình dạng kỳ lạ mặt khải rất mỏng chỉ ở đôi mắt địa phương lưu ra hai khối thông thấu cho đen sắc lắc cát mang lên sau tuyết trắng đến cơ hồ trói mắt cánh đồng tuyết bịt kín một tầng nhàn nhạt hôi tím làm cho bọn họ đôi mắt thoải mái không ít. Bọn họ ở cánh đồng tuyết ngự không phi hành non nửa cái canh giờ, lại lánh lại nhiệt, ở đệ nhất bình linh dược sắp mất đi hiệu quả khi, giải trừ ngự không thuật rơi xuống đất sau ăn vào một cái bình lớn linh dược. Nhậm Bình Sinh nói, lại đi một canh giờ, vô luận kết quả như thế nào, đều trước tiên trình. Sinh diễm linh dược nổ xuống nút lọ sau có nhạt nheo rượu hương, nhưng uống xong đi lại không có nửa điểm mùi rượu, Nhậm Bình Sinh nhạy bén mà phát giác dược chủ yếu thành phần cùng sở hữu tam vị. Thiên tinh thảo cùng linh bà quả, thiên tinh thảo thiên nhiên liền có chứa rượu vàng hương vị, cũng có đuổi hàn công hiệu, nhưng còn lại một mặt dược nàng vô luận như thế nào đều phán đoán không ra là cái gì. Cánh đồng tuyết so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều, ngự không phi hành sau so nửa canh giờ, lại đi rồi nửa canh giờ, liệt thiên sơn như cũ xa xa mà đứng lặng ở phía trước, khoảng cách tựa hồ cũng không có giảm bất nhiều ít. Thái sử ninh một bên ở thâm hậu tuyết gian nan mà hành tẩu, một bên nói nghe nói khúc châu tây bộ trước kia chỉ có man tộc tuyết chi sầm kia một tiểu khối địa mới vừa rồi là như vậy trời ra rét liệt thiên sơn nơi này nguyên là cỏ xanh mơn mượn coi như là bắc địa khó được kỳ cảnh nhưng ngàn năm trước nghiên thanh kiếm quân vì cứu lại vẫn thế chi kiếp xu hướng suy tàn chết trận ở nơi này sau liệt thiên sơn phạm vi trăm dặm liền bắt đầu quanh năm phiêu tuyết không ngừng năm này tháng nọ mới thành này phiến cánh đồng tuyết thái sử ninh nói xong lại nói đây là ta ở tiên vong thượng nghe người ta giảng cũng không biết là thật là giả Nhậm Bình sinh lặng im mà nhìn Liệt Thiên Sơn không nói, trong lòng lại nói, là thật sự. Ít nhất ở nàng rơi đi trước, Liệt Thiên Sơn còn không phải như vậy bộ dáng. Đường về trên đường, bọn họ gặp một con tuyết thú. Đây là bọn họ này đàn từ nhỏ sinh hoạt ở Vân Châu. Định Châu cùng thằng Châu người lần đầu tiên nhìn thấy tuyết thú loại đồ vật này. Này đó thú loại trôn dấu ở tuyết, trên người da lông phần lớn là tuyết trắng, cùng cánh đồng tuyết hòa hợp nhất thể, căn bản nhìn không ra khác biệt, thân hình dị thường thật lớn. Người sở hữu phá lệ dày nặng da lông, trường mau ngạnh như cương trâm. Xa lạ cánh đồng tuyết, không nên ham chiến, mọi người vội vàng bóp ngự không quyết bay khỏi mặt đất, hướng về ủng tuyết quan phương hướng bay đi, thái sử ninh lòng còn sợ hãi mà nhìn dưới mặt đất thượng dần dần kết bệ kết đội lên tuyết thú, kinh ngạc nói, vứt bỏ người cùng thú không nói chuyện, bọn họ thân thể đặc thủ giống như man tộc A. Trở lại ủng tuyết qua khi, vừa vặn gặp phải trong thành nhất náo nhiệt thời gian, người nhiều lên, cũng ấm áp không ít. Bọn họ tìm một chỗ tiểu điểm tính toán ăn vài thứ nhân tiện cùng người tâm sự, nhưng mới vừa ngồi xuống xuống dưới gọi món ăn, Phó Ly Kha liền phát hiện nhậm bình sinh có chút không đúng. Nàng sắc mặt phá lệ hồng luận. Nay đảo cũng bình thường, bọn họ mới từ cánh đồng tuyết trở về, lại uống lên xích diễm linh dược, phần lớn người trên mặt đều phiếm đỏ ửng. Nàng động tác hơi hiện chậm chạp. Nay kỳ thật cũng bình thường, rốt cuộc trời giá rét này địa phương, làm cái gì đều so ở bên ngoài chậm một chút. ân Nàng nói chuyện tựa hồ cũng so ngày thường chấm điểm, không giống nàng, đảo như là Sở Thanh Ngư nói chuyện tốc độ, thông thả ung dung mà cùng Điếm Tiểu Nhị gọi món ăn. Ánh mắt cũng có chút dại ra mờ mịt. Nay liền không bình thường. Phó Ly Kha lập tức đứng dậy, để sát vào quan tâm mà nhìn Nhậm Bình Sinh, tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Nhậm Bình Sinh hậu chi hậu giác mà dương mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn Phó Ly Kha phương hướng. Có phản ứng, nhưng không nhiều lắm. Nàng dáng vẻ này, làm những người khác cũng đều khẩn trương lên. Phó Ly Kha bay nhanh mà suy tư, vừa rồi đụng tới tuyết thú khi nàng không có bị thương đi. Vân cận nguyệt vội vàng nói, không có, chúng ta đều không có đụng tới tuyết thú. Chẳng lẽ là chúng ám chiêu? Tạ liên sinh trong đầu lập tức toát ra một ít âm như quỷ kế, khẩn trương lên, chẳng lẽ là chỗ tối có địch nhân? Thái sử ninh cũng luôn cuống, không thể nào. Một trận hoảng loạn chung, tuy rằng là cái thực tu nhưng ngẫu nhiên cũng kiêm nhiệm thái hoa phong gà mở y, y tu sở thanh ngư chậm gì gì sở lên nhậm bình sinh mạch Rồi sau đó không nhanh không chầm nói, nàng không có việc gì, một chút việc nhi đều không có. Sở thanh ngư nói, tới gần liếc mắt nhậm bình sinh, ở bên người nàng ngửi ngửi, cuối cùng đến ra kết luận. Nhìn như là uống say. Vân Cận Nguyệt nhìn trên mặt bàn còn một ngụm chưa động rượu, khó hiểu nói, nhưng nàng cũng không uống rượu à. Sở thanh ngư lão thần khắp nơi nói, sư tỷ ngươi đã quên, chúng ta sư môn một khối ăn cơm khi, sư muội trước nay đều là không uống rượu. Phó ly khá đáp, nàng nói qua nàng không thắng rượu lực cơ bản không uống uống. nàng hiểu do nói xích diễm linh dược hẳn là thả chút rượu sư mội có lẽ là không thắng rượu lực uống say sở thanh ngư nói thậm chí còn có chút bội phục từ uống xong đệ nhất bình dược đến bây giờ đã ba cái nhiều canh giờ nàng ở cánh đồng tuyết nhìn nửa điểm khác thường đều không có nguyên lai like lại là vẫn luôn cường chống kiên trì đến trở về thành vân cận nguyệt hồi tưởng khởi xích diễm linh dược về điểm này hương vị đều nếm không ra cảm giác say mờ mịn nói nhưng Này cũng quá không thắng rượu lượt đi chương 141 trăm say sau chân ôn. lại nhập cánh đồng tuyết kế hoạch bởi vì nhậm bình sinh thình lình xảy ra uống say mà bị tạm thời gác lại xuống dưới trước nay chưa từng thấy nhậm bình sinh uống say bộ dáng mọi người nhất thời cảm thấy rất là ngạc nhiên tất cả đều để sát vào vây xem phải nói tuy rằng uống rượu liền say nhưng nhậm bình sinh rượu phẩm lại rất hảo nửa điểm không náo thậm chí ở cánh đồng tuyết thượng một đường khắc chế đến bây giờ mới bị bọn họ nhìn ra một tia manh mối nếu không nhìn kỹ đều nhìn không ra nàng có vẻ say rượu. Chỉ là ngữ tốc so ngày xưa chậm chút, ngữ điệu lại còn rõ ràng, còn có thể thanh tỉnh mà cùng Điếm Tiểu Nhị gọi món ăn. Điểm xong đồ ăn, Nhậm Bình Sinh quay đầu lại, đối thượng năm xong tò mò mà nhìn nàng đôi mắt, nàng chậm gì gì mà nói, đều xem ta làm gì. Mọi người đồng thời lắc đầu, ngượng ngùng nói, trong lòng lại ở nén cười. Hào đang yêu. Trước kia Nhậm Bình Sinh cho bọn hắn ấn tượng trước nay đều là ôn hòa thông dòng, tuy rằng tu vi không phải bọn họ bên trong tối cao nhưng đối mặt đại năng cùng nghiêm trọng nguy cơ khi lại luôn là định liệu trước tựa hồ chỉ cần có nàng ở liền sẽ không có cái gì vấn đề tuy rằng là thái hoa phong tiểu sư muội nhưng thật là mọi người trong lòng thiên diễn thủ đồ sư tỷ chật vừa thấy đến như vậy một cái hơi chút có chút mơ hồ nhậm bình sinh mọi người cảm thấy hiếm lạ thật sự nguyên lai nàng cũng có như vậy một mặt bắc điệu lấy ăn thịt là chủ rượu hương lại liệt cùng vân châu phong cảnh cách xa nhau cực đại sáu người trên bàn bảy một nguyên cây nướng chân dê Trung quanh người đều là dùng tiểu đao cắt chấm liêu ăn xứng với hương khí nồng đậm rượu mạnh đó là nhất đẳng nhất bắc địa phong tình. ở đây bên trong có cái thực tu sở thanh ngư thập phần tự giác mà cầm lấy tiểu đao giơ tay chém xuống vài cái liền thoải mái mà đem một nguyên cây nướng chân dê phiến thành đều đều lắc cắt tạ liên sinh giữ nghiêm chính mình thế ra công tử khí độ thập phần rụt rè mà gấp một tiểu khối đưa vào trong miệng lợi bình nói không bằng sở sư tỷ làm mỹ vị sở thanh ngư thập phần hưởng thụ Vân Cận Nguyệt cùng Phó Ly Kha liền không rảnh lo này rất nhiều, an tương lệnh người thập phần có muốn ăn. Nhậm Bình sinh một tay nâng má, kẹp một miếng thịt phiến từ từ ăn, động tác rất chậm, cũng không nói lời nào, quang như vậy nhìn, căn bản nhìn không ra nàng lúc này ý thức căn bản liền không thanh tỉnh. Rượu quá ba tuần, mới đầu còn cảm thấy bắc địa rượu bất quá như vậy mọi người men say cũng lên đây, đảo cũng không đến mức hoàn toàn say, chỉ là rượu sau dễ dàng kích khởi ngày thường nhân quy củ áp chế cảm xúc ngay cả vẫn luôn biết lách kiếm sống không nghỉ Thái Sử Ninh đều có tinh thần trước mắt ra cái tổn hại chiêu chúng ta chơi cái trò chơi thế nào Thái Sử Ninh lấy ra một chi sạch sẽ bút đặt ở trên mặt bàn nói chuyển động này chi bút bị ngòi bút chỉ hướng người muốn trả lời chuyển bút người một vấn đề nếu thật sự không tiện trả lời uống một chén rượu nhận phạt như thế nào Phó Ly kha suy một tiếng ngươi là muốn mượn cơ mở rộng ngươi kia bổn thiên diễn phong vân lục trung bắt quái giật nghe đi Thái Sử Ninh trên mặt không hề vẻ xấu hổ. Là lại như thế nào, ta làm người các ngươi biết đến, ta chính là đối này đó chuyện xưa cảm thấy hứng thú, các ngươi nếu là không muốn bị viết ở trong sách, báo cho ta một tiếng, ta tuyệt không nhiều viết một chữ. Vân cận nguyệt uống có điểm phía trên, một phách cái bàn, tới, sợ cái gì, ta đời này không có gì không thể viết ở trong sách đồ vật. Nói đến là đến, mấy người đem mặt bàn thanh ra một tiểu khối sạch sẽ địa phương, Thái Sử Ninh đem bút đặt ở trung gian, đang chuẩn bị chuyển động, một con thon dài thuần tịnh tay đột nhiên rối lại đây vương vàng mà để lại này chi bút mọi người mờ mịt mà nhìn về phía nhậm bình sinh không biết nàng vì sao phải làm như vậy ngay sau đó liền phát hiện nhậm bình sinh bá một chút đột nhiên đứng lên không nhanh không chậm mà ở nhã gian dạo bước một vòng tùy tay ném xuống mấy cái trận bàn Đêm này phương không coi là đại nhã gian kín mít mà dùng phòng hỗ trợ cách âm trận vòng lên nửa điểm động tĩnh đều truyền không ra đi làm xong này hết thảy nhậm bình sinh lại lần nữa ngồi trở lại tới ngữ tốc không mau đọc từng chữ thập phần rõ ràng người trẻ tuổi ra cửa bên ngoài vẫn là muốn sẽ bảo hộ chính mình mọi người vân cận nguyệt lắp bắp nói nàng rốt cuộc là say vẫn là không có say phó ly kha làm được gần lại giơ tay ở nhậm bình sinh trước mắt quơ quơ nhậm bình sinh trong trẻo trong mắt cũng không đi theo phó ly kha tay động mà là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phó ly kha mặt không có động tác phó ly kha thu hồi tay thập phần xác định nói say bằng không cũng không đến mức nói loại này lời say tạ liên sinh trêu ghẹo nói ta nhớ rõ nhậm sư tỷ là chúng ta bên trong nhỏ nhất, nhưng thật ra quản chúng ta kêu khởi người trẻ tuổi. Bút bị chuyển động, cái thứ nhất bị ngòi bút chỉ hướng chính là Phó Ly Kha. Thái sử Ninh không hổ là thiên diễn bắt quái chi vương, há mồm đó là, Phó Sư huynh cuộc đời lớn nhất tiếc nuối là cái gì? Phó Ly Kha ánh mắt cứng lại, mờ mịt một buổi, hồi tưởng khởi chính mình vượt qua cũng không tính quá dài trước 20 năm. Nếu muốn hỏi tiếc nuối vẫn là không bao lâu nhiều nhất. Kỳ thật không bao lâu nói đến quá cũng không tính khó mẫu thân ly thế khi hắn thượng tiểu phụ thân tuy thiên sủng cùng vợ kế sinh tiểu nhi tử lại cũng bảo đảm hắn cơ bản sinh hoạt chính là nói lời nói khó nghe chút khi đó nghe xong tổng hội phất ớt tìm mọi cách mà muốn thoát đi kia khối vây khốn hắn địa phương trời cao đất rộng mặc hắn lang bạt nhưng chân chính rời nhà sau mới biết được nguyên lai một ít lang bạt kỳ hồ là từ trống giống một thân bắt đầu từ thượng cổ di tích xoay chuyển trời đất diễn trên đường hắn tìm cơ hội trở về tranh định châu quê quán chưa tiến vào chỉ là ở bên ngoài rất xa nhìn thoáng qua Hắn từ nhỏ sinh hoạt nơi đó, tu hành bầu không khí cũng không tính nồng hậu, đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, người tu hành đối với bọn họ mà nói vẫn là tiên nhân tồn tại. Hắn rời nhà 7 năm, người thiếu niên lớn lên mau, một hai năm tướng mạo đó là khác nhau như trời với đất, thời trước quen thuộc hàng xóm đều đã không quen biết hắn, xem hắn cóng đại đao khuôn mặt lạnh lùng, trực giác không dám tới gần. Hắn xa xa nhìn thoáng qua, phụ thân tử trong nhà môn trở về, xách theo đệ đệ thích ăn lá sen gà, mẹ kế ở cửa đón. Đến kỹ hôm nay đệ đệ ở học đường lại học chút thứ gì, bầu không khí hỏa thuận vui vẻ. Cũng không biết vì sao, Phó Ly Kha cảm thấy chính mình nguyên bản chôn ở trong lòng như vậy nhiều năm vẫn bất đột nhiên tan. Hắn đột nhiên ý thức được, vô luận hắn làm tốt lắm không tốt, có hay không tiền đồ, có thể hay không thành dụng cụ. Đối với cái kia ra mà nói, hắn chính là dư thừa người. Có hắn cũng hảo, không hắn cũng thế, ai đều là giống nhau quá. Như thế, đến kỹ xuống dưới, kỳ thật cũng hoàn toàn không tính cái gì tiếc đối một hai phải luận tiếp đối, đó là thiên diễn cho hắn một cái thuộc sở hữu nhưng hắn lúc ban đầu đi vào thiên diễn mục đích không thuần chỉ thế mà thôi nhưng đây là không thể nói đồ vật thật lâu sau trầm mặc làm bầu không khí có chút xấu hổ tạ liên sinh đang muốn hòa giải phó ly kha bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch ly đế rừng ở trên mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy thái sử ninh âm thầm lau đem hãn trong lòng đem phó ly kha đá ra bắt quái phạm chủ uống xong rượu đến phiên phó ly kha chuyển bút Hắn dùng sức cân đối, bút chậm gì gì mà chuyển, cuối cùng không nhanh không chậm mà ngừng ở nhậm bình sinh trước mặt. Nhậm bình sinh chậm gì gì chấp hạ đôi mắt, nhìn đối diện chính mình ngoài bút, dối tay đến trong tay háo đào hạ, nhìn có loại ý đồ đem phi mặc móc ra tới cùng này chi bút tỉ thí một phen xúc động. Phó Ly Kha ngồi ở nàng bên cạnh, vội vàng đệ lại nàng, bất đắc dĩ thở dài, biết nàng cái này trạng thái cũng đừng trông cậy vào nói ra chút cái gì đứng đắn đồ vật càng không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tại đây loại thời điểm hỏi thăm nàng cùng mình chúc quan hệ liền hỏi nói tìm người đi cứu tuyết mãn vì sao không cùng ta nói một tiếng mọi người nguyên bản trông cậy vào hắn có thể hỏi chút hữu dụng đồ vật đều dựng lên lỗ tai nghe không thành tưởng phó ly kha một mở miệng khí thế liền yếu đi xuống dưới không giống như là đúng lý hợp tình chất vấn tế phẩm dưới ngược lại có chút bị rơi xuống bị khuất nhưng mấy người thập phần thông thuận mà từ mất mát cắt tới rồi bắt quái tâm làm bộ không thèm để ý trên thực tế phá lệ quan tâm mà muốn nghe Nhậm Bình Sinh trả lời. Thì ra là thế, này đoạn thời gian lão cảm thấy bọn họ hai người quan hệ không bằng ngày xưa chặt chẽ, nhưng cũng không phải mới lạ, mà là có chút cái gì hiểu lầm chưa nói phá ràng co, cho nên ngày thường nhìn đảo cũng coi như hài hòa, nhưng quen thuộc bọn họ hai người, nhiều ít có thể nhìn ra chút manh mối. Không nghĩ tới, Nhậm Bình Sinh yên lặng nhìn Phó Ly Kha trong chốc lát, nghiêm trang nói, vấn đề này, ta vô pháp trả lời ngươi. Nàng tựa hồ đã say ý thức không quá thanh tỉnh, Lại còn nhớ kỹ thái sử ninh nói quy tắc trò chơi, nắm lên trong tầm tay chén rượu liền chuẩn bị uống. Xích diễm linh dược kia một đinh điểm mùi rượu đều có thể làm nàng uống say, mọi người nào còn dám làm nàng uống nhiều. Phó Ly Kha để lại tay nàng đoạt qua chén rượu, nhận tài nói, ta đây đổi một vấn đề. Nói xong, hắn một chút mắc kẹt, suy nghĩ trong chốc lát cũng không có gì khác muốn hỏi, liền trực tiếp dập khuôn thái sử ninh vấn đề, người lớn nhất tiếp nối là cái gì? Không nghĩ tới, nghe thấy cái này vấn đề. Nhậm Bình Sinh đột nhiên một chút an tính lại. Qua đã lâu, nàng mới chậm rãi nói, vậy quá nhiều. Thân hữu một đám rời đi, tâm huyết không thể không thân thủ phá hủy, đều bị tiếc lối Nếu là nếu bàn về cái nhất tự, hẳn là có cái vấn đề trước sau không chiếm được giải đáp, nhưng duy nhất có thể cho ta giải đáp người, đã không còn nữa. Không khí đột nhiên trầm trọng một cái trước mắt, nhưng thực mau đã bị Nhậm Bình Sinh đánh vỡ, ngòi bút chuyển hướng về phía sở thanh ngư. Một vòng hỏi xuống dưới. Cơ hội mỗi người đều đảo tim đảo phổi mà nói chút trong lòng lời nói. Thái sử Ninh tóm được cơ hội múa bút thành văn, đuổi theo Nhậm Bình sinh hỏi một đống về Minh Trúc vấn đề. Minh Trúc tiền bối thích thiên hảo ngọt khẩu vẫn là hàng khẩu. Nhậm Bình sinh nghĩ nghĩ, nàng không kén ăn. Không tu hành thời điểm, Minh Trúc tiền bối ái làm chút cái gì. Nhậm Bình sinh ngón tay ở trên mặt bàn phủi đi, một bên nói, vẽ tranh. Thái sử Ninh mắt sáng như bước, hỏi một cái trọng bàng vấn đề, Minh Trúc tiền bối thích cái dạng gì nam tử Chẳng sợ mọi người đều đã uống đến mắt say lờ đờ nhập nhẹm, cũng như cũng bị vấn đề này hấp dẫn, sôi nổi để sát vào lại đây. Nhậm Bình Sinh đột nhiên một chút không nói lời nào, thái sử ninh sợ nàng lại muốn đi uống rượu, vội vàng nói, không có phương tiện trả lời nói, ta đổi cái hỏi pháp, nghiên thanh kiếm quân cùng chúc sơ tiền bối, vị nào càng đến minh trúc tiền bối tâm. Mọi người càng thêm hưng phấn, tu chân giới cho tới nay mới thôi nhất có lâu dài hoa hồng trắng hoa hồng đỏ chi tranh không biết đánh nhiều ít năm. Vấn đề này bọn họ là quyết định không dám đi hỏi rõ đuốc bản nhân, nhưng bên cạnh có cái cùng Minh Trúc hư hư thực thực mẹ con nhậm bình sinh. Nói cách khác, này vấn đề kỳ thật là đang hỏi nhậm bình sinh, phụ thân ngươi là ai? Quả thật, nghiên thanh kiếm quân cùng Phật tử Trúc Sơ đều chết ở một ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp chung. Nhưng nghe đồn chết ở vẫn thế chi kiếp phía trước Minh Trúc tiền bối đều có thể tồn tại trở về, nói không chừng hai vị này cũng còn có đến hơi thở cuối cùng, chỉ là chưa từng lộ diện đâu. Nhậm bình sinh chấp chấp mắt Như là ở tự hỏi. Thừa dịp nàng tự hỏi khoảng cách, còn lại mấy người bắt đầu đục lỗ thần quan tư. Vân cận nguyện cấp sở thanh ngư đưa mắt ra hiệu, ý bảo chính mình là trạm nghiên thanh kiếm quân. Sở thanh ngư lắc đầu, tỏ vẻ chính mình là kiên định trúc sơ đảng. Ít khi, nhậm bình sinh thập phần kiên định mà nói, đương nhiên là nghiên thanh. Nàng không rõ, vì sao luôn có người thích đem nàng cùng trúc sơ xả đến cùng nhau. Nàng là cái rất có nguyên tắc người, đừng nói trúc sơ là cái người xuất gia nàng không yêu cường vạn loại này dưa chẳng sợ Trúc sơ không phải hắn cũng là xương thiên hiểu gái mộ người cũng không biết thế sự như thế nào biến hóa đồn đại thế nhưng ra loại này sai lầm nàng đốn một phách ngữ khí mềm ấm xuống dưới mang theo chút như có như không thở dài thấp giọng nói nghiên thanh a ta tưởng hắn những lời này cơ hồ đem ở đây mọi người cảm giác say đều xua tan mọi người sôi nổi lộ ra nghe được một cái kinh thiên đại bí mật biểu tình trao đổi ánh mắt vân cận nguyệt che miệng trong mắt viết ta không nghe lầm đi thật là nghiên thanh kiếm quân Thái sử Linh bay nhanh mà viết bút ký, thuận tiện cho một cái khẳng định gật đầu, ngươi không nghe lầm, phá án phá án, nhậm sư tỷ thân cha chính là nghiên thanh kiếm quân không chạy. Mọi người vạn phần kích động, không nghĩ tới như vậy một cái ngàn năm lịch sử án treo, thế nhưng bị bọn họ ngoài ý muốn nhìn thấy chân tướng. Nhậm bình sinh không phát hiện này nhóm người ánh mắt kiện tụng, trong phòng tràn ngập mùi rượu thơm nồng, nàng chọn một hồ, mà là sách theo bầu rượu triệt nhã gian kết giới, linh hoạt mà nhảy, xoay người thượng nóc nhà ủng tuyết quan đêm buông xuống thật sự sớm quanh mình mặt tiền cửa hàng đều đã thu quán chỉ có cái này tiểu khách điếm còn sáng lên mỏng manh ánh đèn mọi người sửng sốt vội vàng đuổi theo sáu cá nhân chỉnh chỉnh tề tề mà ở khách điếm trên nóc nhà không chút nào để ý hình tượng mà ngồi xuống nhìn nhậm bình sinh sách theo rượu cũng không uống đối với liệt thiên sơn phương hướng giao kính một ly trong chẻo rượu tất cả tơi xuống đứt quãng mà đem một chỉnh bầu rượu đều đào xong mới ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống ngồi xuống cũng không thành thật đối bên cạnh tạ liên sinh nói nhỏ một lát tạ liên sinh có chút kinh ngạc nhưng vẫn là đem ám phi thanh lấy ra tới đưa cho nàng nhậm bình sinh dùng tay háo bãi xoa xoa hồn không thèm để ý mà thổi một chi khúc nàng thổi đến có lẽ so ra kém danh sư đại gia nhưng thắng ở làn điệu du dương thanh lệ lệnh nhân tâm tình thả lỏng tạ liên sinh kinh ngạc nói đây là ta phía trước thổi qua kia đầu khúc mọi người biểu tình có chút vi diệu ngươi xác định các ngươi thổi chính là cùng đầu khúc tạ liên sinh chán nản tiếng sáo tươi đẹp Bị Vân Cận Nguyệt bày ra cách đâm trận ngăn lại, không có chuyển khai, chỉ ở bọn họ sáu người chi gian lưu chuyển. Thái sử Ninh đột nhiên nói, các ngươi biết không, bác địa có cái truyền thuyết, ở trang tròn ngày đem chính mình tâm nguyện viết ở lá bừa thượng tiêu đốt, vậy nhất định có thể thực hiện. Vân Cận Nguyệt một bên nói nhỏ nói, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái truyền thuyết. Một bên cầm Thái sử Ninh cống hiến bút bắt đầu tìm lá bừa. Thức mau, Nhập Bình sinh tùy thân mang lá bừa cho bọn hắn một người phân một trường, viết hào sau. Mỗi người khắp cái minh hỏa quyết đem lá bùa đốt thành cho tẫn. Sau một lúc lâu, thái sử ninh nhịn không được nói, các ngươi đều viết cái gì. Mọi người mắt lẽ xem hắn. Thái sử ninh ho nhẹ một tiếng, ta trước nói theo ta trước nói, ta muốn đi thăm thiên hạ anh hùng hào kiệt, trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sử học đại gia. Sở thanh ngư vô vô trong tay cho tàn, chậm gì gì nói, ta viết chính là, nguyện thực tu một đạo tự mình dựng lên, không cần đến ta mà chết. Vân cận nguyệt đối với ánh trăng hô lớn ta muốn trở thành tiếp theo cái kiếm đạo tông sư. Phó Ly kha ngón tay ở trôi đao thượng nhẹ đánh, đạm thanh nói, nhưng cầu tâm an, không còn hán nguyện. Tạ liên sinh nửa rửa vào nóc nhà, bất đắc di nói, các ngươi tâm nguyện cũng đều quá vĩ lại chút, ta bất đồng, ta chỉ nguyện tại đây loạn thế bên trong bảo vệ chính mình người nhà không chịu loạn ly chi khổ. Này thực hảo a nhậm Bình sinh nhẹ giọng nói, này đã rất khó. Mọi người liền lại nhìn về phía nàng, ngươi đâu? Nàng đầu ngón tay còn có chưa lạc phù hôi bị nhẹ nhàng văng ra. Nhậm Bình sinh ý thức còn có chút hỗn đột, mơ mơ màng màng mà tưởng, nàng tâm nguyện cùng tạ liên sinh giống nhau. Nhưng cuối cùng nàng viết xuống lại không phải cái này tâm nguyện, mà là một cái khác. Trạm tiên. Nhậm Bình sinh ngữ tốc chậm lại, từng câu từng chữ chỉnh trọng nói. Ta muốn Trạm tiên. Phần 142. chương 142 Bắc địa bảo hộ. Say sau so làm mọi người đều ngủ cái khó được hảo giác, Nhậm Bình sinh tiểu lượng không tốt. Nhưng rượu sau nói qua nói đã làm sự lại sẽ không dễ dàng quên, tỉnh lại sau nhìn chân trời ánh sáng hồi lâu mới nặng nề đứng dậy. Tối hôm qua rượu sau thành thật với nhau sau, mọi người cảm tình càng thêm thân mật. Hiểu biết cánh đồng tuyết chân thật tình huống, mọi người không dám thiếu cảnh giác, tính toán lại đi mua chút xích diễm linh dược, tính toán trước dùng mấy ngày thời gian thích hứng uống thuốc sau thân thể trong ngoài băng hỏa lưỡng trọng thiên trạng thái, lại thâm nhập cánh đồng tuyết đi dò hỏi một phen. Nhậm Bình sinh tắc thừa dịp ngày mới mông lượng, Một mình đi ủng tuyết quan mấy nhà đại hình hiệu thuốc, chọn lựa mua không ít dược liệu trở về, trong đó vừa vặn liền có ngày hôm trước bọn họ đi mua xích diễm linh dược kia một nhà. Lão bảng nhận ra nàng, lại nhìn mắt nàng mua nhập dược liệu, hiểu do nói, tiểu hữu đây là tính toán chính mình chế dược. Kia còn không bằng trực tiếp mua có sẵn, ta nói thật đi, xích diễm linh dược giá cả là không thấp, nhưng chủ yếu là bởi vì này nguyên vật liệu vốn là khó được, còn không có tính thượng luyện dược nhân lực phí, hiện tại cái này giá cả. Đã là cơ hồ không có gì lợi nhuận thấp nhất giới, bởi vì là ủng tuyết quan mọi người nhập cánh đồng tuyết chuẩn bị dược vật, cho nên mới vẫn luôn không chướng quá giới. Nhậm Bình sinh cười cười, không muốn giải thích quá nhiều, vì thế đối Lao Bản nói, ta biết ngài nói chính là thật sự, ta chính là tưởng chính mình thử xem, ta hóa giải ra tới phương thuốc đúng hay không. Lão Bản mặt lộ vẻ tán thưởng, tiểu hữu là dược sư A. Ngươi nếu là thật có thể đem xích diễm linh dược phương thuốc hóa giải ra tới, quay đầu lại có thể cấp tỷ tỷ đường cái cố định dược sư. Ta cho ngươi nhiều điểm trích phần trăm. Nhậm bình sinh vẫy vây tay, xách theo bao lớn bao nhỏ dược liệu trở về khách điếm, lòng bàn tay điểm một thốc hỏa, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Là đan dược, mà phi bọn họ lúc trước mua nhập xích diễm linh dược như vậy chất lòng. Nhậm bình sinh đẻ đẻ giữa mày, nếu không phải xích diễm linh dược chung trộn lẫn rượu, nàng cũng không cần phí này công phu, một lần nữa nghiên cứu chế tạo một cái chống lạnh đan dược ra tới. Nàng nghiên cứu chế tạo đan dược công phu thiên diễn mặt khác mấy người phân tán đến đủng tuyết quan các nơi đi tìm hiểu tin tức trở về thời điểm lại là đang lúc hoàng hôn mọi người vây quanh ở vân cận nguyệt phòng mới vừa tính toán chia sẻ một ít hôm nay thu hoạch liền thấy nhậm bình sinh đi đến biểu tình hơi chút có chút mỏi mệt nàng còn chưa nói lời nói trước đem năm cái tương đồng bình ngọc đặt ở trên bàn bình ngọc nặng trĩu, vân cận nguyệt mở ra vừa thấy bên trong chừng ước 30 cái lửa đỏ đang đan dược so tầm thường đan dược muốn tiểu chút đều chỉ có ngón cái cái lớn nhỏ nhưng số lượng rất nhiều Tính ra cũng chỉ có một ngày thời gian, nàng thế nhưng toàn làm ra tới, cũng khó trách biểu tình như vậy mệt mỏi. Cùng xích diễm linh dược hiệu quả cùng loại, thời gian càng dài chút, một quả đan dược nhưng để ba cái canh giờ, này một lọ cũng đủ chúng ta đi đến liệt thiên sơn bên trong đi một cái qua lại. Nhậm Bình Sinh vừa nói, một bên ngồi xuống cho chính mình rót ly trà, hỏi, hôm nay nhưng có cái gì thu hoạch? Thái sử Ninh Bảo đối dường như thu hồi dự bình, kích động nói, thu hoạch nhưng lớn xem như đem cánh đồng tuyết thượng một ít tình huống đều thăm dò rõ ràng hắn nhảy ra một chương ủng tuyết quan đến liệt thiên sơn này một đường bản đồ ở mặt trên làm hai cái đánh dấu này hai cái địa phương là nhân loại ở cánh đồng tuyết thượng kiến trạm tiếp viện ngày thường người không nhiều lắm chỉ có hai cái ủng tuyết quan tiên quan sẽ thay phiên canh gác nơi đó chuẩn bị cũng đủ chống đỡ khởi hai người từ trạm tiếp viện trở lại ủng tuyết quan xích diễm linh dược nhưng nếu là bị buộc bất đắc dĩ dùng trạm tiếp viện dược đến phải nhớ đến ba ngày nội đem dược bổ trở về xây dựng cố định truyền tống trận ít nhất yêu cầu một cái trống trại đất bằng thả muốn tránh đi tuyết thú cùng man tộc thường xuyên lui tới địa phương tốt nhất lựa chọn đùng tuyết quan cùng liệt thiên sơn trung gian mảnh đất hướng đông cùng tây nửa canh giờ trong vòng đều có thể đủ đạt tới này hai cái chạm tiếp viện ngay sau đó hắn lại trên bản đồ thượng hư hư vẽ một đạo tuyến thông thường tới nói vào đêm sau liền không cần ở cánh đồng tuyết hành tẩu ban ngày tuyết thú sẽ ngủ đông lên một khi vào đêm cánh đồng tuyết đó là tuyết thú thiên đường đồng thời phía tây man tộc nhóm cũng thường xuyên sẽ thừa dịp bóng đêm đến cánh đồng tuyết càn quét, nhưng này đều không phải nguy hiểm nhất, nghe nói cánh đồng tuyết ở vào đêm lúc sau, sẽ có một loại kỳ lạ lực lượng xuất hiện, cái loại này lực lượng sẽ làm. Sở hữu la bàn đều mất đi tác dụng, cánh đồng tuyết mở mang, nếu là không có la bàn chỉ dẫn, cực kỳ dễ dàng mất đi phương hướng. Thái sử Ninh nói xong, Vân Cận Nguyệt cũng nói, ta bên này hỏi đến cùng thái sử không sai biệt mấy, nhưng còn nhiều chút tin tức. Nàng vẹ mặt thân bí nói ta còn dò xét được một tin tức về cánh đồng tuyết người thủ hộ mọi người lực chú ý đều bị nàng hấp dẫn qua đi cái gì người thủ hộ vân cận nguyệt trầm giai nói ta cũng là hôm nay nghe ủng tuyết quan mấy cái bản địa cư dân nói bọn họ nói ủng tuyết quan có cái truyền lưu hồi lâu truyền thuyết đồn đãi nói cánh đồng tuyết phía trên có cái người thủ hộ sẽ ở mọi người yêu cầu thời điểm xuất hiện hắn xuất hiện khi sẽ có ánh trăng nghiêng mà xuống vì mọi người chỉ dẫn trở lại phương hướng đuổi đi quấy nhiều tuyết thú cùng man tộc Nếu là vô y ở cánh đồng tuyết ban đêm bị lạc phương hướng sau, liền đi tìm cánh đồng tuyết. Trung trên mặt đất sinh trưởng một loại màu đỏ tiểu hoa, theo ánh trăng chỉ dẫn đi theo hoa đánh dấu đi tới, là có thể đến an toàn địa phương, an ổn mà vượt qua đêm tối. Vân Cận nguyện bất quá nghe bọn hắn nói, người thủ hộ rất ít sẽ trực tiếp lộ diện, từng ấy năm tới nay, chính mắt nhìn thấy quá người của hắn ít ỏi không có mấy, lần trước nghe nói hắn xuất hiện vẫn là hơn 200 năm trước, chính mắt nhìn thấy người kia sớm đã tuổi già rồi biến mất, nhiều năm như vậy vị kia người thủ hộ vẫn luôn đều thành hùng tuyết quan truyền thuyết nhậm bình sinh nghiêm lặng mà nghe đợi cho mọi người giao lưu xong tin tức sau nàng lấy ra bút trên bản đồ thượng vòng ra ba cái hồng vòng nói đi trước này ba cái địa phương thực địa quan chắc hạ lại làm tính toán nàng nói xong đỉnh mày hơi hơi hợp lại khởi thực mau lại bình phục xuống dưới kỳ quái nàng thế nhưng lần thứ hai cảm nhận được thiên ngoại thiên tả hộ pháp hơi thở ở hùng tuyết quan xuất hiện không ngừng có tả hộ pháp một người hắn hẳn là còn mang theo không ít tiên sử Thiên ngoại thiên tới ủng tuyết quan làm cái gì? Học phủ chung, đồng dạng ngủ qua đi một đêm cái kia Nhậm Bình sinh rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh. Tỉnh lại sau đối diện thượng Sương Thiên Hiểu trêu chọc ánh mắt, này lại là uống lên nhiều ít ngã xuống. Nhậm Bình sinh ấn cái chán, bất đắc dĩ nói, thật là quái, cái kia thân thể dùng lộn chút rượu, cư nhiên còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể này. Sương Thiên Hiểu ngồi ở nàng mép giường biên, một ngữ nói toạc ra bản chất, ngươi phân tâm khống chế luôn có sơ hở thời điểm, cái kia thân thể uống say buồn không nên ảnh hưởng đến ngươi, nhưng cái kia thân thể say sau ý thức không thanh tỉnh, lại đủ để cho bên này người cũng đã chịu ảnh hưởng. Nói xong, Sương Thiên hiểu than một tiếng, sớm ngày đem cái kia phân hồn thu hồi đến đây đi, chẳng sợ ở hai cái thân thể chi gian qua lại trao đổi đều hảo, cũng tốt hơn tự thương hại linh hồn phương thức tới đồng thời khống chế hai cái thân thể. Trước mắt tình huống càng thêm khẩn trương, thiên ngoại thiên tuyệt không sẽ mặc kệ học phủ làm đại, ngươi như thế giống trống khuya chiêng mà chiêu sinh. Đã là đem thiên ngoại thiên mặt mũi đặt ở dưới lòng bàn chân giấm, bọn họ chắc chắn thực mau liền có động tác. Lòng ta hiểu rõ. Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói câu, trong lòng lại nói, nói không chừng, đối phương hiện tại cũng đã có động tác. Sương Thiên hiểu mắt trợn trắng, tà tin ngươi cái quỷ. Nàng cũng là đổ tám đời mốc gặp phải như vậy cái không nghe lời người bệnh. Cảm giác chính mình trạng huống hảo chút, Nhậm Bình Sinh triệu hồi ra thủy kính, nhìn bất đồng thủy kính bên trong mỗi người cảnh ngộ, hỏi, vấn tâm quan. Muốn hay không cùng đi nhìn xem. Sương Thiên hiểu chán đến chết nói, ta đối người khác việc tư không có hứng thú. Thủy Kính Trung mọi người, đều hám ở nhậm bình sinh này một lá bừa, nhưng bọn hắn lại không hề phát hiện, thậm chí còn nghĩ lầm chính mình khảo học thất bại, bị tặng trở về. Nhậm bình sinh lại nói, lần này tiến đến khảo học người bên trong, có cái tiểu hòa thượng, đến từ đại quang minh tự. Nàng ngón tay nhẹ điểm, đem Thủy Kính Trung nào đó lăng cách phóng đại trắng non sạch sẽ tiểu hòa thượng ở đại quang minh tự trung mặc niệm kinh phật bộ dáng dẫn vào xương thiên hiểu mi mắt chẳng sợ cách thủy kính xương thiên hiểu cũng phân biệt ra đối phương trên người kia rõ ràng quen thuộc hơi thở hắn là xương thiên hiểu trinh lăng một cái trước mắt trên người hắn có trúc sơ đạo ấn chẳng lẽ nói Nàng vội vàng mà nhìn nhậm bình sinh tựa hồ đang tìm kiếm một đáp án hẳn là không sai hà ước chừng chính là trúc sơ ở thời đại này cùng bị thể cùng bị thể là tố quang trần đã từng nghiên cứu kết luận tu sĩ nghịch thiên mà đi, cố không vào luân hồi, cũng không chuyển thế vừa nói. Nhưng vận mệnh chú định, thiên đạo thủ thường, Tố Quang Trần phát hiện đã từng mất đi tu sĩ, sẽ ở mấy trăm năm sau xuất hiện một cái cùng hắn cực kỳ tương tự một cái khác thân thể, bọn họ có được tương tự thân thể, cực cao linh hồn phù hợp độ, giống như là cái kia đã vũ hóa tu sĩ trong tương lai lấy một loại khác hình thức mà tồn tại, chẳng sợ bọn họ đều rõ ràng, này đều không phải là chuyển thế, lại cũng có thể cấp bị lưu lại tới bạn bè thân thích một cái liêu lấy an ủi cơ hội. Hắn chi với trúc sơ, liền như là vân thất chi với ta. Nàng có thể ở ngàn năm sau từ một cái khác trong thân thể một lần nữa sống lại, trước nay đều không phải may mắn hoặc là trùng hợp, mà là tố quang trần tinh chuẩn đến mỗi một bước lưu hoa. nhậm Bình sinh phủi phủi tay háo, đẩy cửa mà ra, tiêu lên Hoành Chu một đạo, chi gian ở thủy kính thượng nhẹ điểm một chút, hai người thân ảnh liền nháy mắt đấu chuyển, tiến vào tới rồi thủy kính bên trong. Hoành Chu còn không có phản ứng lại đây, vừa mới đứng vững, liền thấy phía trước không xa. Vân Vi cùng Vân Nhai tử chính nổi lên chút tránh trước. Hai người hồn nào đến thực chuyên chú, không hề có ý thức được liền ở vài bước xa địa phương, ngang trời xuất hiện hai người. Hoành Chu Hiếu Kỳ nói, bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Nhậm Bình sinh ru mắt, nhẹ giọng nói, vừa rồi ta dùng kia chương phủ, têu Ngọng Hoàng Lương, chúng ta là này Hoàng Lương một trong Ngọng duy nhất chân thật, bọn họ là nhìn không thấy. chương 143 Hoàng Lương một Ngọng. Ngọng Hoàng Lương ảo cảnh trung, Vân Vi so các nàng nhận thức vị kia đạo thành về đại năng muốn tuổi trẻ rất nhiều tu sĩ Dung Nhan tiến vào đến Nguyên Anh cảnh cơ bản liền sẽ hoàn toàn cố định, Vân Vi phá cảnh sớm, tướng Mạo đã sớm như ngừng lại hơn 20 tuổi thanh niên thời kỳ, nhiều năm chưa từng thay đổi, Nhậm Bình Sinh sẽ cảm thấy trước mắt Vân Vi so nàng trong ấn tượng Vân Vi tuổi trẻ, nhiều là bởi vì khí chất. Ngộng Hoàng Lương, xem tên đoán nghĩa, bọn họ sẽ tại đây trương phủ chung sống hết một đời, tỉnh lại sau chỉ để lại Hoàng Lương một mộng ấn tượng. Nhậm Bình Sinh mang theo hành chu về phía trước đi đến. Không chút nào để ý mà đứng ở vân vi cùng vân nhai tử bên người, đối phương quả nhiên coi các nàng vì không có gì. Sư tỷ thiên diễn là người một tay sáng lập, vì sao phải để cho ta tới ngồi này trưởng môn chi vị? Ở đương mấy trăm năm thiên diễn trưởng môn sau đều khó nén một thân không đáng tin cậy khí chất, hiện giờ còn tuổi trẻ vân nhai tử càng hiện ngây nô, ngự khí so tương lai còn muốn khiêu thoát đến nhiều. Thời trước vân vi cũng là này phúc biếng nhát thanh lười điều ngự khí, ta nhất quán không yêu làm loại sự tình này, ngươi biết đến cho nên đâu người đảm đương hôm nay diễn trưởng môn ta an cư thái hoa phong hảo hảo làm ta thái hoa phong chủ chẳng phải vui sướng Vân ngai tử khổ một khuôn mặt bị bắt tiếp nhận thiên diễn trưởng môn chi vị nhập bình sinh ở thiên diễn tàng thư các trung gặp qua thiên diễn đại sự ký chung đối này đoạn từng có ghi lại vân vi xâm nhập mình chúc động phủ sau ngoài ý muốn mở ra sống lại thời đại nàng liền cũng liền trở thành đất hoang sống lại thời đại cái thứ nhất tu sĩ thân thủ sáng lập thiên diễn nhưng nàng cùng ngày diễn trưởng môn thời gian không đủ trăm năm thực mau liền đem trưởng môn chi vị để lại cho chính mình sư đệ, chính mình lui cư thái hoa phong, đương nổi lên thiên diễn vô miệng. chi chủ, tính lên nói, này hẳn là hơn 200 năm trước sự tình. nhật bình sinh nhiều nhìn liếc mắt một cái, nói nhỏ nói, nô, no. sớm điểm. nàng xua xua tay, tay háo bãi nhẹ nhàng phất một cái, các nàng còn tại tại chỗ, nhưng trước mắt cảnh sắc lại đấu chuyển biến hóa, từ thái hoa phong chuyển tới sau núi bay tới phong hạ. lúc này vân nhai tử so với lúc trước nhìn đến đã chậm một chút. Tuy rằng ở Vân Vi trước mặt vẫn cứ khiêu thoát, nhưng trước mặt ngoại nhân tốt xấu có thể trương hiển ra thiên diễn trưởng môn khí độ. Thật muốn đi. Vân Ngai tử đau đầu nói, ngươi hiện tại khoảng cách phá cảnh chỉ có một đường chi cách, một khi ngươi phá cảnh nhảy đến đạo thành về, thiên hạ cách cục liền sẽ hoàn toàn đại tiện, loại này thời điểm thiên ngoại thiên mời ngươi tiến đến một tụ, sao có thể ăn cái gì hảo tâm. Vân Vi khẽ ngón tay, cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, tóm lại là phải đi một chuyến, vãn không bằng sớm, hơn nữa ta muốn đi nghiệm chứng một sự kiện vân ngai tử trước nay đều không lay chuyển được nàng hành đi ngươi ngàn vạn để ý vân ngai tử chỉ có thể dặn dò nói ta nhất định bảo vệ tốt thiên diễn hắn ngực phập phồng một lát tại chỗ đảo quanh nửa ngày quay đầu đi hung hăng mà nhìn chằm chằm vân vi nói ngươi giảng trưởng môn vị trí ném cho ta thời điểm liền tính hảo một ngày này đúng không chính mình đi ra ngoài mạo hiểm lưu ta một người thủ thiên diễn vân vi nhìn hạ không nhịn xuống quay đầu đi lộ ra một cái cười tới Vô vô vân nhai tử phát quan, hảo hảo làm. Nhậm bình sinh cùng hoành chu hai người ở bọn họ trước mặt tựa như không khí, an tĩnh mà xem xong rồi này hai phía sau màn, nhậm bình sinh đôi mắt híp lại, trong mắt xẹt qua một mặt ngạc nhiên. Vân vi ở phá cảnh đạo thành về trước thế nhưng đi qua thiên ngoại thiên. Chuyện này nàng thật đúng là không biết. Hoành chu có chút khó hiểu mà nhìn trước mắt cảnh tượng mà biến ảo, hỏi, tại đây hảo cảnh trung, còn có thể đủ nhìn đến bọn họ quá khứ. Hoàng lương một ngộng, đó là cả đời tự nhiên là từng có đi. Nhậm bình sinh lặng lặng mà nhìn Vân Vi, hoan thanh nói, bọn họ hiện giờ đang ở ảo cảnh trung vượt qua chính là hiện tại cùng tương lai là ảo cảnh hư cấu, chúng ta nhìn đến chính là quá khứ là chân thật, chúng ta rớt xuống thời gian không đúng. Thì ra là thế. Nhậm bình sinh chưa từng có nhiều nhìn trộm người khác quá khứ yêu thích, hạt mắt xác nhận một phen, ngón tay một hòa, hình ảnh lại đấu chuyển biến huyết khi, các nàng rốt cuộc thấy được hiện tại đang ở trải qua ảo cảnh Vân Vi. Đồng dạng là thiên diễn. Đồng dạng là Vân Vi cùng Vân Nhai tử hai người, không khí lại hoàn toàn bất đồng. Hảo Cảnh Trung, Vân Nhai tử đối với Vân Vi ở Thiên Nam học phủ lạc tuyển sự tình rất là khiếp sợ, thật cẩn thận mà an ủi một phen Vân Vi sau nói, như thế cũng hảo, tiểu bất Chu Sơn sẽ gần ngay trước mắt, ngươi không phải đối tiểu bất Chu Sơn sẽ nhất định phải được sao, cũng nên hảo hảo chuẩn bị chủ tính một phen. Hảo Cảnh Trung không cảm giác được thời gian trôi đi, nhậm bình sinh mang theo hành Chu, một đường đi theo Vân Vi hướng Tây Nam Phương hướng đi, tìm được một chỗ yên lặng khe núi chung chút nào không dẫn người chú ý nhà gỗ nhỏ kia tỏa nhà gỗ ngoại thiết chí cực kỳ cao minh chân pháp thậm chí đem vân vi như vậy một vị đạo thành về đại năng hơi thở hoàn toàn che giấu mới vừa tiến vào đến nhà gỗ vân vi mặt bá một chút liền trăng xuống dưới nhìn rất là thống khổ nhưng nàng tựa hồ sớm đã thói quen loại này thống khổ cảm giác ở đệm hương bổ thượng đã tọa điều tức lên Hoành chu mặt lộ vẻ kinh sắc vân vi tiền bối đây là tại bên người vị này trở về đất hoang phía trước Vân Vi là hiện tại hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất người. Chẳng sợ nàng đều không phải là sống lại thời đại cái thứ nhất phá cảnh đạo thành về người, thân là pháp tu, chiến lực cũng không nhất định có thể thắng qua kiếm tôn, nhưng mọi người trong lòng trước sau có như vậy nhận chi, thiên diễn là sống lại thời đại sau cái thứ nhất tu tiên tông môn, mà thiên diễn Vân Vi trần nhân không hề nghi ngờ là thiên hạ đệ nhất người. Nàng cường đại không thể nghi ngờ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở cường đại sau lưng, Vân Vi thế nhưng mang theo như thế nghiêm trọng tương thế nàng trước mắt hơi thở chi mỏng manh ngay cả hoành chu đều có thể đủ cảm nhận được vân vi hiện tại hơi thở suy yếu đến cùng phàm nhân không sai biệt mấy nhậm bình sinh yên lặng nhìn vân vi một lát đáy mắt xẹt qua một mả tám sắc cuối cùng đều trở thành nhợt nhạt một tiếng than nhẹ chính mình cường thế mà đem tiên hạch mổ ly tử phủ gặp bị thương nặng dùng bí pháp có thể tạm thời làm tử phủ thương thế không chuyển biến xấu ngụy trang ra bình thường bộ dáng nhưng bí pháp dùng nhiều tổng hội có mất đi hiệu lực thời điểm đó là hiện tại tiên hạch Hoành Chu cao mày, hiển nhiên còn không có trải vớt rõ ràng Vân Vi vì sao sẽ cùng Tiên Hạch nhấc lên quan hệ, nàng không phải luôn luôn chán ghét Thiên Ngoại Thiên sao, vì sao sẽ tiếp thu chân tiên điểm hóa? Nếu là không tự nguyện tiếp thu điểm hóa, cũng sẽ sinh ra tiên hạch đâu. Nhậm Bình sinh khỏe miệng ngậm mang theo phúng ý cười, thấp giọng nói, đánh cuộc như thế nào? Ngươi cảm thấy đất hoang tám đại đạo thành về bên trong, sẽ có bao nhiêu nhân thể nội có tiên hạch. Hoành Chu mờ mịt mà chớp chớp mắt, tâm một chút trầm tới rồi đế. Ta không rõ. Tại sao lại như vậy? Nhậm bình sinh khẽ nhắm hạ mắt, xoay người rời đi kia tòa nhà gỗ nhỏ, đi thôi, thay cho một cái. Hoành chu bước chân có chút phù phiếm mà theo kịp, mới như vậy trong chốc lát, không tiếp theo nhìn. Không cần. Nhậm bình sinh nhẹ giọng nói, này một vòng, chỉ đang hỏi tâm. Vô luận bọn họ bản nhân trải qua như thế nào, ảo cảnh trung phát sinh sự tình, nhất định sẽ xuất hiện ta muốn hỏi cái kia vấn đề. Nhậm bình sinh đôi mắt hơi rũ, tâm tình không thể nói là phức tạp vẫn là cảm khái. Nàng đã làm ra chính mình lựa chọn, không cần lại nhìn. Nếu lúc trước còn vô pháp xác định, hiện tại nàng cũng đã hoàn toàn sáng tỏ. Vì cái gì Vân Vi sẽ đột nhiên muốn thu một cái tử phủ bị hủy tiên sử vì quan môn đệ tử, bởi vì nàng chính mình cũng từng có như vậy trải qua, thậm chí là chính mình thân thủ mổ ra tiên hạch. Nhậm Bình Sinh cảm thấy, chính mình cùng Vân Vi thật đúng là có chút duyên phận. Vân Vi thu Vân Thất vì đồ đệ, là bởi vì các nàng có tương đồng trải qua, nàng thậm chí chính mình cũng không từng ý thức được ở thiên ngoại thiên cùng chân tiên âm như chưa từng bị vạch trần khi nàng cũng đã đi lên đã từng nhậm bình sinh đi qua con đường kia ý thức được thế giới này không thích hợp ý đồ đi đánh vỡ nó nhưng cuối cùng chính mình trả giá thảm trọng đại giới các nàng thật sự rất giống cho nên đã không cần hỏi lại tâm vân vi sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã cấp ra trả lời hạ một người là lăng lung nhậm bình sinh hai người nhìn lăng lung trở lại bắc trần ở bắc trần tối cao trên ngọn núi đứng suốt một đêm xương dần dần uốn lượn thượng nàng đầu vai Nàng dẫn theo trường đao, một đêm không nói. Cuối cùng, ở ngày mới tảng sáng khi, Lăng lung đột nhiên mở mắt ra, hướng về phương bắc hung hăng chém ra một đao, kia lưới đao liệt liệt như hỏa, sớn đến lăng lung giữa mảy màu đỏ đậm hoa văn càng thêm bắt mắt. Này một đao, so nàng đã từng bất luận cái gì một đạo đều phải hoàn mỹ. Nàng trở lại bắt chân sau, thu vi lại càng tiến thêm một bước. Lần này hảo cảnh so vân vi muốn lớn lên nhiều. Lăng lung ở bắc trần vẫn luôn bế quan tu luyện đến tiểu bất chu sơn sẽ bắt đầu làm tám đại đạo thành về chi nhất lăng lung tự nhiên là nhất có hy vọng đoạt được khôi thủ một trong số đó lăng lung trong mộng tiểu bất chu sơn sẽ cạnh tranh dị thường kịch liệt mọi người ở thần thụ dưới tiến hành rồi một vòng lại một vòng huyết chiến mà nghe đồn sẽ ở tiểu bất chu sơn sẽ chọn chủ thiên đạo lại phảng phất tiến lặng không hề dao động kia chàng huyết chiến rằng có 10 ngày 10 ngày cuối cùng tất cả mọi người tuyệt vọng bọn họ không chờ đến thiên đạo chọn chủ chỉ chờ tới rồi thiên đạo hoàn toàn sụp đổ đất hoang mất đi biên giới bảo hộ Thượng giới có thể không hề cố kỵ mà xâm chiếm này giới, thậm chí sẽ không gặp phản vệ. Thực mau, trên đời này lợi hại nhất kia tám người liên thủ, mang theo môn hạ đệ tử cộng đồng đối kháng đáng sợ thượng giới tiên nhân. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bị ký thác kỳ vọng cao tám vị đạo thành về bên trong, lại có mấy người ở thượng giới tiên nhân trước mặt nhanh chóng phản chiến, bọn họ không phải không nghĩ phản kháng, mà là bị khống chế, vô pháp phản kháng. Khi đó, chưa bị khống chế chỉ có vân vi cùng lăng lung hai người nhưng vân vi thân bị trọng thương vô lực xoay chuyển trời đất còn có một trận chiến chi lực người thế nhưng chỉ còn lại có lăng lung một người ở kịch liệt trong khi giao chiến thượng giới người phát hiện lăng lung trên người manh mối cười khẩy nói thế nhưng làm ngươi phát hiện còn nghĩ cách đã lừa gạt chân tiên đại nhân nhưng thì tính sao vô luận như thế nào ngươi cũng chỉ thừa một người tại đây chàng ảo cảnh trung lăng lung chiến đến đao đoạn cốt thoái trong thiên địa mênh mang một mảnh huyết sắc ngày thường nhìn kiêu ngạo lại bá đạo nhậm bình sinh nói nhỏ nói không nghĩ tới là cái như thế bi con người hoành chu đã hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn khẩn trương hỏi đây là tương lai nhậm bình sinh trấn an nói đừng suy nghĩ vớ vẩn này chỉ là lăng lung trong tưởng tượng tương lai lệnh người ngoại ý muốn chính là lăng lung ảo cảnh chung xuất hiện nhiều nhất thế nhưng là vân vi này hai người tại ngoại giới đồn đãi chung không hợp nhiều năm nhưng lăng lung ảo cảnh chung áp chế tu vi nhiều năm kéo dài phá cảnh thời gian là bởi vì vân vi là Vân Vi nghĩ tới giả tạo một cái giả dối tử phủ phương thức lừa gạt quá chân tiên, làm lăng lung trở thành vài vị đạo thành về bên trong duy nhất tránh được bị tiên hạch thêm thân vận mệnh. Hoành Chu trầm giọng nói, nói cách khác, các vị tiền bối còn có viện trưởng là thật sự giống Bắc Đế suy nghĩ như vậy, sớm tại phá cảnh là lúc liền đã bị bắt trở thành tiên sử. Nang Bi thương nói, như thế tới nay chúng ta thật sự còn có hy vọng có thể làm thế giới này sống sót sao? Nhậm Bình sinh gõ gõ Hoành Chu giữa mày, Ôn Thanh nói, là quan chút. Còn không có kém đến cái kia nóng nỗi. Chư năng ở ngoài còn lại đạo thành về tất cả đều luân hãm chỉ là lăng lung ý nghĩ của chính mình, không nhất định là thật sự. Nhậm bình sinh như suy tư gì nói, ta đoán, trước mắt mấy cái đạo thành về, hẳn là có một nửa may mắn thoát nạn. Hoành Chu không hề có bị an ủi đến. Đất hoang đứng đầu chiến lược một nửa làm người sở chế, nếu thực sự có một ngày thượng giới trực tiếp động thủ, bọn họ phải làm như thế nào? Nhậm bình sinh cúi người. Ở hảo cảnh chung trong vũng máu tay cầm đoạn đao nặng nghề ngã xuống đất lăng lung bên cạnh thả một đóa tiểu hoa. Thuần trắng sắc, ở trong gió mềm nhẹ mà lay động. Ta và ngươi ý tưởng bất đồng, nhìn các nàng vấn tâm quan, ta cảm thấy chúng ta hy vọng là xưa nay chưa từng có đại. Nhậm bình sinh rũ mắt, thế đã nhắm mắt lại lăng lung lau khô trên mặt huyết, lộ ra lăng lung ngày xưa trương dương nhiệt liệt mặt mày. Nguyên lai like ở ngàn năm sau, cũng có người dứt khoát kiên quyết bước lên đồng dạng một cái lộ. Phần 144 Chương 140 tứ nói thành một người, biết thế giới này lo lắng âm thầm sau, ta một lần cảm thấy thế giới này đã không cứu. Hoành Chu xuất thần mà nói, như vậy một cái cao cư đám mây ở ngoài địch nhân, chẳng sợ ở chúng ta đã từng có được như vậy sán lạn tu chân văn minh khi đều không thể ngăn cản, hiện tại cái này vừa mới khởi bước sống lại thời đại liền càng không thể. Chính là, Vân Vi Cũng Hảo, Bác Đế Cũng Hảo, đã từng ngươi Cũng Hảo, thấy các nàng người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà đi làm một kiện hy vọng xa vời sự tình, ta lại cảm thấy thế giới này vẫn là có hy vọng. Hoành Chu thật sâu nhìn nhậm bình sinh, viện trưởng từng nói ta quá độc, chú định vô pháp vì nào đó quần thể đầu nhập quá rất mãnh liệt cảm tình, chú định sẽ không vì người khác bất kể được mất trả giá, hành sự toàn bằng lòng hiếu kỳ, mất đi hứng thú sau liền lập tức vứt ở sau đầu. Hắn từng muốn nhận ta vì đồ đệ, làm ta tiếp nhận mình tâm thư viện, nhưng dạy dỗ quá ta một đoạn thời gian sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm bởi vì ta trước sau dao động ở thư viện ở ngoài, chưa bao giờ đem thư viện chân chính trở thành chính mình thuộc sở hữu nơi. Nàng nói thẳng không cố kỵ nói, ta cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu, ta tuy bằng yêu thích hành sự, lại chưa từng đã làm chuyện xấu, tuy tứ phương tự do không chừng, nhưng đại đạo cô tuyệt, đi đến cuối cùng, ai mà không lẻ loi một mình, ta bất quá là đem cái kia tất nhiên kết quả trước tiên mà thôi. Tiêu sái nhân gian, không dính nhân quả, này đó là ta nguyên tắc, Nhậm bình sinh không người nhìn chăm chú vào hảo cảnh trung lăng lung dần dần bắt đầu lạnh băng thi thể thật lâu sau không nói. Hoành Chu ru mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta lần đầu tiên đánh vỡ nguyên tắc, là mấy năm trước, ở lộc Ngộ thành, làm ta đánh vỡ nguyên tắc người kia ngươi cũng nhận thức, nàng kêu nhậm bình sinh. Nàng nói xong, cười nhẹ một tiếng, ngươi cùng nàng chi gian quan hệ nói không chừng so với ta tưởng tượng đến còn muốn càng thêm chặt chẽ, không phải sao. Khi đó quỷ môn sắp buông xuống lộc Ngộ thành. Thực mau quỷ vương liền sẽ mang theo trăm quỷ bông xuống, nhưng nàng cư nhiên phải về đầu đi cứu người. Hoành Chu từ cổ họng phát ra một tiếng nặng nề thở dài, ta khi đó cũng là điên rồi, rõ ràng đều đã mau ra khỏi thành, cư nhiên sẽ lộn trở lại đi giúp nàng. Hiện tại ta có chút hiểu các ngươi, Ngộng Hoàng Lương này trương phủ tính cả hai người bọn nàng thời gian cùng đình chỉ, nhậm bình sinh mang theo Hoành Chu ở một cái lại một người giúp Ngộng Hoàng Lương chung qua lại xuyên qua, gặp được một cái lại một cái cường đại cũng hảo. Nhỏ yếu cũng tốt tu sĩ nóng vội khát cầu tương lai. Mọi người mộng phần lớn là tốt đẹp, bọn họ mơ thấy chính mình trở thành thiên nam học phủ một viên, học được hiện giờ thời đại này khó có thể với tới cường đại công pháp, trở thành một phương đại năng, cuối cùng trở thành đạo thành về khoảng cách phi thăng chỉ một bước xa. Có người ở mơ thấy này một bước sau, quá nổi lên tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đùi Mỹ nhân nhật tử, có chút người vui vẻ thoải mái mà bắt đầu dưỡng lao, cũng có chút người gấp không chờ nổi mà bắt đầu trả thù đã từng chính mình thù địch Các nàng xuyên qua ở một cái lại một giấc mộng cảnh chi gian, nhìn đến nhất ly kỳ một cái, không gì hơn có cái từ thằng Châu Tề Gia mà đến tu sĩ. Thăng Châu Thế Gia săn sát, Tề Gia là kêu được với tên nhưng lại đều không phải là đứng đầu một trong số đó. Người này đến từ Tề Gia dòng bên, lại là thiếp thất sở sinh, tu hành thiên phu không tính là trong nhà tốt nhất, từ nhỏ ở Tề Gia dòng chính chèn ép cùng châm trọng chung sống qua, nhìn thuận theo yếu đuối, kỳ thật nội tâm động lại vô số bạo ngược chi tình. Cuối cùng... Đang hỏi đỉnh đạo thành về kia một ngày, hắn làm chuyện thứ nhất chính là sát hồi tề gia, không lưu tình chút nào mà đổ tề gia toàn tộc, duy độc để lại phụ mẫu của chính mình thân. Hoành Chu từ ảo cảnh trung máu chạy thành sông tề gia đi qua, nhìn lâm vào điên khùng người nọ, thở dài nói, ta biết ngươi vì cái gì muốn lấy phương thức này an bài vấn tâm đóng. Nếu là tầm thường tông môn nhập tông khảo hạch, phần lớn sẽ trước tiên báo cho tìm nói vấn tâm phân đoạn, mọi người nhiều ít đều có thể có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mộng hoàng lương này ch Thần không biết quỷ không hay mà đem bọn họ đưa tới hảo cảnh bên trong, ở hảo cảnh chung vô chi vô giác mà vượt qua chính mình nhất sinh, không có nửa điểm cảnh giác tri tâm. Minh Trúc nếu là hạ quyết tâm giấu giếm, kia ai cũng cảm thụ không đến này chỉ là một giấc mộng. Bọn họ nội tâm nhất chân thật ý tưởng lộ rõ. Nhậm Bình sinh cười nhạo nói, kỳ thật mỗi người vấn tâm quan cuối cùng đều còn gặp mặt lâm một cái lựa chọn, chỉ tiếc có người liền cái kia lựa chọn đều không có chờ đến. Lại trải qua gần trăm người sau. Tiếp theo cái rốt cuộc tới rồi, các nàng đều quen thuộc vị nào. Phong luyện đan khói nhẹ lượn lờ, tản ra kham khổ dược hương, nhan chuẩn đầy cõi lòng chờ mong mà vạch trần lò luyện đan, nhìn đến đan lô cái đáy sớm đã vỡ thành bột phấn đan dược hoàn toàn thất vọng. Lại thất bại. Hắn lẩm bẩm một tiếng, để bút vài cái, độ ấm cần hạ thấp nửa phần, 15 phút trước khống chế ở nhiệt độ thấp lửa nhỏ, sau lại thông thả thang ôn, khi họ thảo ra nhập thời gian cần trước thời gian ba cái hô hấp thời gian. Hắn kích thích tiếp theo bên còn sót lại dược cha Nhậm Bình sinh thập phần không thèm để ý hình tượng mà ngồi xổm xuống, xuống, nhặt lên một chút dược tra người người, ánh mắt liền thâm vài phần. Tính tính thời gian, đây là ở nhan chuẩn tiến đến thiên nam học phủ hơn 20 năm trước. Khi đó hắn cũng đã là hạc phát đồng nhan, lão không đứng đắn trung lộ ra cưới ngựa trương đài nhà giàu công tử kiêu căng khí, ít nhất đối ngoại là như thế. Nhậm Bình sinh cùng nhan chuẩn duyên phận, không tính là thâm, nhưng cũng có một chút. Ít nhất năm tông khảo hạch ngày ấy luận đạo là thật nhan chuẩn nhân nàng mà tự hạ thân phận đến thiên diễn đảm đương ghế khách giảng sư thưởng thức là thật, chẳng sợ nhan chuẩn vị này tiện nghi giảng sư không như thế nào đứng đắn cho nàng thượng quá khóa, nhưng tình cảm nhiều ít là có. Nhậm Bình sinh giơ tay, dưới trưởng hiện ra một cái ẩn hình trường tuyến, từ nàng trước mặt lan tràn đến vô hạn phương xa, nàng nhìn trên mặt đất rực rả, cuối cùng vẫn là kích thích này căn trường tuyến, đem thời gian điểm về phía trước đẩy một trăm nhiều năm. Minh Trúc một năm, sống lại thời đại xuất hiện đệ nhất vị vấn đỉnh đạo thành về tu sĩ nhan chuẩn nhân này tu đan đạo cố thiên hạ toàn tôn xưng vì dự thánh nhan chuẩn đột phá vượt qua mọi người đoán trước ở ngay lúc đó mọi người trong lòng trước hết đột phá đến đạo thành về chẳng sợ không phải vân vi cũng nên là bắc đế là này hai cái chính mắt chứng kiến sống lại thời đại mở ra người nhan chuẩn ngang trời xuất thế làm hết thảy đều có vẻ như vậy không phù hợp lẽ thường mới đầu nhậm bình sinh biết được này đoạn lịch sử là cũng cảm thấy kỳ quái hiện giờ rốt cuộc ở nhan chuẩn trong ngộng được đến giải đáp bóng đêm thâm trầm bắc địa cánh đồng tuyết hạ bạo tuyết trong nháy mắt là có thể đem mỗi cái cánh đồng bắt ngát người trên biến thành tuyết điêu như vậy đêm bắc địa người từ trước đến nay là không dám ra cửa cho nên này mênh mang cánh đồng bắt ngát cùng bay đầy trời tuyết giới chỉ có nhan chuẩn một người gian nan phi hành thân ảnh hắn chính một đường hướng về liệt thiên sơn phương hướng bay đi cùng ở cánh đồng tuyết bị lạc đại bộ phận người bất đồng nhan chuẩn xương được với may mắn liền tính như thế đến liệt thiên sơn chân núi khi hắn cũng đã mau đông lạnh đến chết khiếp cũng may hắn là đan tu sớm tại tới nơi này phía trước hắn liền chuẩn bị đủ lượng đan dược dùng để giữ ấm hơi chút bình phục hạ lúc sau hắn bắt đầu đi bước một bỏ lên trên liệt thiên sơn đất hoang bên trong có rất nhiều cấm chế ngự không phi hành địa phương tỷ như định châu hoàng thành tỷ như thiên diễn bắc trần như vậy đại tông môn thông thường đều là cho rằng thiết hạ cấm phi trận pháp ngăn cản mọi người phi hành nhưng liệt thiên sơn bên trong mọi người tìm không thấy bất luận cái gì cấm phi trận lại cũng vô pháp ngự không phi hành nếu muốn bước lên liệt thiên sơn chỉ có thể đi bộ trèo lên đi lên hoành chu nhìn nhan chuẩn chật vật bộ dáng hiểu do nói hắn quanh thân hơi thở cực không ổn định linh mạch tràn đầy mấy dục tràn ra là muốn phá cảnh dấu hiệu thời trước đất hoang vẫn luôn có ở động thiên phúc địa phá cảnh đối sau này tu hành giúp ích cực đại đồn đãi hắn hẳn là riêng lựa chọn tới liệt thiên sơn phá cảnh nói xong hoành chu cảm khái một câu đối chính mình nhưng thật ra tàn nhẫn nhưng nói hoành chu lại như mày nàng cảm thụ một phen kinh ngạc nói hắn hiện giờ tu vi hẳn là ở bái tinh nguyệt đỉnh sắp đánh sâu vào mộng tiên du nhưng hôm nay là mình chúc một ngũ tam năm khoảng cách một sáu hai năm đã không đến mười năm thời gian hắn là như thế nào làm được chín năm thời gian từ bái tinh nguyệt đỉnh liền suy sụp hai cái đại cảnh giới đột phá đạo thành về tu hành càng về sau mỗi lần phá cảnh sở cần không chỉ có là lực lượng càng là tâm cảnh rèn luyện mỗi lần phá cảnh khoảng cách thời gian sẽ càng ngày càng trường vân vi từ mộng tiên du tẩu đến đạo thành về này một bước dùng hơn 50 năm năm đã là thế sở hiếm thấy, nhưng phát sinh ở nhan chuẩn trên người hết thảy, có vẻ như thế không thể tưởng tượng. Nhậm Bình sinh lại chưa nói cái gì, lặng lặng mà đi theo nhan chuẩn phía sau, chậm rãi bước lên liệt Thiên Sơn, đi tới ước chừng một phần ba, tới rồi một chỗ trống trải sơn gian hoành đoạn khi, nhan chuẩn đã hoàn toàn mất đi hướng về phía trước, trèo lên sức lực, run rẩy mà suýt nữa một đầu tài đi xuống. hắn lấy lại bình tĩnh, trực tiếp ở sườn núi hoành đoạn chỗ ngồi trên mặt đất, trong miệng hàm một quả đan dược sau bắt đầu ngưng thần điều tức nhìn là chuẩn bị phá cảnh độ kiếp hắn phá cảnh quá trình cũng không tính thuận lợi đan tu thể chất không bằng thể tu cùng võ tu càng về sau phá cảnh khó khăn càng lớn thiên lôi đối thân thể thương tổn càng cao mắt thấy đếm ngược đạo thứ ba thiên lôi sắp rơi xuống nhan chuẩn trong miệng đan dược cuối cùng về điểm này dược hiệu đã bị ép khô hắn quanh mình phòng hộ kết giới tất cả rách nát lấy kia thiên lôi lực lượng nếu là trực tiếp dừng ở trên người hắn hắn lớn nhất khả năng đó là đường trưởng hồi phi yên hoành chu mặc không lên tiếng chẳng sợ biết đây là chuyện quá khứ mà nhan chuẩn trong tương lai sống hảo hảo nàng cũng nhịn không được để ra một hơi đã có thể ở thiên lôi rơi xuống đêm trước nhan chuẩn tử phủ chung đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại mà thuần túy lực lượng đem hắn tử phủ cùng linh mạch kín mít bảo hộ lên không làm thiên lôi thương đến hắn mảy may thức mau này nói quỷ dị lực lượng ở nhan chuẩn tử phủ chung dựng trại đóng quân giống nhau định rồi xuống dưới hình thành một cái nho nhỏ viên hạch nguyên lai là tiên hạch cứu hắn Nhậm bình sinh như suy tư gì mà nói nhỏ, bởi vì tiên hoạch tồn tại, hắn mới có thể lướt qua vân vi trở thành trước hết phá cảnh đạo thành về người sao. Nhậm bình sinh như mày, lẩm bẩm nói, này lực lượng xuất hiện đến hảo sinh của quái, tựa hồ là từ liệt thiên sơn chỗ sâu trong lan tràn ra tới. Trước nay đến một ngàn năm sau bắt đầu, nàng trước sau đều ở nghi hoặc một vấn đề. Chân tiên đến tột cùng là như thế nào chọn lựa tiên sử? Thiên ngoại thiên sẽ định kỳ lựa chọn tự nguyện trở thành tiên sử người gia nhập trong đó nếu đem này một bộ phận bức bỏ không nói chuyện đất hoang lại còn tồn tại đại lượng chưa bao giờ tiếp xúc hôn khác ngoại thiên mỗi một ngày thình lình xảy ra phát hiện chính mình trong cơ thể nhiều ra một cái tiên hoạch theo sau mới biết được nguyên lai chính mình đây là bị chân tiên điểm hóa thành tiên sử nhưng nhậm bình sinh rõ ràng chân tiên là vô pháp trực tiếp lướt qua biên giới đối đất hoang độc thủ nàng đã từng suy đoán quá có lẽ là lại một cái cùng loại với đã từng cái kia bị nàng xé mở một đạo vết nứt phong ấn chân pháp vô hình mà ảnh hưởng đất hoang mọi người Nhưng thẳng đến vân vi, thậm chí vài vị đạo thành về chung có một nửa đều chạy thoát không được tiên hạch khi, nàng liền xác định, có lẽ ngay từ đầu ở người khác trong thân thể gieo tiên hạch chỉ là cái ngoài ý muốn, tỷ như nhan chuẩn, nhưng nhan chuẩn cái này ngoài ý muốn làm chân tiên nếm tới rồi ngon ngọt, hắn liền bắt đầu có ý thức mà chọn lựa mục tiêu. Hiện tại nghĩ đến, này hết thể chỉ có liệt thiên sơn có thể cấp ra đáp án. Nhậm Bình sinh ngón tay lần thứ hai kích thích, thời gian tuyến sau này chuyển rời các nàng nhìn nhan chuẩn phát hiện chính mình tử phủ chung nhiều ra cái tiên hạch sau cũng thập phần kinh hoàng nghĩ mọi cách muốn đem cái này tiên hạch loại bỏ rớt vì thế buôn ba nhiều năm thử qua vô số loại đa phương cuối cùng cũng không có tìm được biện pháp thức mau ảo cảnh chung lại xuất hiện một cái các nàng đều gặp qua người vệ tấn nguyên hắn không biết từ cái gì con đường biết được nhan chuẩn ở tìm một mặt cực kỳ hy hữu dược liệu kia vị dược là nhan chuẩn phỏng đoán ra không tự thương hại này thân mà chóc tiên hạch mấu chốt nhan chuẩn nhận lấy kia vị dược hứa hẹn cấp vệ tấn nguyên một thân tình, nhưng cuối cùng, kia lỏ vỡ thành bột phấn đăng dược, là hắn khoảng cách thành công gần nhất một lần. Nhập bình sinh nhìn ảo cảnh trung vệ tấn nguyên tha thiết hiến dược bộ dáng, ánh mắt biến ảo sau một lúc lâu, quay đầu nói, nhập học khảo thí sau khi kết thúc, lại đi một chuyến thương châu đi. Nàng cười như không cười nói, xem ra, năm đó đám kia lão bằng hữu trung, còn có một cái cá lọt lưới. mươi 145 kiếm các cao chót vót. Hoành chu không quá minh bạch nàng ý tứ Nhưng trước mắt cảnh tượng thực mau lần thứ hai biến hóa, từ thương châu vô biên hải vượt trận chuyển tới vô ngần tuyết bay cánh đồng tuyết phía trên. Thiên địa minh mang, vạn vật thất sắc, chỉ có một đơn bạc thân ảnh ở cánh đồng tuyết thượng hành tẩu. Nàng tốc độ rất chậm, nhưng mỗi một bước đều đi rất là kiên định. Nhan chuẩn đi hướng liệt thiên sơn khi cũng con đường quá nơi này, hoành chu liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nàng là hướng tây đi, lại đi phía trước liền phải đến khoảng cách man tộc tuyết chi xâm gần nhất lạc nhật thành, tính thời gian. Hẳn là kiếm tôn ở Lạc Nhật thành thành danh chi chiến đêm trước. Nhậm Bình Sinh luôn luôn cảm thấy, bất luận cái gì một môn đạo pháp như có thể đem này tu đến đỉnh, người nọ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bất đồng với thường nhân tính chất đặc biệt. Tỷ như trận pháp sư duyên bác, tỷ như pháp tu Mất Tư, tỷ như y ý, tu y ý, giả chi tâm. Lại tỷ như nàng sở tu phù đạo, yêu cầu một đôi có thể phát hiện vạn vật chi linh đôi mắt. Nhưng giống hiện tại vị này ở cánh đồng tuyết lẻ loi độc hành kiếm giả, Nhậm Bình Sinh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dư thuần túy hai chữ đất hoang tám đại đạo thành về trung thứ năm vì nhân loại có bốn vị nàng đều sớm liền gặp qua duy độc vị này kiếm tôn là lần đầu gặp nhau tức mặc thanh dại trong tay trường kiếm hình thức rất là cổ xưa lượng màu bạc trường kiếm cũng không bất luận cái gì mặt khác trang trí duy vỏ kiếm dùng xanh đen sắc mềm lửa trên một đoạn mềm lửa rũ xuống một tiết thuận theo mà dừng ở nàng bên cạnh người hoành chu nhẹ giọng nói nghe nói kiếm tôn nhập đạo trước từng là lưu dân nguyên liền ở tại lạc nhật thành sau lại man tộc ý đồ khuyết trương xâm chiếm lạc nhật thành Rất nhiều nhân loại lưu vong, hướng phương Nam thoát đi, kiếm tôn ở kia lúc sau mất đi sở hữu người nhà. Nàng hẳn là trước đó không lâu mới vừa tân chức bái tinh nguyệt, tới rồi hóa thần cảnh liền có thể du thiên hạ, nghĩ đến. Nàng chuyến này là đi báo thủ. Lạc Nhật thành ở nhiều năm trước liền thành một tòa không thành, man tộc chiếm cứ nơi này sau không lao động gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở trong thành mua vui, đóng tại Lạc Nhật thành tiên phủ cùng tiên quan đã sớm đã rút lui nơi đây, có thể trốn ba cánh cũng thoát được không sai biệt lắm còn lại chút không có năng lực đào tẩu đều ở nhiều năm gian bị man tộc giết hết nhậm bình sinh đi theo tức mặc thanh dạo phía sau nhìn nàng nhẹ nhàng mà nhảy lên cửa thành thân ảnh chợt lóe lẻ liền lẻn vào trong thành không nhanh không chậm mà ở trong thành đi tới tựa hồ ở phân biệt này xa lạ lại quen thuộc một cảnh một vật cuối cùng ở một cái nhỏ hẹp sân trước rừng bước chân trong viện sinh tảng lớn cỏ hoang tường viện thượng gạch rất đầy đất từ bên ngoài là có thể trực tiếp xuyên thấu qua gạch gian lỗ hổng thấy rõ trống rỗng bên trong nàng ở viện ngoại dừng lại thật lâu Cũ đến Man Tộc tới tuần tra vệ binh phát hiện thân ảnh của nàng. Man Tộc lâu cư cực bắc, trên người da lông phá lệ dày nặng, chẳng sợ tức mặc thanh dạ ở nhân loại nữ tính trung đã coi như cao gầy thân hình, nhưng so với tiểu núi cao Man Tộc, vẫn là có vẻ nhỏ gầy. Nhân ngày thường cơ bản sẽ không có người ngoài tới, Man Tộc thường trú lạc nhật thành người cũng không nhiều, chỉ có cố định 300 tuần tra vệ binh, lúc này thấy đến lại có nhân loại xuất hiện, lập tức thổi lên kèn, sôi nổi vây quanh lại đây. 300 man tộc vệ binh thân ảnh đem lạc nhật thành quá mức dài dòng đêm sấn đến phá lệ ưu lánh, ảnh ảnh lay động, toàn hướng tức mặc thanh giả vây đổ mà đến. Tức mặc thanh dạ ánh mắt thanh u hướng về phương xa đường chân trời thượng đầu đi thoáng nhìn ngày chưa thăng. Liên ở nháy mắt, nàng ngón cái nhẹ đẩy, cổ xưa trường kiếm ra khỏi vỏ, cỏ qua vỏ kiếm thượng mềm mại xanh đen sắc dài lùa, xúc lên một trận đủ rồi lãng. Rõ ràng ngày chưa thăng. Đã có thể liền phi này cảnh trung nhậm bình sinh cùng hành chu đều cảm giác được trước mắt hiện lên cực kỳ trói mắt quan mang, phảng phất mặt trời mới mọc sơ thăng, thanh lánh lại sán lạ. 300 man tộc vệ binh trung có ba cái dẫn đầu cũng là bái tinh nguyện tu vi, theo lý thuyết vốn nên cùng tức mặc thanh dạ không sai biệt mấy, nhưng suốt 300 người, thế nhưng ai cũng chưa có thể từ nàng kiếm quang bên trong tránh thoát. Kiếm các cao chót vót mà cao ngất, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Một đêm đánh nhau kịch liệt, kiếm phong uống huyết sau lạc nhật thành khó được một sợi hơi mông ánh mặt trời chiếu vào nhiễm huyết tuyết địa thượng sau lại rất nhiều năm mọi người nhớ lại kiếm tôn cùng nàng thanh thiên kiếm cùng với lạc nhật thành lạnh lùng cô tuyệt một cái cô thành hàng ngày cũng chỉ dư kinh ngạc cảm thán kia ngày sau lạc nhật thành bị từ man tộc trong tay đoạt trở về cứ việc như thế năm đó mất đi người lại không về được bởi vì bắc địa lạnh lẽo không nên cư trú phía tây lại có man tộc ở như hổ dình ngồi, chẳng sợ lạc nhật thành bị đoạt lại cũng không bao nhiêu người dám trở lại lạc nhật thành đi Tức mặc thanh dạ giả đơn giản đem kiếm các bảy tòa chủ phong chi nhất rời tới rồi Lạc Nhật Thành. Mỗi cái kiếm các đệ tử xuất sư sau cái thứ nhất rèn luyện địa phương chính là Lạc Nhật Thành. Đệ nhất kiện phải làm sự, chính là sát man tộc. Nhật Bình sinh nhẹ lẩm bẩm nói, cô thành hàng ngày. Tức mặc thanh dạ kiếm ý cùng nghiên thanh hoàn toàn không phải một cái chiêu số. Duy độc cô thành hàng ngày này nhất thức, nàng lại từ giữa khuy tới rồi vài phần nghiên thanh tại thượng cổ thời đại cuối cùng mấy năm bóng dáng. Khi đó nghiên thanh. Buông xuống hắn nhất quán tiêu sái không kềm chế được vui sướng đầm địa kiếm, cuối cùng cô tuyệt địa đi lên liệt thiên sơn cái kia tuyệt lộ. Sau lại đêm khuya mộng hồi, nhập bình sinh vô số lần mà nghĩ đến hắn, sẽ tưởng hắn ở liệt thiên sơn chết trận khi gặp sự tình gì người nào. Nếu luận chiến lược, nghiên thanh là duy nhất có thể cùng nàng một trận chiến người, nàng là tao ám toán mới đi đến này một bước, lại khó có thể tưởng tượng, nếu không phải chân tiên thân đến, sẽ có như thế nào địch nhân có thể làm nghiên thanh chết trận thiên diễn bay tới phong binh khố còn gửi hắn trảm phong cửu kiếm nhưng kiếm còn tại người lại đã không còn nữa nhậm bình sinh rũ mắt sau một lúc lâu nhìn tức mặc thanh dạ dọc theo thời gian tuyến sau này đi tới rồi đạo thành về cuối cùng một bước độ kiếp phi thăng thời điểm phát hiện thế giới này bí mật ngày ấy thiên ép tới cực thấp cực kỳ giống lạc nhật thành ban đêm tức mặc thanh dạ ở kiếm các tối cao phòng, chuẩn bị nên đón chính mình lớn nhất một kiếp thiên ngoại tiếng sấm cơ hồ rảo đến toàn bộ thế giới đều không được căn bình kiếm giả độ lôi kiếp phương thức này, đây kiếm đón chào, lôi đỉnh càng trọng, kiếm phong càng lệ, vẫn là kia một cái cô thành hàng ngày, cơ hồ đem màn trời đều sẽ rách, Tức Mặc Thanh Dạ trợn mắt giận nhìn, nhìn thấy trời cao vân ngoại cặp kia trước sau nhìn trộm thế giới này đôi mắt. Vận mệnh chú định xuất hiện nào đó thanh âm, phản phất mê hoặc, phản phất hướng dẫn. Tức Mặc Thanh Dạ, thiên tư phi phàm, lấy phàm nhân chi thân nhập đạo, cuối cùng khám phá mê chướng, đạo tâm viên mãn, đặc ban độ kiếp phi thăng, chuẩn này phi thăng nhập chân linh giới, bái nhập chân tiên giới tỏa thanh âm này trên cao nhìn xuống tựa hồ việc này đối với tức mặc thanh dạ mà nói là lớn lao ban ân thậm chí vẫn chưa nghĩ tới nàng sẽ tự tuyệt bên người lôi đình vẫn quanh phản phất ngay sau đó liền phải đâm thủng thân thể của nàng tức mặc thanh dạ rút kiếm đứng ở kiếm các tối cao chỗ lẳng lặng suy tư một phen cuối cùng suy một tiếng buồn cười nói người vị nào a thanh âm kia giận dữ quanh mình lôi đình phản chiếu tâm tình của hắn giống như giống giận dít đảo sắp nuốt hết tức mặc thanh dạ Theo sau bị tức mặc thanh dạ không chút do dự nhất kiếm chẳng khai. Trong đầu quanh quần người nọ thanh âm. Vừa không cảm kích, vậy cùng thế giới này cùng nhau bị mai táng đi. Nào đó cũng không thuộc về nàng lực lượng lạng yên xâm nhập tiến thân thể của nàng. Tức mặc thanh dạ sắc thanh, chưa cầm kiếm tay trái hợp lại, dùng mũi kiếm đem này cổ vô hình lực lượng đinh trên mặt đất, theo sau móc ra một viên mượt mà tiên hạch ở trong tay vước vước. Ngươi có phải hay không ở tìm cái này? Sao có thể? Ngươi sao có thể lông tóc vô thương mà đem này bài xuất bên ngoài cơ thể, chuyện này không có khả năng. Thanh âm này theo màn trời khép kín càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Màn trời hoàn toàn khép kín, đi thông thượng giới kẽ nước hoàn toàn đóng cửa. Nàng phi thăng thất bại. Tức mặc thanh giả đứng ở tại chỗ hồi lâu, theo sau những mày, nhẹ giọng nói, cứ như vậy mà thôi. Nhậm bình sinh cùng hành chu vây xem hồi lâu, đều nhịn không được cười lên tiếng. Cuối cùng một lần thời gian tuyến biến động, nhậm bình sinh nghĩ nghĩ đem thời gian tuyến trở về thúc đẩy đến khoảng cách lạc nhật thành một trận chiến trước một đoạn thời gian đó là tức mặc thanh giả phá cảnh bái tinh nguyện phía trước kia đoạn thời gian nàng vẫn luôn ở cánh đồng tuyết thượng luyện kiếm kia phiến cánh đồng tuyết khoảng cách liệt thiên sơn chỉ có không đủ 3 km ngày nọ đêm dài nàng luyện kiếm được hứng thú không đổi kịp mặt trời lặn trước trở lại cùng tuyết quan vô ý ở cánh đồng tuyết trung bị lạc phương hướng ở cánh đồng tuyết trung sờ soạng đi trước sau một hồi chân trời nguyệt huy khuynh sái mà xuống chiếu vào chói mắt tuyết địa thượng Thế nhưng thành một cái duyệt động chạy xuôi Nguyệt Huy Hà, duyệt động ánh trăng làm như sóng gió, chỉ dẫn tức mặc thanh dạ một đường đi tới Liệt Thiên Sơn dưới chân. Nàng ở Liệt Thiên Sơn tiếp theo thẳng chờ đến hướng đông, nửa ngộng nửa tỉnh gian, tựa hồ tìm hiểu tới rồi kiếm ý, lại trợn mắt khi lại cái gì đều không có thấy. Nhậm Bình sinh nhìn một màn này, thật lâu không nói lời gì, cuối cùng buông lỏng ra ảo cảnh chung thời gian tuyến, mang theo hành chu một đạo trở về hiện thế. Ngộng Hoàng Lương, người khác là vượt qua chính mình một đời. Các nàng lại đã trải qua mỗi người một đời, hai chân rơi trên mặt đất thường khi, Hoành Chu có loại tựa hồ tâm cũng bị kéo lại cảm giác. Trước mắt vẫn là thiên nam học phủ trong phòng lệnh người hoa cả mắt thủy kính, có không ít người đã hoàn thành mộng hoàng lương khảo hạch, ở phân cách khai độc lập không gian bên trong, đôi mắt mê mang, tựa hồ còn không có từ trong ngộng tỉnh lại, giống như là làm một giấc mộng, tỉnh lại sau trong ngộng ký ức lại phai nhạt. Mảnh dài tay ở Hoành Chu trước mắt vây vẫy nàng dương mắt, đối tiền nhiệm bình sinh treo cười tỉnh tỉnh đã kết thúc ngộng hoàng lương trung không có thời gian biến hóa các nàng rõ ràng ở một đám ảo cảnh trung vượt qua một cái lại một cái trăm năm ngàn năm nhưng ngàn năm đấu chuyển trở về học phủ sau lại vẫn là lúc ban đầu đi vào thời gian trước sau kém bất quá một cái hô hấp nhậm bình sinh thu hồi thủy kính, đang muốn đẩy cửa mà ra khi phía sau hoành chu đột ngột mà mở miệng ta có cái vấn đề nghi hoặc thật lâu tuy rằng hiện tại cũng không thấy đến là hảo thời cơ nhưng ta còn là muốn hỏi rõ ràng hoành chu thật sâu nhìn nàng Ngươi ở như vậy nhiều mộng hoàng lương ảo cảnh trung, trừ bỏ hạch nghiệm cuối cùng vấn tâm quan khảo hạch kết quả, có phải hay không còn có mục đích khác, tỉ như? Tìm kiếm người nào? Nhậm Bình sinh nhướng mày, ngoái đầu nhìn lại, vì sao nói như vậy? Hoành Chu lại nói, không có vì cái gì, trực giác mà thôi. Nàng đốn hạ, thở nhẹ một hơi, lại nói, mấy ngày nay, ta đem hỏa quang tiền bối lưu lại trận đồ tới tới lui lui lật xem rất nhiều biến, trận đồ chung ngẫu nhiên hôn loạn chút nàng lưu lại đôi câu vài lời, cứ việc vụ vặt lại cũng có thể đại khái biết được thượng cổ thời đại không chỉ có song bích cùng tam thánh các ngươi là năm người đúng không thiên nam học phủ một lần nữa hiện thế sau ngươi đem hỏa quang tiền bối trận đồ để lại cho ta đem trảm phong cửu kiếm kiếm phổ giao cho thiên diễn còn lại hai người truyền thừa tuy chẳng biết đi đâu nhưng ta suy đoán ngươi hẳn là cũng vì chúng nó tìm được rồi nhất thích hợp quy túc vậy ngươi chính mình đâu hoành chu đỉnh mày liếm khởi trầm giọng nói tu sĩ tu hành cả đời sở đồ bất quá hai người phi thăng nhưng thành tiên Đạo Pháp đến truyền thừa, người trước đã bị phá hỏng, ngươi vì sao chưa bao giờ nghĩ tới thu cái thân truyền đệ tử, đem chính mình một thân sở học truyền xuống đi, nếu là như thế, sống lại thời đại phù tu một mạch cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Nhậm Bình sinh trước sau mỉm cười không nói mà nhìn nàng, nghe đến đó, hỏi ngược lại, thiên nam học phủ trung học sinh, đều là đệ tử của ta. Không, này không giống nhau, ngươi biết đến. Hoành Chu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi không thu thân truyền đệ tử, đến tột cùng là không muốn. Vẫn là căn bản là không người có thể tiếp thu người truyền thừa Nhậm bình sinh than nhẹ một tiếng Thật đúng là thông minh Hoành chu trong mắt đột nhiên co rụt lại Nàng đoán đúng rồi Công pháp của ngươi Đến tột cùng có gì đặc thù chỗ Nhậm bình sinh cong cong khỏe môi Ngược lại nói Ta ở tìm một cái Có thể nhìn đến một ít đặc thù đồ vật người Đây là nàng công pháp căn cơ Nhưng mấy năm nay Ở không có cái thứ hai người như vậy xuất hiện Cho nên minh chúc công pháp chẳng sợ bị lưu truyền tới nay cũng không có người có thể chân chính học thông. Hoành Chu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. nàng trước mắt Nhậm Bình Sinh bao vây ở Tử Kim Đan chéo khí vận bên trong, có vẻ thần thánh mà linh hoạt kỳ hảo. nhìn đến, đặc thu đồ vật, trước 146 không có đáp án. thấy Hoành Chu trinh lăng biểu tình, Nhậm Bình Sinh hiểu do nói, ngươi trong mắt thế giới là bộ dáng gì? nàng đốn hạ, lại hỏi, ngươi trong mắt ta là bộ dáng gì? hoành chu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình từ nhỏ giấu dếm bí mật lại là bị như thế nhẹ nhàng bâng quơ phát hiện cũng chọc thủng nàng trong lòng có loại nói không nên lời khẩn trương cùng khác thường về điểm này bé nhỏ không đáng kể khác thường đến từ chính minh chúc ánh mắt tựa hồ cũng không vui sướng ngược lại có chút buồn bã ta có thể nhìn đến mỗi người trên người khí vận hoành chu đúng sự thật nói mà ngươi trên người của ngươi là tử kim sắc đang chéo kim sắc đại biểu ngươi là có thể ảnh hưởng thế giới này đi hướng nhân vật trọng yếu Nhưng màu tím ta cho tới nay mới thôi chỉ thấy được quá hai lần, thượng không rõ ràng lắm kia đại biểu cho cái gì. Nhật Bình sinh như suy tư gì nói, còn có một lần, là ai? Tuy rằng như thế hỏi, nhưng nàng trong lòng đã đại thể xác định, Hoành Chu chứng kiến một cái khác trên người có màu tím khí vận người, đồng dạng cũng là nàng chính mình. Kia mây tía là nơi phát ra với đế hưu cho nàng hồng mông mây tía. Nhật Bình sinh thở nhẹ một hơi, tuy rằng sớm có hoài nghi, nhưng là Hoành Chu cái này trả lời. Vẫn là làm nàng hoàn toàn xác định nội tâm suy nghĩ. Nàng biểu tình có chút phức tạp nói, đáng tiếc, ta người muốn tìm không phải ngươi. Hoành Chu ngạc nhiên một cái trước mắt, không thể nói chính mình là mất mát vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nhạy bén mà đã nhận ra nhậm bình sinh về điểm này khác thường cảm xúc, hỏi, ngươi tự hồ sớm đã dự đoán được ta có thể nhìn đến chút bất đồng đồ vật, không chỉ có như thế, ngươi thậm chí biết ta có thể nhìn đến chính là cái gì, cho nên mới có thể minh xác ta không phải ngươi người muốn tìm, là như thế này sao? Hoành Chu suy nghĩ, đột nhiên ngầm hiểu, chậm rãi nói, có phải hay không bởi vì ngươi đã từng nhận thức một cái người như vậy. Bởi vì ta cùng nàng tương tự, cho nên ngươi xác định ta không phải người người muốn tìm. Nàng nói mịt mờ, nhưng cái kia đáp án lại miêu tả sinh động. Nàng nhớ tới trước đó không lâu nhậm bình sinh nói lên cái kia từ, đột nhiên nói, ngươi nói cái kia đến từ Đại Quang Minh tự tiểu hòa thượng là Phật tử ở ngàn năm sau cùng vị thể, ta đây. Hay không cũng là cho nên ngươi mới có thể đem người kia lưu lại đồ vật giao cho ta nhậm bình sinh lại chỉ là cười cười nhìn hoành chu liếc mắt một cái hoành chu linh hồn ở sán lạn duyệt động sinh cơ bừng bừng nàng trực tiếp nhìn đến mỗi người linh hồn đây là nàng có thể trở thành thần hàng con rối khắc tinh quan trọng nhất nguyên nhân hảo hảo bảo hộ đôi mắt của ngươi nhập học khảo thí sự tình giao cho ngươi kết thúc nhậm bình sinh nói như thế lúc trước đạt một bước trước mặt không gian rộng mở vỡ ra một đạo làm cho người ta sợ hai không gian cái khe. Nhậm Bình Sinh bước vào trong đó, đợi cho cái khe bình ổn, nàng hoàn toàn biến mất ở nơi này, xuất hiện ngàn dặm ở ngoài Thương Châu. Ở hải tộc ngồi xuống khi, nàng trong đầu còn hồi tưởng Hoành Chu cái kia vấn đề. Sớm tại ngay từ đầu nhìn thấy Hoành Chu khi, nàng liền có suy đoán. Nhưng đây là nàng trước sau không muốn xác nhận một sự kiện. Vẫn thất là nàng chính mình cùng vị thể, nàng có thể sống sót là bởi vì Tố Quang Trần đem nàng giấu ở trong hư không, lại đem nàng đưa đến tương lai. Chỉ có cùng vị thể thân thể mới có thể không hề bất luận cái gì bài xích mà tiếp nhận linh hồn của nàng. Tố Quang Trần đã tới ngàn năm sau thế giới, không ngừng một lần. Thậm chí lấy Tố Quang Trần tâm tính, nhất định biết được ngàn năm sau thế giới tồn tại một cái nàng cùng vị thể. Nhậm bình sinh rất rõ ràng, Tố Quang Trần trước nay đều không phải hiền lành người, nàng thiện suy đoán, cũng có cường ngạnh thủ đoạn bảo đảm hết thể phát triển đều hướng về nàng suy đoán ra kết quả phát triển. Vô luận trung gian sẽ có bao nhiêu đại hy sinh? Tố Quang Trần chỉ cần cuối cùng cái kia kết quả. Cho nên, năm đó Tố Quang Trần đến tột cùng suy đoán ra như thế nào kết cục, mới có thể làm ra như vậy lựa chọn, mới có thể rõ ràng đã đi tới ngàn năm lúc sau, lại từ bỏ rửa cùng vị thể sống sót cái này cuối cùng sinh cơ, về tới vẫn thế chi tiếp dung chuyển trung. Hải tộc cung điện kiến ở đáy biển, quanh mình là sóng nước lấp loáng phất quá đầu ngón tay. Nhậm bình sinh nhìn kia tương tự sóng nước, sau một lúc lâu lặng im không nói. Thực đăng tiếp, chuyện tới hiện giờ chạy về hướng đông quần quận chưa từng tức khói sóng, Giang, rốt cuộc vô pháp trả lời nàng vấn đề. Hải tộc cung điện cùng nhân loại trang nghiêm to lớn phong cách không lớn tương đồng, cho người ta cảm giác liền một cái, thực lẽ. Nhậm Bình Sinh mới vừa tiến vào cung điện khi, suýt nữa bị này lấp lánh tỏa sáng cung điện đâm đến đôi mắt. Huyền Linh hẳn là thực thích nơi này. Thủy tinh chế tạo cung điện ở ba quang bên trong ánh ánh chớp động, Nhậm Bình Sinh mới vừa bước vào nơi này, liền cảm giác được đáy biển truyền đến một trận kịch liệt quay cuồng, thực mau một cái ánh vàng rực rỡ long đầu từ đáy biển cung điện lóe sáng đại môn giò xét ra tới dùng thật lớn kim sắc long thân đem nhậm bình sinh khóa lại trung gian lại dùng đầu to ở nhậm bình sinh trên người cọ lại cọ trong miệng huyền thuyên nói chủ nhân ngươi rốt cuộc tới linh tinh long ngữ mặt sau theo tới một đám hoảng loạn mà hải tộc tiến đến xem xét tình huống thấy như vậy một màn nhịn không được cảm khai nói long thần đại nhân cùng chúng ta hải tộc quả nhiên là nhất xứng đôi nàng mỗi một mảnh long lân đều giống như trong biển chân quý nhất thủy tinh như vậy lộng lây một đạo theo tới vệ tuyết mãn hắn bị ánh huỳnh quang lấp lánh cung điện cùng kim quang lấp lánh long thân đâm vào nhịn không được nhắm mắt đi vào hải tộc có đoạn thời gian nhưng hắn vẫn là thói quen không được như thế khác loại thẩm mỹ dính một hồi lâu kim sắc cự long mới một lần nữa hóa thành hình người so với ở học phủ thánh điện tóc tản ra khi bộ dáng lần này huyền linh còn lại là trải cái chỉnh tề bối tóc giống hai cái nụ hoa phi thường thích hợp nàng cái này tuổi cảm nhận được nhậm bình sinh ánh mắt huyền linh xoay người chỉ vào vệ tuyết mãn nói đây là ta tân trải đầu đồng tử hắn cho ta sơ nhậm bình sinh xoa nhẹ hạ nàng nụ hoa đầu rất đáng yêu kết quả huyền linh tức khắc sinh khí đôi mắt trừng tròn chía hình dung chúng ta long tộc phải dùng uy nghiêm nhậm bình sinh nắm nàng đi vào hải tộc chính điện miệng đầy có lệ hào hào hảo cái này tiểu tóc đáng yêu lại uy nghiêm nàng là cái thứ nhất chính thức đến phóng hải tộc cung điện nhân loại nay toa hoàn toàn tẩm không ở trong nước cung điện chiếm cư ở đáy biển một góc nghiễm nhiên là một cái thành hình quốc gia Nhập Bình sinh hàm chứa tỵ thủy châu, quanh thân xuất hiện một cái đem nàng vừa lúc bao vây lại bằng khí, làm nàng có thể ở đáy biển du lịch. Vệ gia đại công tử cái này thân phận ở Thương Lan thành cướp tân nhân ngày ấy cũng đã hoàn toàn mất tích, đối việc này trong lòng biết rõ ràng vệ Tấn Nguyên không dám tìm mình chúc phiền thoái, chỉ có thể nhận tài. Vệ Tuyết mãn liền danh chính ngôn thuận mà về tới Hải tộc, không chỉ có như thế, thậm chí còn dẫn rất Hải tộc chiến sĩ trộm tiềm như Thương Lan thành rất nhiều lần, đem đám kia bị vệ Tấn Nguyên trộm giấu ở vệ phủ nửa yêu hải tử đoạt trở về ở trong biển vệ tuyết mãn hoàn toàn hiển lộ ra chính mình yêu thân phần eo dưới nguyên bản là hai chân địa phương biến thành thật lớn giao đuôi, màu xanh băng vậy ở trong nước biển phiếm sóng nước lấp loáng có loại lánh mạnh cùng yếu ớt cảm kiêm cụ mỹ cảm vậy cùng bảo châu dệt thành áo trên gắt gao bao lấy hắn nửa người trên theo hiếm thấy thon chắc thân thể rất nhỏ đong đưa phát họa ra đẹp cơ bắp đường cong hắn yêu văn sinh bên phải mi phía trên là một cái màu xanh biển tựa ba quan duyệt động bắp nước là nguyên bản thanh tuấn dung nhan bằng thêm vài phần yêu dị ngắn ngủn mấy tháng Vệ tuyết mãn tựa hồ đối với chính mình giao đôi sử dụng đã phi thường thành thạo, đôi dài đong đưa, hắn tiến lên đối nhậm bình sinh nhẹ giọng nói, tiền bối, hắn hiện giờ đang ở thương lan thành vệ gia, tiền bối tùy ta lên bờ liền có thể được thấy. Nhậm bình sinh chưa bao giờ gặp qua như vậy bộ dáng vệ tuyết mãn, yên lặng nhìn hắn hồi lâu, xem đến vệ tuyết mãn trên mặt đều phủ lên một tầng hông nhạc, nhậm bình sinh mới cười nói, như vậy rất đẹp. Vệ tuyết mãn quay đầu đi cười nhẹ hạ, vừa dứt lời. Nhật Bình Sinh thấy cổ tay háo một cái tiểu người giấy bò ra tới, không khí mà nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, hắn so với ta đẹp sao? Nhật Bình Sinh có chút kỳ dị phát hiện, Đế Hưu tựa hồ đối vệ Tuyết Mãn địch ý đặc biệt đại, lại hoặc là nói, đối với bên người nàng sở hữu phi nhân sinh vật, hắn địch ý đều rất lớn. Thì như Chiến Mi, thì như Huyền Linh, lại tỷ như vệ Tuyết Mãn, nhưng Đế Hưu đối nhân loại lại phần lớn đều là coi thường thái độ. Trước mắt tình hình không chấp nhận được hỏi nhiều vệ tuyết mãn là gặp qua đế lưu chân chính bộ dáng, nhậm bình sinh thập phần không lưu tình mà đem tiểu người giấy nhét vào trong tay háo ôn thanh an ủi nói ngươi đẹp nhất đế lưu tiểu người giấy ủy khuất ba ba mà xúc ở nhậm bình sinh trong tay háo trong lòng yên lặng đem vệ tuyết mãn tên này lại nhớ một bút hắn có cái nghiêm trọng uy hiếp chính mình ở chủ nhân trong lòng địa vị danh sách danh sách đứng mũi chịu xào chính là vệ tuyết mãn cái này nửa yêu là chủ nhân cái thứ nhất khen đẹp người đế lưu ở vệ tuyết mãn tên thượng vẫn mà vẽ một vòng tròn còn khen hai lần ở đế hưu trong lòng Triển mi sẽ câu đi chủ nhân tâm mặt khắc thụ huyền linh sẽ cùng hắn tranh đoạt tối ưu bị nuôi giả địa vị xuân long đế hưu trong lòng này phiên tính toán nhậm bình sinh cũng không rõ ràng nàng đi hải tộc vì bị giải cứu ra tới nửa yêu bọn nhỏ chuyên môn tích ra hải vực nhìn thoáng qua một đám hình dạng khác nhau nửa yêu hải tử ở nơi đó tự do sinh trưởng bọn họ hiển lộ ra yêu thân đặc điểm các không giống nhau có chút phía sau kéo thật dài lân đôi có chút phần lưng mọc lan tràn làm cho người ta sợ hãi gai xương, còn có chút đôi tay biến thành màng bộ dáng. cái kia nàng ở vệ gia từng có mấy ngày ở chung thời gian tiểu nữ hải thiên tầm đã có thể thuần thục mà nắm giữ như thế nào đem lân đuôi biến thành hai chân, cảm nhận được hải vực nhập khẩu phương hướng có người, còn rất là tò mò về phía nơi này nhìn xung quanh một phen. vệ tuyết mãn khẽ cười nói, thiên tầm vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Nhập bình sinh cười nhẹ lắc lắc đầu, đi thôi, hôm nay cũng không thể mang lên nàng. nàng tay háo bãi nhẹ phẩy. Trước mắt nháy mắt phá vỡ một đạo không gian cái khe, mang theo vệ tuyết mãn một đạo tiến vào sâu thẳm cái khe bên trong. Trong trước mắt, hai người cũng đã đặt chân ở vệ gia hậu viện, vệ tuyết mãn chủ quá nhiều năm địa phương. Vô luận bao nhiêu lần, vệ tuyết mãn vẫn là kinh ngạc cảm thán với nàng này vô cùng kỳ diệu di hình đổi ảnh khả năng. Tựa hồ chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể đi đến thế giới này bất luận cái gì một chỗ. Bọn họ tới thần không biết quỷ không hay, thậm chí không có kinh động vệ gia phòng hộ đại trận cái này làm cho bắt lấy vệ tấn nguyên chuyện này trở nên dị thường đơn giản vệ tuyết mãn cảm thấy chính mình có lẽ đời này đều không thể quên nhìn đến bọn họ xâm nhập phòng ngủ khi vệ tấn nguyên kia hoảng sợ biểu tình nhập bình sinh búng tay một cái vô hình phòng hộ trận pháp đem vệ tấn nguyên phòng này hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách hai vệ gia hộ vệ liền ở viện ngoại gần trong gang tấp chỗ nhưng ai cũng không biết một tường chi cách bọn họ gia chủ đang ở chịu đựng đời này lớn nhất chắc trở nhập bình sinh ở chủ vị an toàn vệ tuyết mãn thuận theo mà đứng ở nàng bên cạnh Thế nàng rót bị trà xanh, nhậm bình sinh cười khanh khách mà hướng về Tấn Nguyên nói: "Vệ gia chủ, biệt lai like vô dạng a." Nhậm Bình Sinh mười ngón nhẹ cong, vệ Tấn Nguyên phảng phất bị lực lượng nào đó tác động, chật vật mà nửa quỷ ở nàng trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Hắn đã nén giận đến nước này, nữ nhân này lại vẫn không chịu buông tha hắn. Nhậm Bình Sinh chút nào không giao động, vệ Tấn Nguyên phẫn hận mà nhìn về phía nàng túi đầu đứng ở nàng bên cạnh vệ Tuyết mãn, lạnh lùng nói: "Mệnh tử, ngươi cái này mệnh tử" Vệ tuyết mãn đôi mắt nửa hạp, đối với này đó thoá mạ thành một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra. Nhậm bình sinh tắc yên lặng nhìn vệ tấn nguyên, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn thật lâu, tựa hồ muốn xuyên thấu qua khối này bộ mặt dữ tợn mà thấy rõ linh hồn của hắn. Nhưng vô luận thấy thế nào, nàng đều nhìn không ra trước mắt người này cùng bình thường nhân loại có cái gì khác nhau. Thần hàng con rối là một loại y-xôn sao cao cấp đoạt xá phương thức, buông xuống giả vô luận lại như thế nào quen thuộc mà sử dụng bí pháp cũng vô pháp hoàn toàn bị con rối thân sở tiếp nhận cho nên bọn họ linh hồn cùng thân thể chi gian sẽ có chút ngăn cách cùng khác thường cảm đây là nàng phán đoán thần hàng con rối phương thức nhưng nàng ở vệ tấn nguyên trên người không có nhìn đến bất luận cái gì khác thường nếu không phải nhan chuẩn ở mộng hoàng lương trung ký ức nàng tuyệt không sẽ hoài nghi đến vệ tấn nguyên trên người nhậm bình sinh mười ngón hơi hợp vô hình lực lượng đem vệ tấn nguyên mặt nghéo một quả đan dược tinh chuẩn mà đầu nhập hắn trong miệng bị hắn nuốt xuống đừng khẩn trương hỏi ngươi mấy cái vấn đề nhỏ mà thôi Nhậm Bình sinh rũ mắt nhìn vệ Tấn Nguyên liếc mắt một cái, đối vẫn luôn dịu ngoan mà đứng ở nàng bên cạnh vệ Tuyết Mãn nói, ngươi có không yêu cầu tránh đi? Lời này đều không phải là ở đuổi vệ Tuyết Mãn đi, mà vệ Tuyết Mãn cũng nghe ra nàng hảo ý, lắc đầu nói, tiền bối không cần lo lắng, Tuyết Mãn đã lựa chọn xuất hiện ở chỗ này, vô luận nghe được cái gì trả lời đều thừa nhận được. Tùy ngươi. Nhậm Bình sinh một tay chống cảm, nhìn bị bắt nuốt vào đan dược vệ Tấn Nguyên hiện tại đã là ánh mắt hỗn độn mông lung, mất đi thần trí giống như con dối nàng sâu kín mở miệng cái thứ nhất vấn đề liền thẳng đánh nhân tâm ngươi là khi nào đi vào thế giới này vệ tấn nguyên hô hô vài tiếng mê mang nói trường ninh nhị 92 năm trường ninh là thượng cổ thời đại niên hiệu kia đó là vẫn thế chi kiếp phát động 5 năm trước thần hàng con dối ở đất hoang làm ác nhất điên cuồng thượng giới thả xuống xuống dưới thần hàng con dối nhiều nhất kia một năm vệ tuyết mãn trong mắt khó nén kinh hãi chi sắc tên của ngươi vệ tấn nguyên hôn độ nói vệ Hoàn. Vệ tuyết mãn đột nhiên ngẩng đầu, run giọng nói, vệ hoàn, là vệ gia khai tông người, vệ gia đời thứ nhất gia chủ. Phần 147. chương 147 vệ gia chuyện cũ. Độ kiếp trước, ta đã từng đối đất hoang còn sót lại sở hữu thần hàng con rối tiến hành qua thanh tra, ngươi lại như thế nào tránh thoát. Vệ tấn nguyên mơ màng hồ đồ, nghe vậy thế nhưng lộ ra cái lược hiển đắc ý cười, bởi vì bọn họ đều quá xuẩn. Hắn ngữ điệu bằng phẳng, nói ra nói lại đủ để cho người sờn tóc gáy. Bởi vì khi đó, ta đã không phải thần hàng giả. Vệ tấn nguyên phảng phất lâm vào hồi ước bên trong, biểu tình hỗn độn loại này cấp thấp thế giới, thế nhưng ra giống minh trúc như vậy đáng sợ nữ nhân, nàng giết sạch rồi cùng ta cùng phê buông xuống đến thế giới này người, có mấy người may mắn mà trốn hồi chân linh giới, còn có chút tưởng từ không gian cái khe đào tẩu, kết quả nghe nói bị lạc ở trên hư không cũng có khối người, không trốn đều bị nàng giết, ta dù sao cũng phải tìm cái đừng ra. Hắn quỷ dị mà cười, kết quả thật đúng là bị ta tìm được rồi. Đó là Phượng Hoàng Niết Bàn Bí Mật, nguyên bản bị yêu tộc nghiêm mật bảo hộ lên, nhưng thượng một thế hệ Phượng Hoàng thật sự quá hảo lựa, ta thực nhẹ nhàng mà liền bộ tới rồi bí mật này. Phượng Hoàng này đây thiêu đốt chính mình tinh huyết cùng sinh mệnh lực, đem chính mình toàn bộ tu vi cùng ký ức ở Niết Bàn Trung Bảo tồn xuống dưới, chuyển cho đời sau Phượng Hoàng. Yêu tộc cùng nhân loại xác thật có rất nhiều bất đồng địa phương, ta chỉ cần đem phương pháp này làm một cái nho nhỏ cải biến, liền có thể hoàn toàn thực hiện mục đích của ta. Nhậm Bình sinh ngón tay ở chén trà thượng nhẹ khấu, trong lòng đã mơ hồ suy đoán đến hắn nói đường ra cùng hắn đối vệ tuyết mãn như thế khắt khe nguyên nhân có quan hệ, nàng lại nói, tiếp tục nói. Kỳ thật nguyên bản không có như vậy nhẹ nhàng, Phượng Hoàng niết bản lực lượng giấu ở chúng nó huyết mạch bên trong, nhưng tiểu Phượng Hoàng cỡ nào thiệt lương, nàng vì cứu ta, cho ta một giọt Phượng Hoàng tinh huyết. Vệ tấn nguyên si ngốc mà nở nụ cười, thần bị nói, ta tới thế giới này buông xuống cái thứ nhất con rối thân bị ta đổi trở lại ta nguyên danh vệ Hoàn. Ta ở chỗ này đãi bảy năm, ta dùng thân phận của hắn, kết hôn sinh con, bởi vì hài tử sinh ra, ta bắt đầu chậm rãi bị thế giới này tiếp nhận. Thế giới căn nguyên lực lượng sẽ tự giác mà chống cự người từ ngoài đến lực lượng, nhưng hắn nếu ở thế giới này có được cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử, đó là làm được bị thế giới này tiếp nhận bước đầu tiên. Nay chỉ là bước đầu tiên, thế giới ý chí sẽ không như vậy ngốc, nói đến cùng ta linh hồn là cường ngạnh mà tiến vào đến con rối thân bên trong, nhưng không quan hệ. Ta phát hiện một loại có thể vĩnh sinh phương pháp, đó chính là huyết mạch thân duyên truyền thừa lực lượng. Chỉ cần thông qua một ít đơn giản thao tác, ta liền có thể từ bỏ nguyên bản con rối thân, đem linh hồn của chính mình chuyển rời đến đứa bé kia trong thân thể đi. Vệ Tuyết Mãn đã bắt đầu run rẩy, hắn khấp hàm cắn chặt muốn chết mới miễn cưỡng làm chính mình không phát ra âm thanh. Hắn đối vệ ra sau lưng những cái đó dơ bẩn sự cùng vệ tấn nguyên bản nhân không hề nửa điểm chờ mong, thậm chí sớm đã từng có vô số suy đoán, nhưng chẳng sợ như thế hắn cũng như cũ bị sau lưng này như thế hoang đường cùng xấu xí chân thật mà chấn động. vệ tấn nguyên còn ở tiếp tục nói, khi đó ta mới phát hiện, nguyên lai huyết mạch thân duyên là như thế thần kỳ đồ vật, tương đồng huyết mạch sẽ che giấu ta người từ ngoài đến thân phận, quan hệ huyết thống thân thể là tốt nhất linh hồn vật chứa, ta có thể thông qua như vậy phương pháp thực hiện chân chính vĩnh sinh. đây là liền chân linh giới đều làm không được sự tình. vệ tấn nguyên nói, biểu tình từ mê mang biến thành kích động vật mẹo, một ngàn năm, ta huyết mạch chuyển thừa đến nay vệ ra từ không có tiếng tâm gì trở thành hiện giờ thường châu chi chủ này một ngàn năm ta thay đổi 23 cái con dối thân đáng giận chính là chẳng sợ như thế hoàn mỹ phương pháp cũng như cũ chạy thoát không được con dối thân bản thân hạn chế con rối thân tu hành thiền tư quyết định ta tu vi hạn mức cao nhất ta sao có thể cam tâm kích động qua đi vệ tấn nguyên lại yên lặng xuống dưới biến thành nguyên bản mê mang bộ dáng nhưng yêu tộc thật là bảo khố trời cao làm ta thấy tới rồi một cái thiên tư cực kỳ đáng sợ nửa yêu buồn cười sao Người kia tộc cùng yêu tộc đều không thừa nhận nửa yêu, cuối cùng có thể trở thành chúa tể một phương cường giả, thiên hạ không người có thể địch. Nhập bình sinh lông mi chấn động hạ, ý thức được vệ tấn nguyên nói người kia là ai, nàng ánh mắt hoàn toàn trầm ngưng xuống dưới. Ta liền đột nhiên nghĩ đến, nếu con dối thân thiên tư sẽ hạn chế ta, ta đây vì sao không chế tạo ra một cái cùng người kia giống nhau chú định sẽ trở thành cường đại nhất chiến sĩ nửa yêu đâu. Sự tình phía sau, nhập bình sinh đã cơ bản đều có thể suy đoán ra tới. Bởi vì Vệ Tuyết Mãn tại bên người, nàng buồn không muốn hỏi lại, nhưng Vệ Tuyết Mãn thanh âm nghẹn ngào run rẩy, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi ra cái kia vấn đề. Cho nên, Ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ đem hải tộc lợi hại nhất chiến sĩ lừa lên bờ. Ngươi lừa nàng nói, một khi các ngươi thành hôn, hải tộc cùng Thường Châu người liền tính là kết thân, sau này đều sẽ không lại phát sinh chiến sự. Vệ Tuyết Mãn hít sâu một hơi, tự cơ hồ là từ kẻ răng gian bài trừ tới, lộ ra mấy dục bạo liệt đau đớn. Ngươi lừa nàng nói cho nàng ngươi không phải chỉ vì hai tộc hòa bình càng là bởi vì ngươi hái nàng nói xong lời cuối cùng kia mấy chữ là vệ tuyết mãn lồng ngực không ngừng quay cuồng hắn đem nắm tay hung hăng để ở giữa môi ước chế trụ chính mình sắp buồn nôn sinh lý phản ứng hắn trong trí nhớ cha mẹ cùng bất luận cái gì trong lời đồn đều không giống nhau bọn họ nhìn qua cảm tình cũng không thâm so sánh với mẫu thân phụ thân càng coi trọng hắn đối hắn mọi cách yêu thương hắn nghe được quá không ngừng một lần cha mẹ kịch liệt khắc khẩu Khi đó trong tộc người đều cảm thấy này hết sức bình thường, trong nhà đích trưởng tử, vốn là nên là bị chịu chú ý, mà gia chủ cùng phu nhân tranh trước, kia nhiều bình thường a phu thế sao, sao có thể không, có một chút mâu thuẫn, nói nhau nhau cùng cùng liền đi qua. Thằng đến hắn vỡ lòng nhập đạo kia một năm, học pháp thuật cũng hảo, tu hành tốc độ cũng hảo, thậm chí phun nạp cùng linh khí vận chuyển tốc độ, hắn đều phải so người khác chậm hơn không ít. Lúc ban đầu phụ thân còn ôm có chờ mong. Cho rằng này chỉ là nửa yêu cùng nhân loại hài tử sai biệt, nhưng một đoạn thời gian sau, hắn liền ý thức được, chính mình hoàn toàn bị vệ ra từ bỏ. Không chỉ có là hắn, mẫu thân cũng đồng dạng trở thành kia viên khí tử. Nhập bình sinh uy đan dược có thể ngăn cách người cảm xúc cảm giác, làm người hỏi gì đáp lấy. Lúc này vệ tấn nguyên không hề có ý thức được vệ tuyết mãn đang ở bạo nộ bên cạnh du tẩu. Lại nói câu, chỉ tiếp, kết hợp hải tộc mạnh nhất chiến sĩ cùng ta hai người huyết mạch, đứa bé kia thế nhưng bình thường đến không có nửa điểm sở trường đang nói thậm chí liền trong tộc nhân loại bình thường tiểu hài tử đều so bất quá bất quá ta đảo cũng không có từ bỏ rốt cuộc sinh mà cường đại nửa yêu chỉ ở số ít liền đem phạm vi mở rộng chút yêu tộc sao đều khá tốt lửa trong không khí tựa hồ có thể nghe thấy vệ tuyết mãn hàm răng cỏ sắt rơi đau nhậm bình sinh nước mắt cảm thấy lúc này vệ tuyết mãn trạng thái thật sự không tốt dùng ánh mắt dò hỏi ngươi còn có thể lại tiếp tục đi xuống sao vệ tuyết mãn thống khổ mà nhắm mắt trước mắt hiện lên nổi lên cùng mẫu thân ở chung hết thảy hung hăng gật đầu thống khổ cũng tốt hơn tiếp tục lừa mình dối người cũng may hắn rốt cuộc biết được hết thảy vệ tuyết mãn tiếp tục hỏi vệ ra những cái đó nửa yêu hải tử đều là như thế này tới vệ tấn nguyên hồn không thèm để ý nói đúng vậy đáng giận chính là mấy năm nay không còn có một cái hoàn chỉnh nửa yêu sinh ra đều là chút hình thủ kỳ quái phế vợ vệ tuyết mãn nhanh tay muốn véo ra vết máu hỏi ra cuối cùng một vấn đề kia vì sao không có tiếp tục lừa đi xuống Đứa bé đầu tiên không có có được nửa yêu cường đại huyết mạch chi lực, nhưng các ngươi còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Hắn thậm chí nói không rõ vấn đề này là vì biết rõ chân tướng càng nhiều, vẫn là vì tự ngược càng nhiều. Vệ tấn nguyên lại nói, ta nhưng thật ra tưởng, nhưng cái kia giao nhân không biết đã nhận ra cái gì, thế nhưng muốn giết ta, không hổ là hải tộc mạnh nhất chiến sĩ, ta mang theo vệ ra đứng đầu chiến lược vây đổ, sát đỏ toàn bộ thương lan thành, cũng chưa có thể đem nàng chặn lại xuống dưới nhưng nàng mang theo cái kia tay trói gà không chặt nửa yêu hải tử lại cường cũng nơi trốn bị quản chế cuối cùng chúng ta dùng hết toàn lực cũng chỉ đem hải tử đoạt xuống dưới đến nôi cái kia giao nhân chúng vệ ra sở hữu mộng tiên du hợp lực một kích nghe nói là trở lại hải tộc liền chết ngất đi qua linh hồn bị đóng băng đến nay ngủ say chưa tỉnh cũng coi như là miễn đi ta một cọc chuyện phiền thoái rốt cuộc nếu là làm hải tộc biết sợ là lại đến sinh loạn nhậm bình sinh nhìn rõ ràng trạng thái không đúng vệ tuyết mãn cường thế mà rời đi đề tài cuối cùng một vấn đề ngươi như thế nào biết nhan chuẩn bị quản chế với tiên hạch cuối cùng vấn đề này tựa hồ làm vệ tấn nguyên rất là thống khổ lúc trước hắn nói như thế phi người hành vi đều là nhẹ nhàng bâng quơ trước mắt lại đột nhiên sắc mặt đỏ lên phản phất cực kỳ thống khổ đương nhiên đương nhiên là bởi vì cái kia trên núi có nói đến một nửa vệ tấn nguyên dùng hết toàn lực mà hô hô vài tiếng lại vô biện pháp có thể nhiều lời một chữ nhậm bình sinh ánh mắt một lệ bàn tay khép lại vô hình lực lượng chế hướng vệ tấn nguyên chẳng sợ như thế vệ tấn nguyên lại cũng nói không nên lời càng nhiều đồ vật đây là cấm chế có người cho hắn thiết hạ cấm chế kêu hắn nói không nên lời bất luận cái gì cùng việc này tương quan đồ vật nhậm bình sinh hiểu rõ cuối cùng buông lòng ra vệ tấn nguyên đối vệ tuyết mãn nhẹ giọng nói câu hắn giao cho ngươi xử trí sau liền dạo bước tới rồi viện ngoại viện ngoại tình quang vừa lúc nhậm bình sinh phơi ánh nắng ấm áp rốt cuộc xác định liệt thiên sơn Nhất định cất giấu cái gì liền chân tiên cũng không dám nhẹ giọng bí mật. chương 148 trăm nửa yêu chi thể ở viện ngoại chờ thời gian so nhậm bình sinh tưởng tượng đoạn nghe được môn diệp bị kéo động thanh âm khi nhậm bình sinh quay đầu lại nhìn mắt vệ tuyết mãn trạng thái cũng so nàng tưởng tượng đến muốn bình tĩnh chút chỉ là hắn đôi tay nhuộm đầy huyết Lâm tấm trạng vết máu chiếu vào hắn bên trái trên má phụ trợ hắn lánh ngọc dường như làn da cùng bình tĩnh biểu tình có vẻ đặc biệt mâu thuẫn nhậm bình sinh liếc liếc mắt một cái trong phòng chuyển đến nồng đậm mùi máu tươi đỏ tươi máu theo kẹt cửa chảy ra tiêu cơ hồ là một người hơn phân nửa huyết lượng nhưng nhậm bình sinh cảm nhận được vệ tấn nguyên còn không có hoàn toàn chết đi treo cuối cùng một hơi ngã vào vũng máu còn tại trên thế giới này kéo dài hơi tàn nguyên lai giống hắn như vậy ghê tẩm đồ vật huyết cũng là hồng nhiệt vệ tuyết mãn nhẹ nhàng lẩm bẩm câu không giống như là ở đối nhậm bình sinh nói càng như là đối với không khí tự nói ta đã không có mẫu thân muốn giết hắn mang ta rời đi ngày đó ký ức hiện tại còn xuất lại ấn tượng chỉ có đột nhiên một ngày vệ gia tuyên bố ngẫu thân chết bệnh ta bị quan tới rồi cái kia hậu trạch tiểu viện tử vô luận như thế nào khóc kêu đều không có người qua lại ứng ta ta đợi thật lâu chỉ chờ tới một cái màu tóc tái nhợt lao nhân có thể là vệ gia nào đó trưởng lão dùng cái loại này nhìn thế gian dơ bẩn đến cực điểm chi vật ánh mắt nhìn ta sau đó đối bên cạnh người ta nói xem trọng hán, đừng làm hắn dùng cái dạng này đi ra ngoài mất mặt vệ tấn nguyên Lông mi run rẩy thấp giọng nói Đó là ta lần đầu tiên hiển lộ ra yêu tướng Có đoạn thời gian Ta phi thường thống hận chính mình yêu thân Khi đó ta không biết thượng Ở trưởng thành kỳ giao nhân yêu cầu Ở trong nước sinh trường Thiếu thủy làm ta lâm vào cực độ khát khô bên trong Vệ ra đưa tới đồ ăn nước uống Chỉ có thể bảo đảm ta sẽ không đói chết khát chết Ở ta thành công dẫn khí nhập thể sau Bọn họ đơn giản liền Cái gì đều không tiễn Rốt cuộc tu sĩ muốn tích cốc, Không cần lây dính thế gian pháo hoa đồ ăn Ta khi đó nhất hy vọng chính là mùa mưa ta có thể trộm đem nước mưa thu thập lên, tránh cho vậy cái đấy làn da dặn nước. Nếu ta là cái chân chính nhân loại thì tốt rồi. Vệ tuyết mãn hờ hưng nói, nhưng hiện tại, ta cảm thấy thân là nửa yêu thực hảo, ít nhất hắn làm ta trời sinh liền có thể có được làm thế nhân kinh sợ lực lượng. Hắn yêu tương từ từ hiển lộ, màu tóc bắt đầu biến thiện, nguyên bản ôn hòa hiền hậu thuần hắt trong mắt biến thành phiếm sát khí màu xanh băng dựng đồng, mi thượng yêu văn uốn lượn đến bên hai, giống cái linh hoạt màu xanh biển hải xà. Từ ở hải tộc nhìn thấy vệ tuyết mãn bắt đầu, nhậm bình sinh liền phát hiện, thực lực của hắn cơ hồ là bay nhanh ở bò lên. Lâu dài lưu tại nhân tộc nơi, dùng không thích hợp chính mình phương thức tu hành, ban đầu trừ bỏ thái sử ninh, hắn là thiên diễn đồng môn bên trong thực lực hơi tốn cái kia, mà hiện tại, hắn sớm đã phá tan nguyên anh cảnh quan khẩu, quanh thân khí doanh thế mãn, là sắp phá cảnh hóa thần chi tướng. Không hổ là ngàn năm một thở hoàn chỉnh hình thái nửa yêu. Vệ tuyết mãn đi đến nhậm bình sinh bên người rõ ràng mà thấy nàng thiết hạ kết giới nếu không phải như thế nơi này tận trời huyết khí cùng động tinh đã sớm bị vệ ra phát hiện hắn dùng ngón trỏ khẽ chạm hạ kết như ẩn như hiện con màng bình đạm nói ta vốn di tưởng phóng làm hắn huyết làm hắn tận mắt nhìn thấy chính mình huyết lưu làm chịu đựng tử vòng treo cao đầu phía trên sợ hai thẳng đến cuối cùng một khóa nhưng hắn còn dư lại một hơi khi ta nhớ tới mẫu thân vệ tuyết mãn trạng thái hôn tạp quỷ dị bình tĩnh cùng cực hạn điên cuồng nhậm bình sinh theo tiếng hỏi Mẫu thân ngươi muốn cho ngươi phóng hắn một con đường sống. Vệ tuyết mãn cười nhẹ thanh, dần dần hiển lộ ra yêu tương có vẻ hắn càng thêm yêu dị. Giao nhân là loại cực kỳ trung trinh cương liệt yêu. Một khi nhận định cùng người nào đó làm bạn trung thân liền tuyệt không sẽ di tình thay lòng đổi dạng, cũng không sẽ dễ dàng từ bỏ. Nhưng nếu bọn họ chi gian cảm tình từ đầu tới đuôi đều không phải thật sự, mà là một hồi âm yêu, này đối với giao nhân mà nói, là nhục nhã. Hắn trong đầu quanh quẩn đủ loại kiểu dáng rách nát ký ức đều là năm đó những cái đó quá mức thống khổ mà bị tiềm thức xem nhẹ rất ký ức ở cái này ban đêm không ngừng xuất hiện ra tới mẫu thân không phải muốn cho ta phóng hắn một con đường sống nếu là nàng chẳng những sẽ đem người nọ huyết phóng làm còn sẽ đem hắn huyết đục từng mảnh xẻo xuống dưới từng cây dỡ bỏ rớt hắn ca ca nghiền vì bột mịn làm hắn hoàn toàn ở thế giới này không dấu vết vệ tuyết mãn nhẹ nhàng bâng cơ nói sớm tại 10 năm trước nàng là muốn giết chết phụ thân đây là gọi người đối với kẻ phản bội trừng phạt nghi thức nếu hoàn thành không được là rất lớn tiếng mới ta không nghĩ làm nàng có như vậy tiếng mới vệ tuyết mãn mẫu thân từ năm đó lần đó thoát đi vệ ra gặp bị thương nặng sau đến nay đều ở hải tộc cung điện chung ngủ say linh hồn bị đóng băng chưa từng bị đánh thức nhậm bình sinh nhớ tới thật lâu trước bọn họ sơ quen biết sau không lâu nàng lần đầu tiên triển lộ chính mình luyện đan năng lực khi vệ tuyết mãn kích động hỏi nàng có không luyện chế phi phượng thương diễm đan thời gian kia trí dương đến nhiệt đan dược có thể hòa tan bị đóng băng thân thể cùng linh hồn thì ra là thế ngắn ngủi điên cùng sau, vệ tuyết mãn cảm xúc tựa hồ dần dần khôi phục tới rồi bình tĩnh. hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhậm bình sinh, hỏi, xin hỏi tiên bối đối vệ gia tính toán xử trí như thế nào? nhậm bình sinh cười thành, ta là học phủ sân trưởng, không phải hoàng triều đại lý tự khanh, này đó không cần, cũng không tới phiên ta tới xử trí. nàng muốn làm chỉ có một sự kiện, đem vệ gia đám kia nửa yêu bọn nhỏ giải cứu ra tới, đã thực hiện mục tiêu, không có lại nói thêm tất yếu. vệ tuyết mãn nghe vậy, khuôn mặt trầm tĩnh xuống dưới. Hắn đi đến nhậm bình sinh trước mặt, trịnh trọng mà quỳ một gối xuống đất, đem tay phải đặt ngực. Ta biết tiền bối muốn làm cái gì, tuyết mãn lấy sinh mệnh thể, từ nay về sau, hải tộc cùng vệ ra, sẽ trở thành tiền bối trung thành nhất vây quanh. Hắn lúc này mới biết được chính mình lúc trước ý tưởng có bao nhiêu hấu trĩ. Nửa yêu đồng thời không vì yêu tộc cùng nhân loại sở tiếp nhận, hải tộc bởi vì mẫu thân, tiếp nhận rồi hắn tồn tại, hắn lại không có khả năng vứt khởi chính mình chân thật tồn tại nhân loại thân thể cùng tâm. Đem chính mình hoàn toàn coi như một cái yêu Chẳng sợ hắn chú định sẽ ở người cùng yêu tư duy Và chạm trung thống khổ dãy rua Hắn cũng không thể không thừa nhận Nhìn thẳng vào chính mình là như thế nào tồn tại Mới là chính mình hiện tại nhất chuyện nên làm Ta sẽ bắt lấy vệ gia Làm vệ gia tiếp tục khống chế Thương Châu Như thế, Thương Châu lục địa cùng hải vực Có thể hoàn toàn liền vì nhất thể Khúc Châu quá tiểu Ngài nói qua, học phủ là dạy học và giáo dục nơi Không muốn làm nó lây dính máu tươi Nhưng chạm tiên hội lại không giống nhau đó là trạm tiên lưới dao sắc bén hung đao vệ tuyết mãn ngước mắt nghiêm túc mà nhìn nàng ngài phải làm sự tình hung hiểm vạn phần con đường phía trước khó lường tuyết mãn không dám xác định chính mình có thể làm được nào một bước nhưng tuyết mãn cam vị lính hầu mưa gió sắp tới biến cung bất biến đều ở một đường chi gian hắn lấy hải tộc vệ ra thậm chí toàn bộ thương châu thần phục đổi lấy vị này từ xưa đến nay thiên hạ tối cao giả che chở chín chết bất hối nhậm bình sinh nhìn hắn bướng bỉnh màu xanh băng dựng đồng bừng tỉnh nhớ tới mới gặp ngày ấy hắn tự đám đông ồ ạt phố hẻm chung non nớt chúc chắc hỏi nàng có phải hay không chính mình đồng bạn. Khi đó vệ tuyết mãn vẫn là cái ôn nhuận nội liễm, động một chút dễ dàng mặt đỏ ngượng ngùng hải tử. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tương lai ngày này, bọn họ sẽ lấy phương thức này, một lần nữa trở thành đồng bạn. Nhậm bình sinh rũ mắt, túi người hướng vệ tuyết mãn vươn tay. Thành giao. mươi 149 cực hạn luyện đan Chẳng sợ vệ tấn nguyên đã không đủ vì theo vệ gia lại cũng vẫn là chiếm cứ thương châu gần ngàn năm quái vật khổng lồ trong tộc bái tinh nguyệt cảnh giới tu sĩ liền có gần trăm người còn có chút du rú trong nhà hiện giờ đã cực nhỏ có thể nhìn thấy trường lão sợ là đều sớm đã mộng tiên du chỉ dựa vào vệ gia có thể hoàn toàn khống chế thương châu thậm chí bộ phận phóng xạ đến thăng châu lực lượng đủ để nhìn ra vệ gia đủ để địch nổi đất hoang bất luận cái gì một cái độc bá nhất phương đại thông môn vệ tuyết mãn một cái hiện giờ còn chưa chính thức phá cảnh bái tinh nguyện nửa yêu đến tột cùng muốn như thế nào không chế vệ ra nay không phải nhậm bình sinh nên nhọc lòng sự vệ tuyết mãn đã hướng nàng hứa hẹn nàng liền tin tưởng hắn có thể làm được một ngày này sau nhậm bình sinh lại đi hướng hải tộc là lúc rõ ràng có thể cảm nhận được nàng ở hải tộc càng thêm chịu tôn kính chẳng sợ nàng ở hải tộc thời gian thiếu chi lại thiếu lại cũng vì nàng tích ra một cái đơn độc cung điện liền ở huyền linh kia tòa xa hoa đáy biển cung điện bên cạnh ở bên này ở hai ngày Nhậm Bình sinh mới rốt của biết, huyền linh ở hải tộc quá chính là cái dạng gì thần tiên nhự tử. Giống như phượng hoàng là vũ tộc tín ngưỡng cùng đồ đằng giống nhau, long tộc từ xưa đến nay đều là hải tộc tín ngưỡng cùng cung phụng, mấy năm nay phượng hoàng truyền thừa chưa bao giờ gián đoạn, nhưng thần long lại chưa từng nhìn thấy, hải tộc một lần cho rằng chính mình thật sự bị thần minh vứt bỏ, mất đi đồ đằng, thẳng đến ngày ấy chính mắt nhìn thấy ngũ trảo kim long một lần nữa bay lên với hán hải phía trên. Đáng tiếc bọn họ long thần đại nhân hành tung bí ẩn chỉ có rất khó đến thời điểm sẽ xuất hiện. Hải tộc ngày ngày ở trong biển khẩn cầu cầu nguyện Long Thần rủ lòng thương, cảm ứng được lực lượng của Long Thần ở trên biển cái kia quỷ bí bí cảnh bên trong, liền dứt khoát kiên quyết đi hướng thượng cổ di tích. Trước mắt Long Thần đại nhân nguyên nhân có rảnh liền tới Hải tộc tiểu trụ một phen, Hải tộc trên dưới đều hưng phấn không thôi. Ngày ngày hoài khát khao tâm tình tiến đến lê bái, thành kính mà dâng lên chính mình nhất quý trọng đồ vật. Tuy rằng Long Thần đại nhân bất luận kẻ nào cung phụng bảo vật đều không có nhận lấy, chỉ thu chút thường quy thức ăn. Hải tộc người cũng không nụ trí, ngược lại càng vì sùng bái Huyền Linh, nói thẳng Long thần đại nhân lòng son như lúc ban đầu, coi trí bảo như không có gì. Nhậm Bình sinh thái dương quất thẳng tới, liếc mắt ở một bên ăn điểm tâm ăn đến mùi ngon Huyền Linh, thầm nghĩ đó là bởi vì hải tộc không biết Huyền Linh hứng thú, không, có thể gai đúng châu ngứa. Bọn họ Long thần đại nhân bình sinh sở ái duy tam, một là đánh nhau đấu pháp, nhị là sở hữu lóe sáng sự vật, tam đó là ăn. Cùng Long thần đại nhân đánh nhau đấu pháp hải tộc người tất nhiên là không dám. Thức ăn huyền linh nhận lấy, đến nỗi loé sáng đều sự vật. Tại đây thâm thúy đáy biển, không có gì là so này tòa vì huyền linh riêng chế tạo lòng cung cảng vì loé sáng đồ vật. Mặc cho bình sinh nói xong vệ ra sự tình, huyền linh nhăn lại cái mũi, ghét bỏ nói, ta lần đầu tiên rời đi động phủ đi vào nơi này, chính là người được một ít lệnh người ghê tởm hơi thở, chỉ tiếc hắn quá sẽ ân giấu kia hơi thở như ẩn như hiện, ta không bắt lấy, ngược lại bị này đàn hải tộc phát hiện. Sau đó quá nổi lên thần tiên giường như nhật tử Nhậm Bình sinh lạnh lạnh nói, Huyền Linh không chút nào hổ thẹn, ở một bên giao ti lủa thượng tùy ý mà lau lau tay. Lời Bình nói, bọn họ xem như mấy năm nay làm ta tương đối thư thái chăn nuôi giả, tuy rằng so ngươi kém một chút đi, nhưng thắng ở cũng đủ dụng tâm, không giống ngươi. Sau ba chữ bị Huyền Linh hàm ở trong miệng lẩm nhẩm lầm nhẩm, lầm nhầm, lời tuy như thế, nàng ăn xong đổ vật lại, thò lại gần dán Nhậm Bình sinh muốn ôm, thậm chí so trước kia càng thích dính. Bất mãn nói, mệt, này bút mua bán quá mệt, ngươi không đáp ứng hắn chỉ cần có ta ở hải tộc làm theo thần phục với ngươi nhậm bình sinh cười nhẹ thanh méo nhéo, nhéo huyền linh mặt không giống nhau còn có nhậm bình sinh ngữ điệu vừa chuyển nghiêm túc nói ngươi có phải hay không lại cấp vẩy nhuộm màu đường tưởng rằng có thể hàm hồ qua đi nhậm bình sinh ngôn ngữ gian uy hiếp miêu tả sinh động huyền linh trong lòng chuông cảnh báo sao vang ôm đầu trốn rồi thật xa hét lên ngươi không hiểu như vậy mới đẹp ngươi cái lao cũ kỹ nhậm bình sinh ngón tay một câu Huyền Linh thấp bé răn chắc thân thể rơi xuống nàng trong tay, bị Nhậm Bình Sinh ném vào sớm đã chuẩn bị tốt nước thuốc gấn phao đủ một canh, giờ, thẳng đến Huyền Linh trên người kim sắc đều rất hết, lộ ra nguyên bản dày nặng trang nghiêm thuần hát vậy, không lưu tình chút nào mà nói, ngươi hôm nay liền tính là kêu láo tổ tông cũng vô dụng, ta ngày hôm qua ở đáy giường nhặt được ngươi rất vậy, hiện tại còn không phải đổi vậy thời tiết. Huyền Linh bị nắm vận mệnh sau cổ, ở thuốc tắm ống hoa hoa kêu to. Thu thập xong trong nhà không nghe lời lòng, Nhậm Bình Sinh mang lên Huyền Linh làm lơ hải tộc nhóm đối long thần đại nhân lưu luyến không rời ánh mắt dây lát chi gian liền xuất hiện ở khúc châu tây bắc giác đi theo một đạo xuất hiện còn có đột nhiên bị một đạo hắc ảnh lôi cuốn đến nơi đây hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó ly chu ly chu kinh hồn chưa định phòng ngự tư thế còn không có bày ra tới liền thấy bắt cóc hắn độc thủ nguyên lai là nhậm bình sinh hậm hực điếu môi nói nhỏ nói nguyên lai thật là cái độc tài giả hắn thanh âm cực tiểu nhưng nhậm bình sinh vẫn nghe được danh mạch thậm chí hỏi ngược lại kia chỉ tiểu huyền điểu nói cho ngươi Li Chu thập phần có lương tâm mà không có bán đứng đạo hưu, không nghĩ tới nhậm bình sinh không có nửa điểm hổ thẹn, ngược lại thản nhiên thừa nhận, có lẽ cùng thời đại này mọi người đối ta ấn tượng có chút mới vào, nhưng so với chậm gì gì mà thương nghị, ta càng nguyện ý làm cái độc tài giả. Li Chu nào dám nói chuyện? Hắn trộm liếc nhậm bình sinh mặt mày, thật sự là nàng bề ngoài cùng khí chất quá dễ dàng làm người hiểu lầm, ngộ nhận vì nàng thật là như vậy hành tung có độ, ôn hòa thong dong thanh nhã người. Khả năng ở chân tiên áp bách hạng lấy lôi đỉnh thủ đoạn tàn sát sạch sẽ đất hoang sở hữu thần hàng con rối người từ xưa đến nay không người có thể thay thế được thiên hạ trí cường giả lại sao có thể là hảo sống chung người hắn mới vừa mở miệng liền nuốt đầy miệng gió lạnh đông lạnh đến một giật mình lúc này mới bất thời giờ nhìn mắt chính mình thân ở chỗ nào trắng xóa trong thiên địa tuyết rừng ở nhân thân thượng giống đến xương đao nhưng nơi này lại không chỉ là trời da rét bọn họ nơi chỗ mặt đất ẩn ẩn nổi lên xích hồng sắc phảng phất thuần trắng cánh đồng tuyết thượng bất diệt tinh hỏa không biết ra sao loại độ ấm thế nhưng làm cho bọn họ tại đây mênh mang cánh đồng tuyết phía trên đều cảm nhận được gập vào trước mặt nhiệt khí như vậy nhiệt độ làm ly chu cảm thấy thập phần thoải mái nhịn không được tới gần mặt hướng về mặt đất phiếm hồng địa phương tới gần tư thái quỷ dị đến giống cái dầu đít nửa quỳ dạp trên mặt đất tiểu cầu nhậm bình sinh không nỡ nhìn thẳng sách theo hắn sau cổ áo làm hắn đứng lên thực hảo không có nhớ lầm địa phương nhậm bình sinh đem trong tay áo tiểu người trong sách phóng ra ôn thanh nói đế hưu làm phiền ngươi thay chúng ta hộ pháp huyền linh cùng đế hưu trước mắt đối với ai mới là nhậm bình sinh tốt nhất bị nuôi giả vị trí này tranh chấp không dưới hiện giờ đang đứng ở nhìn nhau không vừa mắt giai đoạn huyền linh khẽ hừ một tiếng bỏ qua một bên ánh mắt mà ly chu đối với nhậm bình sinh loại này tùy thời tùy chỗ chộp tới cá biệt người năng lực đã thấy nhiều không trách thậm chí cũng chưa cảm thấy nàng tùy thời tùy chỗ suy cá nhân ở trên người là cỡ nào kỳ quái sự không đến một năm thời gian đã bị huấn luyện đến tiếp thu năng lực thập phần tốt đẹp lệnh người lần cảm vui mừng Li Chu kỳ quái nói tập cực hàn cùng tập nhiệt với nhất thể, khúc châu lại vẫn có như vậy địa phương, trước đây thế nhưng chưa bao giờ bị phát hiện quá. Nhậm bình sinh tùy tay ném xuống mấy khối áp trận thạch, một bên bảy trận một bên nói, từ đây mà lại hướng tây mười dặm đó là man tộc tuyết chi xâm chúng ta sớm đã qua nhân tộc biên cảnh tuyến, nơi này giống nhau sẽ không có nhân loại xuất hiện, mà man tộc từ trước đến nay chán ghét cực nóng nơi, chẳng sợ phát hiện cũng sẽ không hướng bên này, chỉ biết xa xa mà tránh đi. Li Chu tò mò hỏi. Vậy ngươi là như thế nào biết cái này địa phương? Nhậm Bình sinh tùy ý nói, trước kia đã tới. Nếu muốn tế luận, nơi đây này khối vĩnh cửu dấu vết trên mặt đất tâm mùi lửa, là nàng tạo thành. Khi đó nàng vừa mới đến thế giới này, dấu ở lưu dân đôi thật cẩn thận mà nhanh chóng hấp thu thế giới này các loại tin tức. Lúc ban đầu nàng chỉ là cho rằng chính mình xui xẻo chút, tuy rằng ông trời cho nàng ở một thế giới khác việc nặng lại đây cơ hội, tuy rằng cơ hội ngắn ngủi chút, nàng này tay trói gà không chặt bộ dáng. Ở cái này pháp thuật cùng kiếm thuật cất cánh, yêu thú cùng man tộc tề minh thế giới sợ là sống không quá ba ngày. Trên thực tế nàng còn đoán mệnh đại, sống thời gian so nàng dự tính đến muốn trường một chút, mặt sau muốn thêm cái linh. Đi vào thế giới này 30 ngày sau, nhập bình sinh nơi lưu dân gặp lần đầu tiên man tộc xâm nhập, nàng nơi lưu dân đội ngũ đều là bị hung tàn man tộc đuổi đi, không thể không bên ngoài lưu vong, liều mạng muốn chạy trốn ly cánh đồng tuyết người, lần thứ hai gặp được man tộc làm cho bọn họ hoảng sợ. Nhậm bình sinh bị một cái man tộc bắt lấy, gắt gao mà ấn trên mặt đất, Kia man tộc bóp nàng lực đạo biết hôm nay nhậm bình sinh đều nhớ rõ, nàng vốn tưởng rằng chính mình nhặt được ngày hôm sau mệnh sẽ ngưng hẳn ở ngắn ngủn 30 ngày sau, dày đặc không cam lòng thổi quét mà đến, nhậm bình sinh không biết từ chỗ nào mà đến lực lượng, thế nhưng ở trong nháy mắt toàn thân phiếm hồng, giống như một tôn thiêu hồng thần tượng, Kia nóng rực lực lượng làm sợ nhiệt man tộc bản năng tối lui. Bọn họ trơ mắt mà nhìn cái này, gầy yếu nữ hài trên người buộc phát ra nóng rực cơ hồ đem cánh đồng tuyết đều năng hồng. Sau lại sự, Nhậm Bình Sinh nhớ rõ kỳ thật không phải quá thành, cận tồn toàn bộ ấn tượng để lại cho Tố Quang Trần. Ngày ấy một mảnh hỗn loạn chung, Tố Quang Trần tự chân trời mà đến, một bộ áo xanh, mặc phát nửa búi, dưới chân hư đạp nửa thanh thanh trúc, hoàn mỹ mà phù hợp nhậm Bình Sinh còn dừng lại ở hiện đại tư duy đối với người tu tiên ấn tượng. Ai nha, thật chật vật đâu. Tố Quang Trần huyền giữa không trung, thập phần hứng thú mà nhìn trong đám người cái kia đầy người huyết ô thấy không rõ trông như thế nào nữ hải muốn hay không theo ta đi nàng đầu ngón tay treo một đạo vòng sáng khi đó nhậm bình sinh còn không biết đó là huyền mà chưa phát trận pháp chỉ cảm thấy đôi tay kia thật là đẹp nàng bị ngực bụng gian nóng bỏng va chạm đến ý thức không rõ chỉ nhớ rõ đau cùng một ít bản năng phản ứng thấy nàng thật lâu không đáp tố quang trần cúi người đè nặng kia tiết thanh trúc lại đè thấp chút gần đến nhận chức bình sinh giơ tay là có thể đụng tới nàng vươn tay tố quang trần dơ lên mắt vượng tới gần nàng đầu ngón tay vòng sáng càng thêm sáng ngời hoàn toàn làm lơ mọi người kinh sợ không thôi man tộc binh lính thanh âm nhẹ nhàng thoải mái đến phảng phất ở thảo luận hôm nay cơm sáng ta giúp ngươi giết bọn họ ngươi theo ta đi thế nào nhậm bình sinh ý thức hỗn độn vẫn là không đáp tố quang trần điểm điểm cảm lẩm bẩm không nói lời nào đó là cam chịu nàng thập phần độc đoán mà hạ kết luận ngón tay nhẹ nhàng một chút huyền với đầu ngón tay trận pháp rốt cuộc hóa thành nóng cháy gió lốc làm đám kia hung tàn màn tộc binh lính kể hết hóa thành một mịn tố quang trần quay đầu lại còn không có tiếp tục nói chuyện liền cảm giác được kia nữ hải nóng bỏng tay bắt được tay mình tố quang trần rất là kỳ dị mà nhìn này nữ hải trên người nàng nhan sắc cực kỳ hôn tạp đỏ đậm đan sen nồng đấm hắc nhưng vô luận như thế nào đều che giấu không được kia hôn tạp màu sắc chung để lộ ra lộng lấy kim xác chẳng sợ chỉ có nhợt nhạt một sợi đây là cái người mang cực đại khí vận người cũng là cái suốt cuộc đời đều sẽ ở đem chết cùng cầu sinh chung rùa người Ở gặp mặt ánh mắt đầu tiên, Tố Quang Trần liền dự kiến tới rồi nàng tương lai dài lâu cả đời phong ba, cơ khổ cùng nhấp nô. Vừa đến nơi này, Nhậm Bình sinh trong đầu liền nhịn không được hiện lên một ít hồi ức. Sau lại nàng ý thức thanh tình sau, đối với này đoạn kỳ ngộ, còn tưởng rằng chính mình giống bất luận cái gì một cái ác tục chuyện xưa chung vai chính giống nhau, gặp giá bảy màu tường vân mà đến cứu vất giả. Nhưng Tố Quang Trần không lưu tình chút nào mà chọc thủng nàng ảo tưởng, nói cho nàng ngày ấy đối mặt man tộc khơi dậy nàng cầu sinh dục. Làm nàng chưa kinh bất luận cái gì dẫn đường cùng giáo dục liền tự hành hoàn thành dẫn khí nhập thể, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy cực hạn hỏa thuộc linh mạch, gặp được như thế thiên tư chắc tuyệt người, tố quang trần nổi lên tích tài chi tâm, lúc này mới đem nàng mang về tới. Nàng dẫn khí nhập thể ngày ấy bùng nổ ngọn lửa, hoàn toàn dấu vết ở cánh đồng tuyết phía trên, chẳng những không có theo thời gian biến mất, ngược lại theo nhậm bình sinh tu vi càng ngày càng cao, dấu vết dấu vết càng ngày càng thâm, phảng phất hoàn toàn dung nhập này phiến thổ địa khi đó nàng còn không biết chính mình kế tiếp muốn gặp phải chính là như thế nào ma quỷ huấn luyện ma tố quang trần cũng tuyệt phi nàng trong ảo tưởng cứu vất giả mà là cái ác ma dẫn đường người nếu không phải như thế nàng cũng sẽ không chỉ dùng ngắn ngủn trăm năm đã đột phá đại thừa cảnh cực hạn, chạm vào cái kia chưa bao giờ có người đụng tới quá cao phong ly chu cùng huyền linh hai xong thuần khiết tròn trịa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng tựa hồ ở chờ mong nàng nói ra chút càng xuất sắc chuyện xưa bọn họ đem nhậm bình sinh từ phức tạp suy nghĩ chung kéo lại năm đó quá vãng lại không muốn cùng bọn họ nhiều lời nói liền đơn giản giải thích nói nơi này là nhất thích hợp luyện chế ngươi sở cần đan dược địa phương nghe được rốt cuộc có thể chữa bệnh ly chu lưng phấn mà chạm đến thẳng tắp hỏi yêu cầu ta làm cái gì nga cái này a nhậm bình sinh liếc mắt nhìn hắn nhẹ nhàng bâng cơ nói cởi quần áo ly chu cứng lại rồi đang ở ngoan ngoãn nghe lời chấp hành hộ pháp nhiệm vụ đế hưu đột nhiên quay đầu lại bích xác đôi mắt thình lình chân to sợ hãi nhìn bọn hắn chằm chằm li chu nhạy bén mà đã nhận ra đến từ đế hưu sắc ý giờ này khắc này cầu sinh dục chiếm cứ toàn bộ trong óc hắn toàn bằng bản năng làm ra phản ứng lắc mình biến hóa nguyên bản bình thản ngược đột nhiên có phập phồng thẳng tắp thân thể cũng có đường con phập phồng dung mạo chưa từng có đại biến chỉ có mặt bộ hình dáng hơi chút nhu hòa chút liền có vẻ gương mặt kia càng thêm minh diễm tuyệt luân lại mở miệng đã là uy nghiêm giọng nữ chỉ là khẩn trương giới nói chuyện ngữ điệu nhiều ít có vẻ cùng thanh âm không lớn tương xứng nữ nữ thân có thể chứ nhậm bình sinh kỳ quái mà quét nàng liếc mắt một cái một lời khó nói hết nói chỉ là thải tâm đầu huyết mà thôi đương nhiên có thể tuy rằng biết phượng hoàng lưỡng tính đồng thể phượng hoàng tưởng lấy nam thân nữ thân kỳ người đều có thể nhậm bình sinh lại thêm câu ngươi liền tính là bán nam bán nữ cũng đúng nàng còn không có gặp qua loại này thập phần muốn kiến thức một chút ly chu tức giận đến hận không thể cào chết nàng thải xong tâm đầu huyết ly chu đỏ mặt một lần nữa đem quần áo mặc tốt Nhìn đã thấy không rõ nhậm bình sinh thân ảnh kết giới, nhìn mắt chỉ bị chọc xuống tay chỉ liền tính lấy máu kết thúc huyền linh, không cam lòng nói, vì cái gì thải ngươi tâm đầu huyết chỉ cần ngón tay, mà ta muốn chọc tiến ngược. Huyền linh thổi thổi ngón tay, chắc thầm nghĩ, bởi vì ngươi quá yếu, vô pháp thuần thuộc khống chế phượng hoàng linh hỏa. Ly Chu. Nàng liên không nên tự giức lấy đủ. Lần này nhậm bình sinh luyện đan thời gian lớn lên vượt qua bọn họ mọi người tưởng tượng, chân trời nguyệt thăng nhật lạc tam luân, suốt 3 ngày qua đi kết giới chung vẫn phiếm lấp lánh ánh lửa chưa từng tát ngay cả đi theo nàng thời gian dài nhất huyền linh đều nhịn không được tò mò nàng rốt cuộc ở luyện cái gì đang được? thế nhưng muốn lâu như vậy ngày xưa nàng luyện đan đều là đặt ở trong lòng bàn tay tùy tiện xoa bóp là được ly chu ánh mắt hiển nhiên là nghi ngờ huyền linh hừ nhẹ một tiếng lòng bàn tay vừa lật một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay rút ra bình ngọc nút lọ một cổ mê người ngọc hương phát ra ly chu xích hồng sắc mắt thiếu chút nữa đều màu xanh lục run giọng nói ngọc lộ quá thanh đan này đan dược ở nhân gian cực kỳ hiếm thấy, bởi vì đối nhân loại cơ hồ không có tác dụng gì, thậm chí hơn phân nửa bộ phận nhân loại đan tu cũng không biết còn có loại này đan dược tồn tại. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, là có thể làm yêu tộc tu vi một ngày ba ngàn thần dược. Yêu tộc trời sinh liền có cường hãn thân thể, đây là nhân loại không cụ bị, nhưng thiên đạo công bằng, này cũng chú định yêu tộc tu hành tốc độ sẽ so nhân loại chậm hơn rất nhiều, cho nên ngọc lộ quá thanh đan ở yêu tộc có thể nói thiên kim khó cầu, cố tình yêu tộc rất ít có đan tu sợ cần đan dược toàn từ nhân tộc mua nhập, chính mình luyện không ra này cao giai đan dược, chẳng sợ đối với yêu tộc hoàng thất mà nói đều rất là hiếm thấy. này long cư nhiên có một lọ. huyền linh giống ăn đường đậu giống nhau hướng trong miệng ném mấy viên, lơ đãng mà khoe ra nói, đúng vậy, sinh chủ nhân cho ta làm, có mấy năm ta đều là một lọ một lọ mà ăn, chủ nhân luyện cái này đan dược thực dễ dàng, tùy tiện xoa bóp liền có, ăn đến sau lại nó đối ta đều đã không có tác dụng. Nàng vẫn là sẽ định kỳ cho ta mấy bình, đương đường đầu ăn. Ly Chu cắn chính mình tay áo, ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình muốn bình tĩnh đánh không lại ngàn vạn không thể thủ phú, cũng không thể hỏi cái gì người chủ nhân còn thiếu không thiếu sùng vật linh tinh nói, rốt cuộc trừ bỏ huyền linh trước mặt còn có cái nam nhân ở như hổ rình ngồi. Đáng giận, nàng đường đường yêu tộc phượng hoàng linh tôn, thế nhưng sẽ lưu lạc đến thủ phú người khác hoàn cảnh. Ly Chu ánh mắt dao động, trộm liếc mắt đế hưu phát hiện đối phương quả nhiên ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng giống đang xem phạm nhân tràn ngập xem kỹ cùng cảnh giác ta đều biến thành nữ thân ngươi như thế nào còn như vậy phong bị đế hưu không đáp ngược lại càng vì lanh chầm mà nhìn chằm chằm nàng huyền linh cười lạnh một tiếng thế hắn trả lời đối với hắn mà nói tốt nhất bị nuôi giả địa vị tranh đoạt là chẳng phân biệt nam nữ cùng chủng tộc chị cái bệnh công phu thế nhưng làm ly chu hung hăng cảm thụ một phen thói đời nóng lạnh mà lần này luyện đan sắc thật là nhậm bình sinh trước mắt mới thôi lớn nhất khiêu chiến nàng muốn luyện chế đều không phải là đơn độc một quả mà là muốn dùng một lần luyện chế hai quả bất đồng đan dược phượng hoàng linh hỏa là thế gian trí dương đến liệt chi vật long tộc tinh phách là thế gian đến băng đến hàn chi vật chứa đầy phượng hoàng linh hỏa phượng hoàng tâm đầu huyết đại biểu cho dương cực chất chứa long tộc tinh phách long tộc tâm đầu huyết đó là âm cực nguyên bản là vừa lúc đạt thành cân bằng mà càng không tạo hóa đan chính yêu cầu như vậy cân bằng nhưng nhậm bình sinh bản thân là cực hạn hỏa thuộc linh mạch Nàng vị này luyện đan giả bản thân tồn tại đánh vỡ âm dương cân bằng. Tính toán muốn như thế nào luyện chế càn khôn tạo hóa đan mấy ngày nay, Nhậm Bình Sinh cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Làm bị nàng đánh vỡ âm dương cân bằng chung nhiều ra tới Liệt Dương có chỗ nhưng đi. Nàng làm ra một cái chưa bao giờ có người đã làm sáng kiến, nàng muốn đồng thời luyện chế hai quả bất đồng cửu phẩm đan dược, đem chính mình nhiều ra tới Liệt Dương chi khí, kể hết dung hối đến để nhị cái đan dược bên trong, chế tạo một quả độc nhất vô nhị Phi Phượng Xích Diễm đan. Lần này Nhậm Bình Sinh hiếm thấy mà dùng Đan lô. Đan lô trung cực hàn cùng cực nhiệt hai luồng nước thuốc tương mắng tương hút, ở cực hạn lôi kéo chung dần dần dung hối, Nhậm Bình Sinh toàn bộ tinh thần lực đều hội tụ tại đây. Chờ hồi lâu, thập phần cường thế mà đem hai luồng nước thuốc trung không hài hòa nóng dược chi lực bài xích ra tới, khắc thành nhất phái. Quả nhiên, nay không hài hòa lực lượng bị hái ra tới sau, cực hàn cùng cực nhiệt nước thuốc dung hợp liền thuận lợi rất nhiều. Lại 3 ngày qua đi, hai quả đan dược bắt đầu dần dần thành hình. Nhậm Bình sinh quá chu tâm đầu nhập trong đó, thậm chí không có ý thức được trong thiên địa phát sinh biến hóa. Bọn họ trên không, cùng với thứ bảy ngày ngày thăng, ngũ sắc dáng màu tự chân trời dâng lên, bao phủ ở bọn họ trên không, thật lâu chưa từng tan đi. Đất hoang các nơi sôi nổi kinh dị. Khúc Châu có dị bảo hiện thế. Cũng có người thở ngắn than dài, đáng tiếc, vì sao cố tình ở Khúc Châu Tây Bắc Biên. Ai không biết đó là man tộc địa bàn. Xuất hiện ở man tộc địa bàn thượng dị bảo định là sớm mà đã bị man tộc gần quan được ban lộc chờ ở một bên hộ pháp ba người nhanh chóng cảnh giác lên đế lưu bích sắc trong mắt nổi lên một mạt gần như đen đặc thâm lục một lát sau trầm giọng nói có động tĩnh hẳn là man tộc ít nói có một trăm người đều là cao thủ hắn trong miệng cao thủ kia ít nhất cũng là hóa thần cảnh trở lên cung công cây ngoại hình không tương xứng chính là man tộc ở cánh đồng tuyết thượng kinh người đi tới tốc độ cơ hồ trong nháy mắt bọn họ chi gian khoảng cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngắn lại Man tộc cơ hồ mỗi người đều thân cao gần một trượng, trường bao phát giống cương châm giống nhau bao trùm ở bên ngoài thân, chỉ là kết bệ kết đội mà đến, liền cho người ta cực kỳ mãnh liệt cảm giác các bách, phảng phất trước mặt có một ngọn núi chính khuynh đảo mà đến. Man tộc từ trước đến nay đem nơi đây coi như chính mình cấm luyến, quyết không cho phép người ngoài đặt chân, phủ vừa nhìn thấy nơi đây lại có ba cái ngoại tộc người tại đây, lập tức giận dữ, chưa đánh đối mặt liền trực tiếp một quyền búa tạ mà đến. Hai cái yêu tộc, một cái linh tộc Dám tự tiện xông vào man tộc hoàn cảnh, ngươi chờ là muốn phá hư cùng man tộc minh ước sao? Bọn họ theo như lời minh ước, là hơn 200 năm trước nhân loại lần đầu tiên cùng man tộc va chạm khi ký kết, khi đó nhân loại cùng man tộc giao chiến thời gian quá dài, không khỏi ở trong chiến tranh tạo thành không cần thiết hy sinh, hai bên ở yêu tộc chứng kiến hạ ký kết ngưng chiến minh ước, mà làm chứng kiến giả yêu tộc, đồng dạng cũng cần cẩn tuân minh ước, tuyệt không dễ dàng đặt chân man tộc hoàn cảnh nửa bước. Đáng tiếc, ở đây ba người. Một cái là này một ngàn năm căn bản không ở đất hoang sinh hoạt quá nơi khắc long, một cái là đối chủ nhân ở ngoài sự tình không chút nào quan tâm thần thụ, duy nhất một cái hiểu biết người man minh ước Ly Chu bởi vì thực lực quá yếu, không hề quên lên tiếng, bị còn tại nhất tới gần nhậm bình sinh kết giới địa phương chỉ phải câu, chính mình để ý. Ly Chu một chữ cũng chưa tới kịp nói, liền thấy huyền linh cùng đế lưu hai người giống thoát cương con ngựa hoang dường như xông ra ngoài. Động thủ chính là man tộc quân đội cầm đầu tướng lãnh, Đế hưu nhanh chóng phán đoán ra đối phương tu vi ở bái tinh nguyệt đỉnh, sắp đột phá đến mộng tiên du. Quyền phong chưa rơi xuống liền đã làm cho bọn họ nơi mặt đất xuống phía dưới hao hãm mấy tấc. năm 150 phượng minh cửu thiên. Nguyên anh cảnh ở đất hoang không ít địa phương thậm chí là có thể độc trưởng một tông cảnh giới. Ly Chu chưa bao giờ nghĩ đến chính mình cũng sẽ có chỉ có thể bị ném ở một bên dặn dò hảo hảo bảo hộ chính mình một ngày. Nàng như vậy nghĩ, nhìn kia đầu hung mạnh đến giống như từng tòa tiểu sơn man tộc vẫn là thập phần có tự mình hiểu lấy mà xúc ở kết giới chỗ ý đồ đem chính mình trở nên càng tiểu một chút trong trẻo rồng ngâm vang vọng phía chân trời bất đồng với học phủ thánh điện trung cơ hồ chói mắt kim sắc lần này đằng vân dựng lên cự long là như lên giày nặng hắc ở trên bầu trời thổi quét khởi làm cho người ta sợ hai ưu ám mấy dù cát thành gọi người không dám nhìn gần man tộc bọn lính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cái kia thấp bé rắn chắc nữ hài nhảy dựng lên hóa thành cự long rồng ngâm tiếng động vang vọng phía chân trời Tinh sợ đến rời non lấp biển chi thế mà đến man tộc đều trệ sắc một cái trước mắt. lạnh leo long tức tự màn trời nghiêng mà xuống, hiệp phong bọc tuyết, mơ hồ tiếng sấm. đế lưu thân ảnh bắt đầu biến đạm, cực nùng lục ý từ hắn quanh thân nổi lên, phản phất giống như trắng xóa trong thiên địa duy nhất sinh cơ. chặt mục đích kim sát xuyên thấu xương tuyết đều đều mà bao trùm ở mỗi người trên người, man tộc phản phất bị tẩm nhập thần thánh hồ sâu, thoáng chốc ý thức hỗn độn, không thể động đậy, lại phản ứng lại đây khi chính mình đã bị linh hoạt cảnh khô tầng tầng quấn quanh lên dựa như thô trắng mãng dần dần thu nạp con ngồi ếch hầu kim lục đan chéo mỏng quang bao trùm ở nhậm bình sinh kết giới ngoại nghiễm nhiên lấy bảo hộ tư thái bảo vệ bên ngoài gọi người không dám tiến thêm ly chu nhìn kia đến từ đế lưu mỏng quang tinh chuẩn mà vòng qua kề sát kết giới chính mình tinh chuẩn mà bao trùm ở kết giới mặt ngoài nhịn không được oán giận câu muốn hay không tính đến như vậy thành a tốt xấu cũng coi như là người một nhà nàng vừa dứt lời liền cảm giác kết giới bên trong truyền đến một trận kinh người dao động Phản phất là hai cổ tương hướng lực lượng khiến cho đánh sâu vào, tuy rằng đại bộ phận bị kết giới ngăn ở trong đó, nhưng gần là từ kết giới chung tràn ra năng lượng cũng đã cũng đủ đem ly Chu hoàn toàn ném đi đi ra ngoài. Li Chu ở không trung nhảy ra thật xa, gian nan mà ổn định thân hình, Kinh hai nói, nàng rốt cuộc là ở luyện đan vẫn là ở luyện khí. Cứu mạng đan dược vì sao sẽ có như vậy cường đại lực phá hoại? Kia chính là Minh Trúc thân thủ bày ra kết giới lúc trước ngay cả minh trúc cùng chân tiên thần nghiệm phân thân kia chàng kinh thiên động địa đấu pháp cũng không từng từ kết giới chúng tiết lộ lần này thế nhưng từ kết giới chung tràn ra kia đầu man tộc thấy bên này tình huống càng thêm kích động lên có thể khiến cho dị tượng càng lớn thuyết minh này sắp xuất thế bảo vật càng chân quý ở man tộc cánh đồng tuyết xuất hiện như vậy bảo vật chẳng phải là đưa đến bọn họ trong tầm tay đổ vật nhưng loại này kích động thực mau đã bị kiềm chế đi xuống bọn họ cảnh giác mà nhìn chiếm cư ở trời cao màu đen cự long Bị quản chế với đối phương nguyên đình nhạc chỉ khí phách, trong lòng biết chẳng sợ chỉ là này một con rồng, liền đủ để cho bọn họ chết ở chỗ này. Man tộc nhìn một bộ tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản bộ dáng, lại phi chân chính không đầu góc, nhợt nhạt suy nghĩ một phen, cầm đầu man tộc nhanh chóng thổi lên kèn, được mệnh lệnh, lúc trước còn khí thế kinh người man tộc nhóm thế nhưng một lần nữa tụ tập ở bên nhau, bay nhanh mà rút lui. Chẳng sợ như thế, không trung xoay quanh cử long cùng mặt đất dứt khoát bảo vệ thần thụ cũng cũng không có rút lui Bọn họ không có truy, mà là lặng im mà nhìn man tộc nhanh chóng rút lui. Ly Chu nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa phi dừng ở mà, khẩn trương nói, bọn họ đây là bị dọa lui. Không trung truyền đến một đạo sấm sét dường như trầm đục, là một câu nặng nề long ngữ, man tộc là một đám dính tay sâu, không chân chính nhìn đến đến tuột cùng là cái gì bảo vật xuất thế, bọn họ sẽ không từ bỏ, hiện tại thối lui, bất quá là ý thức được này đó hiện có lực lượng không phải chúng ta đối thủ, trở về viện binh. Ngay vậy ngay Li Chu càng thêm khẩn trương mà nhìn chầm chằm kết giới, chờ mong nhậm bình sinh bên kia mau chút kết thúc, nhanh lên đi, nàng nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện A. Phảng phất tướng nàng suy nghĩ, kết giới chung cuồng loạn lực lượng rốt cuộc có bình ổn dấu hiệu, không ngừng tràn ra năng lượng cũng bắt đầu dần dần thu nạp, tựa hồ đã tới rồi kết thúc. Nhưng chân trời lôi vân càng thêm âm trầm, huyền hắc cự long ngẩng long đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Châm thấp long ngữ truyền đến li chu kinh ngạc phát hiện chính mình chưa bao giờ học quá long ngự thế nhưng có thể không hề trở ngại mà nghe hiểu huyền linh đang nói cái gì cùng với lo lắng nàng không bằng lo lắng chính ngươi. li chu còn không có minh bạch nàng cái gì một kia kết giới mặt ngoài rộng mở vỡ ra mạng nhện thức vết rách trói mắt kim quang không hề che lấp mà từ kết giới nội chút xuống mà ra ngay cả cao cư đám mây thần lòng cũng không thể không hạp mắt một lát tạm lánh mũi nhọn li chu đôi mắt đau đớn vô cùng nàng nhắm hai mắt bên hai truyền đến nhậm bình sinh hơi mang cười thanh âm đa tạ quan tâm bất quá huyền linh nói không tồi cùng với lo lắng ta không bằng vẫn là lo lắng lo lắng chính ngươi đi ly chu trinh lăng mà nhìn nhậm bình sinh nàng khuôn mặt có chút tái nhợt hiển nhiên này cái đan dược cực kỳ hao phí tâm thần nàng ở lò luyện đan ngoại nhẹ nhàng một khấu lò luyện đan thế nhưng chuyển đến bùn bùn thanh âm liên quan lò luyện đan đều bắt đầu chấn động giống như bên trong có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau nhậm bình sinh thanh thanh giọng nói lò luyện đan động tĩnh nháy mắt bình ổn xuống dưới nàng chấp trước mắt đối ly chu nói này hai quả đan dược có điểm đặc thù ly chu khô cằn nói xem đã nhìn ra Nếu như vậy nàng nếu là còn nhìn không ra tới đó chính là thật sự tròn váng Nhật bình sinh nghiêm túc dặn dò nói chuẩn bị sẵn sàng đừng làm cho nó chạy ly chu hít sâu một hơi khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là cái dạng gì đan dược cư nhiên còn sẽ chạy nhưng nàng theo lời canh giữ ở lò luyện đan bên chặt chẽ mà chú ý lò luyện đan bất luận cái gì một chút động tính đan lô bị cởi bỏ nháy mắt mạnh liệt sinh mệnh lực phun trào mà ra, gần là tiết lộ ra một chút hơi thở, đều lệnh người vui vẻ thoải mái. Cơ hồ nháy mắt, Ly Chu thấy có một kim một ngân lượng nói quang ảnh nháy mắt phá lò mà ra, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ hướng về trời cao phong đi. Cùng với thanh thúy một thanh âm vang lên chỉ, kim sắc quang mang chạy trốn chi đường bị tàn nhẫn cắt đứt, không tình nguyện mà về tới nhậm bình sinh trong tay, mà Ly Chu hình như có sợ cảm, lập tức bay lên không nhảy, vàng dòng cánh chim triển khai, ở không trung hoa khai mỹ lệ quỹ đạo. Lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng về màu bạc quang mang truy đuổi mà đi. Lông cánh ở không trung chạy xuống nhiều đống lửa, ngân quang linh hoạt tốc độ mau, nhưng Ly Chu thắng ở khí thế kinh người, phấn khởi tiến lên, thế nhưng thật sự ở một trận hỗn loạn truy đuổi sau chặn đứng ngân quang, đem nó đụng phải chính mình lòng bàn tay. Thu hồi cánh chim rơi xuống đất là lúc, Ly Chu còn cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Nàng phùng kia cái không ngừng ở lòng bàn tay nhảy động đang dược, kinh dị nói, nó, nó hình như là tồn tại, này ta nào dám ăn a tựa hầu nghe tới rồi ly chu nói muốn ăn nó đan dược run, run run lập tức liền chuẩn bị lại đào tẩu cũng may ly chu phản ứng mau song trưởng khép lại đem nó chặt chẽ che lên nhậm bình sinh cười nhẹ nói ta đã nói rồi này cái đan dược có điểm đặc thù nó có sinh mệnh nhậm bình sinh nói trong mắt xẹt qua một đạo hưng phấn ngay cả nàng chính mình đều không có nghĩ đến lần này đột phát kỳ tưởng điền cuồng luyện đan phương thức hiệu quả thế nhưng như thế hảo chẳng những đồng thời thành công hai quả đan dược càng là làm hai quả đan dược đồng thời đạt được tầm thường đan dược khó có thể cụ bị sinh mệnh lực nàng làm đan dược sống lại đây như vậy sáng kiến cho dù là ở nàng luyện đan sản xuất lượng lớn nhất thời điểm cũng chưa từng từng có càn khôn tạo hóa đan lúc này mới xem như chân chính càn khôn tạo hóa ngươi không cần lấy tầm thường phương thức nuốt phụ thử đem nó trở thành bản mạng linh khí hấp thu nhập trong cơ thể nó sẽ đảm đương ngươi mất đi phượng thủy nhân này đặc thù sinh mệnh lực nó có thể theo ngươi tu vi để cao mà dần dần bình thường cùng ngươi làm bạn tương sinh. Li Chu Phùng Đan dược tay bắt đầu không được phát run, cảm thấy trong tay phảng phất kéo Thiên Sơn và nhận, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có thể hay không tiếp được trụ này trọng lượng. Ta có thể chứ. Nhậm Bình sinh thuận miệng nói, ngươi nếu là không muốn, ta còn là thực nguyện ý đem nó thu hồi tới. Li Chu vội vàng bảo vệ, Liên Thanh nói, ta có thể, ta có thể. Nàng Bình phục hạ tâm tình, đem lòng bàn tay hơi hơi mở ra, thử dùng đầu ngón tay chạm vào cản khôn tạo hóa đan tia cổ mãnh liệt sinh mệnh lực trong khoảnh khắc chút xuống nhập nàng trong cơ thể làm ly chu phát ra khó nhịn đau hô trong nháy mắt ánh lửa xé rách ban ngày phượng hoàng hoa lệ linh vũ như lưu hỏa truy tình, ly chu thế nhưng khống chế không được lực lượng của chính mình hoàn toàn trở về bản thể bộ dáng không trung bên trong sấm rền tiếng động càng thêm trầm trọng cùng ngày xưa lôi kiếp bất đồng hôm nay lôi vân phá lệ hôn tạp trừ bỏ lôi đỉnh bản thân thanh chính chi khí còn hôn tạp phá lệ dày đặc tà khí phảng phất toàn thế giới ác ý giờ phút này đều hội tụ tại đây Âm trầm ác. Huyền Linh đã thu hồi thật lớn long thân, một lần nữa hóa thành hình người đứng ở nhậm bình sinh bên cạnh, biểu tình trầm trọng nói: "Nàng nguyên là nguyên anh cảnh tu vi, lúc này hấp thu càn khôn tạo hóa đan, trọng tố phượng tùy sau tu vi tăng cao, mắt thấy đã phá tan bái tinh nguyệt này nói quan khẩu, long tộc cùng phượng hoàng mỗi một lần phá cảnh lôi kiếp so với nhân loại bình thường uy thế đều phải đại gia ba bốn tầng, hóa thần cảnh lôi kiếp hỗn loạn sinh mệnh linh đan lôi tiếp, nàng này." "Quan, không hảo quá a." Đế Lưu Dư quang đảo qua phía tây đường chân trời nơi xa, thấp giọng nói, "Đám kia man tộc dọn cứu binh tới rồi." Nhậm Bình sinh tựa hồ không có muốn động thủ ý tứ, mà là nói, "Tới đúng là thời điểm." Trong nháy mắt, man tộc đã chuyển đến chính mình trong tộc mạnh nhất chiến lược. Tính ra cũng là man tộc gặp may mắn, thời trước độc bá khúc châu khi, các tộc đứng đầu chiến lược thực lực không sai biệt mấy, man tộc dựa vào tự thân trời sinh cường đại thân thể cơ hồ vô hướng không thắng, lệnh khúc châu nhân loại sôi nổi chạy đi ra ngoài. Nhưng thực mau đám tiên tử khúc châu thoát đi chưa bao giờ bị man tộc xem ở trong mắt nhân loại bên trong ra cái tức mặc thanh dã ở lạc nhật thành nhất chiến thành danh rồi sau đó thanh vân thẳng thượng phá cảnh đạo thành về khai tông lập phái thành tựu kiếm tôn uy danh trái lại man tộc nhiều năm xuống dưới lại trước sau không có ra một cái đạo thành về ở kiếm cắt trong tay nơi trốn bị quản chế nhưng tức mặc thanh dã vẫn đỉnh đạo thành về là lúc người man minh ước đã ký kết sự tình quan nam châu tam vực nhiều tộc chi gian hòa bình cho dù là tức mặc thanh giả cũng không thể xúc phạm như thế giới thế nhưng bảo vệ man tộc ở khúc châu độc bá địa vị nhiều năm lại không có người tới phạm thế cho nên cho tới bây giờ man tộc trong tộc mạnh nhất chiến lược là từ bảy giấc mộng tiên du đỉnh tạo thành man tộc thanh chiến quân đoàn trưởng, Này bảy người tách ra đều là mộng tiên du đỉnh cảnh giới liên thủ còn lại là lãnh đạo thành về cũng muốn tạm lánh mũi nhọn phượng hoàng linh hỏa cơ hồ thiêu đỏ nửa bầu trời thậm chí đem lôi vân đều nhiễm hồng sấn đến ly chu trong mắt càng thêm trong suốt thuần thúy tựa như trong sáng huỳnh thạch rơi xuống một giọt huyết lệ trong chẻo phượng minh vang vọng phía chân trời phảng phất theo tiếng đạo thứ nhất sấm sét hoảng sợ rơi xuống lập tức đánh trúng phượng hoàng cánh chim không trung đằng khiếu phượng hoàng giống như chưa rác tiếng rít một tiếng xích kim sắc thân ảnh ở không trung quay cuồng bay múa thế nhưng lịch sấm đánh hướng về cảng cao không trèo lên mà đi huyền linh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhậm bình sinh xoa xoa nàng thuần hát nhu thuận phát đỉnh ôn thanh nói phượng hoàng tắm hỏa mà sinh đau đớn với phượng hoàng mà nói là hướng chết mà sinh nhất định phải đi qua chi lộ nàng sẽ không sợ hai đau đớn chỉ biết kích khởi càng thêm dày đặc chiến ý phượng hoàng ngược do trục tuyết đón đánh hát lôi trên mặt đất man tộc lại tao hương phượng hoàng lông đôi rơi xuống tinh hỏa rơi xuống ở cánh đồng tuyết phía trên dù chưa lửa cháy lan ra đồng cỏ lại làm trời sinh sợ nhiệt man tộc kinh sợ mà tránh lui mở ra một khác đầu truyền đến man tộc phức tạp ngôn ngữ nhậm bình sinh nghe xong vài câu nói ước chừng là đây là cái gì đáng sợ ngọn lửa Cư nhiên có thể xuyên thấu chúng ta cánh đồng tuyết thượng xương tuyết nhậm bình sinh bừng tỉnh nhớ tới huyền tôn cùng đế lưu trong miệng cái kia dứt khoát kiên quyết lựa chọn niết Bản thượng một thế hệ phượng hoàng nàng mất đi phượng thủy trở thành chân tiên lướt qua biên giới đi vào thế giới này thông đạo chẳng sợ phượng hoàng niết Bản đều khó có thể vãn hồi vẫn thế chi kiếp hạo kiếp tạo thành thương tổn hiện tại những cái đó năm đó địch nhân nhóm còn tại quỷ vực nơi âm thầm nhìn trộm nơi này nhìn đến này một lần nữa bốc cháy lên phượng hoàng chi hỏa trong lòng sẽ làm gì cảm tưởng nhậm bình sinh không muốn đi suy đoán những cái đó địch nhân quỷ quyệt tâm tư nàng chỉ là suy nghĩ có thể chiếu sáng lên hết thảy đen tối phượng hoàng ánh lửa rốt cuộc hoàn toàn trọng đốt tinh hoảng lộ lôi mà càng vì long trọng tiểu phượng hoàng ở thiêu hồng khắp không trung ánh lửa trung ngẩng cao ngẩng đầu lên lô thật dài lông đuôi giống như rũ xuống hồng thác nước mỹ lệ vô cớ vàng dòng lông cánh hoàn toàn triển khai rốt cuộc chân chính phủ qua chân trời lôi vân ở cuối cùng một tiếng vang vọng phía chân trời tiếng sấm bên trong xét qua đỏ thẫm đám mây tiến đến cướp đoạt bảo vật man tộc trở thành tắm hỏa mà đến vượng hoàng đầu chiến tốt nhất đối thủ chỉ tiếc đối thủ tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng hùng hổ mà tìm tới giúp đỡ ở nhìn đến như thế làm cho người ta sợ hai ánh lửa sau lại nhanh chóng toàn tộc trốn hồi tuyết chi sâm nghiêm khắc phong tỏa khởi rừng rầm nhập khẩu bằng mau tốc độ dựng nổi lên rừng rầm phòng vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch đều là khúc châu cách đó không xa khúc châu phía đông học phủ nơi ở yêu hoàng Nguyệt phù đột nhiên quay đầu bay lên không bay lên kinh nhìn phía khúc châu phương tây chân trời ngốc lăng sau một hồi gương mặt lăn xuống một hàng thanh lệ là tôn thượng nguyệt phù lã trả rơi lệ là chân chính phượng hoàng che giấu với trảm tiên phủ chung một cái khác yêu vực cách một đạo không gian huyền tôn tựa hồ cũng nghe tới rồi phương xa truyền đến phượng minh hắn vô ý thức mà khẽ xuống tay biên ghế trên buông xuống hạ tua ánh mắt di động một chút nói không rõ là cảm khái vẫn là lo lắng tóm lại cực kỳ phức tạp yêu tuyết kích động đồng thời không có để sót nhà mình huyền tôn lo lắng biểu tình Hỏi, huyền tôn đại nhân, ngài đang lo lắng cái gì? Huyền tôn khép lại đôi mắt, ngón tay thon dài để ở giữa trán thuận miệng nói, Nô, no, cái này thiếu minh chúc một cái thiên đại nhân tình, ta lo lắng liền tính là đem yêu tộc trên dưới bán đều trả không nổi. Yêu tuyết tức khắc nóng nảy, A, kia phải làm sao bây giờ? Huyền tôn không đáp, chỉ là nặng nề thở dài. Dùng yêu tộc thần phục tới đổi một cái trọng hoạch sinh cơ phượng hoàng, này bút mua bán không lỗ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? sau này chỉ có thể càng thêm cẩn thận mà thế minh trúc làm việc có tiên vong lúc sau tin tức luôn là truyền thật sự mau ở tiên vong đã bắt đầu sôi nổi thảo luận khởi có người ở khúc châu nhìn đến phượng hoàng chi Hoa khi trận này kinh người độ kiếp rốt cuộc rơi xuống kết thúc xinh đẹp tiêu ngạo tiểu phượng hoàng không có biến trở về nhân hình mà là lấy nguyên thân bay trở về mặt đất mỹ lệ trừng lượng hỏa hồng sắc trong mắt an tĩnh mà nhìn Nhậm bình sinh trong miệng hàm một quả thật dài phượng hoàng lông đuôi đem nó trịnh trọng giao cho nhậm bình sinh trong tay theo sau lấy không dung cự tuyệt mà thái độ bay nhanh mà cúi đầu dùng ngạch đỉnh linh vũ nhẹ nhàng đảo qua nhậm bình sinh mở đầu nói không nên lời thân mật huyền linh thái dương nể dựng uy ngươi chẳng sợ đã trở thành trọng hoạch tân sinh phượng hoàng ly trụ như cũ thập phần có tự mình hiểu lấy ở huyền linh mở miệng nháy mắt liền một lần nữa bay đi phía chân trời huyền linh không cam lòng yếu thế bay lên trời màu đen cự long hóa thành lũ ám thổi quét mà đi bạo nộ nói nàng đã có tàng lịch lân đem ngươi xuống mau thu đi Trong gió truyền đến trong trẻo phượng minh, là ly chu hô lớn, ta đưa ra đi đổ vật còn chưa bao giờ có thu hồi đã tới. Huyền Linh đủ ngục long ngữ, nổi giận nói, ngươi mới tấn chức hóa thần cảnh mà thôi liền phiêu đến lạc không được mà đúng không. Xem ta không đem ngươi đánh hạ tới. Long cốt phượng tủy chính là long tộc cùng phượng hoàng trí bảo. kia long chi nghịch lân cùng phượng hoàng lông đôi đó là chân quý nhất tín vật. nhậm bình sinh kỳ dị mà nhìn trong tay phượng hoàng lông đôi, không bờ bến mà nghĩ. Nàng có lẽ là đầu một cái đồng thời có được lòng chi nghịch lân cùng phượng hoàng lông đôi người đi. Nàng cười hai tiếng, mới vừa quay đầu lại, thấy đế hưu rắn ở bên người nàng đang ở tốn chính mình kim sắc lá cây, nhậm bình sinh vội vàng để lại hắn tay. Được rồi, ta nhưng không thích chùi lủi cây nhỏ. Đế hưu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, chầm gì gì đáp, kia chủ nhân thích cái dạng gì thụ. Nguyên lai chủ nhân không thích chùi lủi người. Nhưng vì cái gì lần trước chủ nhân xem cái kia ăn mặc rất ít giao nhân khi tựa hồ lại thực thích bộ dáng nhậm bình sinh ngoắc ngoắc hắn lòng bàn tay ngươi như vậy liền rất hảo đế hưu tâm tình bám một chút liền lại hảo phương xa thần thụ ở trong gió lay động trộm khai ra một đóa tiểu hoa tới thương châu công việc bề bộn lấy nửa yêu chi thân chấp trưởng vệ ra vệ tuyết mãn mỗi ngày đều có vô số nan để muốn giải quyết trở lại hải tộc khi vệ tuyết mãn thậm chí tính không rõ là bao lâu lúc sau bởi vì mẫu thân quan hệ hải tộc đối hắn từ trước đến nay hữu hảo lại nhân minh chúc tầng này quan hệ làm hải tộc cảm thấy hắn cùng long thần đại nhân cũng có giao tình liền làm vệ tuyết mãn ở hải tộc địa vị càng thêm cao lên hắn trở lại hải tộc khi nhạy bén mà nhận thấy được chính mình trong cung có chút bất đồng tựa hồ nhiều chút thứ gì vệ tuyết mãn mới đầu còn có chút cảnh giác quan sát một phen sau ở trong cung chính điện trên bàn thấy được một cái phong ấn tốt đẹp hộp ngọc phía dưới đè nặng một chưng giấy thiết họa ngân câu chữ viết viết một câu ngắn gọn nói trợ ngươi được như ý nguyện tặng tuyết mãn hắn mở ra hộp ngọc bên trong là một quả bị thu chỉnh hoàn hảo xích kim sắc đăng dược phức tạp phượng vũ hoa văn trải rộng toàn bộ đan mặt chỉ là tới gần đều có thể cảm nhận được cập vào trước mặt nóng rực thuần khiết phượng hoàng chi lực phảng phất có thể xua tan thế gian hết thể dơ bẩn phi phượng xích viêm đan vệ tuyết mãn hô hấp dồn dập lên thực mau nhớ tới minh trúc rời đi trước nghe nói hắn mâu thân muốn chính tay đâm thù địch sau nói qua câu nói kia nàng sẽ được như ý nguyện khi đó hắn chỉ đương minh trúc tiền bối là thuận miệng an ủi không thành tưởng lại là thật sự Vệ tuyết mãn hoảng hốt nhớ tới về phi phượng xích viêm đan tin tức, chính mình chỉ đối Bình Sinh nói qua. Hắn trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nghĩ đến Minh Trúc Hòa Bình Sinh quan hệ, vệ tuyết mãn không khỏi cảm thấy một tia hoài nghi. Chẳng lẽ, lần này cũng là Bình Sinh làm ơn Minh Trúc tiền bối. Cũng không biết vì sao, cái này đáp án cũng không thể thuyết phục hắn. Ở tiên bóng nhiệt nghị Phượng Hoàng Việc ngày thứ ba, nhậm Bình Sinh khoan thai tới muộn, rốt cuộc về tới học phủ. Nên diện mà đến chính là Hoành Chu kéo lão lớn lên mặt. Hoành Chu bẻ ngón tay tính nói, ngươi mất tích 15 thiên, suốt nửa tháng. Hoành Chu đỡ đỡ đơn phiến mắt kính, cố nén không có nói ra ngươi biết này nửa tháng ta như thế nào quá sao những lời này. Minh Trúc là ở thiên nam học phủ chiêu sinh khảo thí kết thúc ngày ấy đi, học phủ phán cuốn dùng 3 ngày, sửa sang lại thành tích lại dùng 3 ngày, cuối cùng dựa vào tỉ thí cùng ngộng hoàng lương ảo cảnh trung vấn tâm thí xác định trước trăm tên chúng tuyển học sinh, trở thành sống lại thời đại thiên nam học phủ tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh Nhưng Cùng đi tham gia khảo thí tám vị đạo thành về không ở trong đó. Xa ở Vân Châu Vân ngai tử vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Chính mình lo lắng nhất sự tình trở thành sự thật. Vân Vi cùng bọn tiểu bối một đạo tham gia chiêu sinh khảo thí. Thế nhưng thật sự không có chúng tuyển thượng. Cái này làm cho thiên diễn mặt mũi gì tồn. Tiên Vong Phượng Hoàng hiện thế tin tức nhanh chóng bị tám đại đạo thành về đồng thời lạc tuyển tin tức thay thế được. Trở thành gần trong vòng 3 ngày nhất đứng đầu đại sự kiện. Thậm chí có người ở Tiên Vong nói thẳng liền tám đại đạo thành về đều không cần, thiên nam học phủ đến tuột cùng muốn cái gì dạng học sinh. Đây là nhậm bình sinh rời đi trước dặn do, nhưng nàng vây vây tay liền đi rồi, lưu lại hoành chu một người đối mặt tám gã đạo thành về trong đó còn có một người là đã từng thiếu chút nữa thành chính mình sư tôn quảng tức tiên sinh, liền tính nàng tái kiến nhiều thức quảng ổn được ý, cũng không chịu nổi trường hợp như vậy. Mà kia tám người mỗi người đều là toàn thân trên dưới 800 cái tâm nhãn, sớm tại học phủ công khai chúng tuyển danh sách khi liền ý thức được không đúng Đều ăn và học phủ không đi rồi, đã nhiều ngày một người tiếp một người mà tới cửa. Tám người còn cắt có phong cách, tức mặc thanh dạ tổng ái ở phòng khách ngồi không nói một lời, uống xong một hồ trà liền rời đi, làm hành chu hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không tới cọ nước trà. Như Nguyệt Phù cùng quảng tức như vậy ôn hòa chút, cũng không trực tiếp hỏi nguyên nhân, mà là nói đông nói tây từ vũ trụ hồng ngông nói đến Định Châu trong hoàng thành vị kia bệ hạ tuổi trẻ khi bắt quái giật nghe, cuối cùng đại khái liền một cái ý tứ, ta muốn gặp Minh Trúc hoành chu tại nội tâm đem minh trúc mắng tám tràm biến rốt cuộc ở sắp đỉnh không được thời điểm nàng rốt cuộc đã trở lại thậm chí đều không cần học phủ sai người đi thỉnh kia tám người phảng phất ngửi được khí vị ở trước tiên đồng thời tới rồi rốt cuộc gặp được minh trúc minh trúc một thân huyền hắc váy dài màu đỏ đậm eo phong thượng lấy chỉ vàng theo ra liên miên phập phòng thiên sơn văn hát làn váy chỗ còn lại là chỉ bạc dệt liền văn nước phảng phất khói sóng giang thao thao bất tuyệt nước chảy nàng mặt mày so với bọn hắn tưởng tượng đến minh diễm trút thiếu những người này nhóm đối với tiên nhân mơ màng nhiều chút người bình thường gian pháo hoa khí khí chất cũng so với bọn hắn tưởng tượng ôn hòa thong dong rất nhiều chẳng qua từ vào cửa một nhìn qua vọng tiến minh chúc cặp kia tuy rằng mỉm cười lại sâu không thấy đáy trước mắt tám người đều rõ ràng nàng quá cường như là một tòa cuộc đời này đều khó vượt qua núi cao hư hư rũ mắt đó là sơn thế áp đỉnh một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặt sau quảng tức chức đánh vỡ cục diện bế tắc hắn ôn thôn mà cười một cái Hướng nhậm bình sinh hỏi thanh an, liền nói, ta chờ có một hoặc, thỉnh cầu minh trúc tiền bối vì ta chờ giải đáp. mươi 151 bát phương hội đàm, nhậm bình sinh hiểu rõ, hỏi ngược lại, các ngươi là muốn hỏi, vì sao chính mình không có thông qua thiên nam học phủ nhập học khảo thí. Quảng tức mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, bất đắc dĩ nói, xác thật như thế, thật không dám dấu dếm, tại hạ ở minh tâm thư viện đương này hơn 200 năm viện trưởng, dẫn dắt học sinh đã trải qua vô số tràng khảo thí lại chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ ở mộ tràng khảo thí trung bị đào thải, nói ra thật xấu hổ, nhưng vẫn là tưởng tìm tòi đến tốt cùng. Hắn nhưng thật ra khó được rộng thoáng, trở thành một phương đại năng sau, đa số người vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, phần lớn đều là không muốn thừa nhận chính mình không bằng người, cho dù là đụng phải như vậy bại bởi một đám tiểu bối sự tình, cũng chỉ sẽ nói cho chính mình này trong đó nhất định có các loại nguyên do, do đó đem nội tâm chân chính suy nghĩ kiểm chế đi xuống, không muốn thừa nhận chính mình không cam lòng. Quảng tức có thể như thế bằng phẳng thừa nhận, đảo làm nhậm bình sinh có chút ngoài ý muốn. Nàng cười nhẹ vài tiếng, ngược lại nói, chư vị, cùng với hỏi ta vì sao không có thông qua khảo thí, chi bằng hỏi chính mình, đến tột cùng hay không vì cầu học mà đến. Nàng giơ tay dẫn tám người nhập tòa, cảm nhận được đến từ tám người quá mức nhiệt liệt ánh mắt, học phủ chiêu sinh nhân số hữu hạn chỉ trăm người mà thôi, chỉ có thể chọn thiệt tính cầu học người trúng tuyển. Quảng tức ngẩn ngơ một cái trước mắt, rồi sau đó cười khổ nói, quảng tức hổ thẹn. Đương cả đời dạy học tiên sinh, cuối cùng đến phiên chính mình khi, tâm lại không thuần. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, lại nói, ta tới học phủ, xác thật không đơn thuần chỉ vì cầu học, mà là có khác sở đồ, nhưng tuyệt phi có hại với học phủ việc. Hắn sở đồ vì sao, nhập bình sinh đồng dạng cũng rõ ràng. Quảng tức không hề nhiều lời, còn lại mọi người cũng minh bạch chính mình bị học phủ cự chi môn ngoại nguyên nhân. Yêu Hoàng Nguyệt Phù ôn ánh cười nhẹ, xin lỗi nói, quảng tức tiên sinh như thế thẳng thắn thành khẩn, ta liền cũng nói thẳng. Ta từng nghe sư trưởng nói qua Minh Trúc tiền bối thiện đan đạo, có thể luyện chế một loại nơi đây lại vô đan tu có thể luyện chế linh đan, ta tới học phủ, nguyên là vì thỉnh cầu Minh Trúc tiền bối cứu một người nàng nói, đốn hạ, lại nói, trước mắt xem ra, đại để là không cần. Nguyệt Phù hơi hạt mắt, trước mắt vẫn có phượng hoàng ngao du với trên 9 tầng trời tráng lệ dáng người. Nàng hốc mắt có chút phím hồng, về phía sau lui một bước, đôi tay ngón cái giao điệp ngón tay giống cánh chim giống nhau triển khai giống nhậm bình sinh thật sâu không mình hành lễ tâm nguyện lấy thành nguyện phù không còn sợ cầu minh trúc tiền bối đại ân yêu tộc trên dưới bình tĩnh đương to lớn hồi báo hoàng giả chi nặng nói năng có khí phách yêu hoàng lời này làm còn lại mấy người trong mắt đều hiện lên chút ngạc nhiên nguyện phù hứa hẹn đại biểu chính là yêu tộc trên dưới hướng minh trúc túi đầu tiêu chính là đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu vũ tộc bọn họ nghĩ không ra đến tột cùng là bao lớn ân tình có thể làm nguyện phụ làm được này một bước trong khoảnh khắc Đường hạ sóng ngầm kích động, mấy người các hoài tâm tư, ban đầu vốn là ôm tò mò thái độ tiến đến, cảm thấy Minh Trúc có lẽ sâu không lường được, nhưng học phủ rốt cuộc là cái dạy học và giáo dục nơi, sẽ không có quá lớn uy hiếp. Nhưng hiện tại xem ra, Minh Trúc tự trở về ngày ấy đến nay bất quá ngắn ngủn mấy tháng, đã muốn âm thầm thu nạp nhiều như vậy cường đại trợ lực vì nàng sử dụng. Ở đây tất cả mọi người lại rõ ràng bất quá, khoảng cách tiểu bất chu sơn sẽ thời gian càng thêm gần. Hai người tỏ thái độ. Còn lại mấy người âm thầm trao đổi quá ý vị không do ánh mắt, tức mặc thanh dạ ngay sau đó đứng dậy, và áo vẽ ra lưu loát độ cùng bị vỏ kiếm bao vây trường kiếm đi theo nàng động tác lắc lư hạ, nàng hướng nhậm bình sinh ôm quyền hành lễ, theo sau nói, tiền bối, ta đối việc này cũng không nghi vấn, cũng xác thật đều không phải là vì cầu học mà đến, ta tới học phủ, là làm tướng trong nhà phiền toái đệ đệ lanh trở về. Tức mặc thanh dạ khẩn thiết nói, trước đây vẫn luôn đang bế quan, không có cơ hội giáp mặt tới cảm tạ tiền bối đa tạ ngài đem nhược bạch dẫn thượng kiếm đạo nhậm bình sinh nâng trung trà lên hạt một ngụm ôn thanh trả lời phi ta chi công ta chỉ là làm hắn theo bên người mà thôi này đoạn thời gian trưởng thành là chính hắn ngộ đến tức mặc thanh dạ tìm người lý do là mọi người đều có chút ngạc nhiên ma tôn dư quang đảo qua tức mặc thanh dạ đuôi tóc nhìn về phía nhậm bình sinh sâu không thấy đáy đôi mắt trong lòng cảnh giác lại để cao chút nguyên lai không ngừng yêu tộc ở tất cả mọi người không biết tính khi nàng thế nhưng cùng kiếm các cũng đã sớm thành lập liên hệ nhược bạch cùng ta giao dịch đã kết thúc hắn là tự do hắn liền ở học phủ quay lại tự do kiếm tôn tự nhưng đi gặp hắn ta sẽ không ngăn trở nàng nói đến này một bước tức mặc thanh dạ đỉnh mày khẽ nhết nghe ra nàng lời nói ngoại tri âm mai nhược bạch ở học phủ quay lại tự do có nguyện ý hay không cùng nàng hồi kiếm các là nàng chính mình sự tình người khác sẽ không can thiệp như thế nghĩ tức mặc thanh dạ khỏe miệng gợi lên một mặt cực thiển ý cười chật lóe rồi biến mất nàng không có như nhậm bình sinh theo như lời đi tìm mai nhược bạch mà là lại về tới trên châu ngồi ổn định vững chắc mà ngồi xuống. Bọn họ tám người tề tụ, chính là trên đời này khó được hiếm lạ sự. Minh Trúc Định còn có bên sự tình chờ bọn họ. Nàng không cần sốt ruột đi. Vân Vi mặc không lên tiếng mà ngồi ở một bên, trong sân một trận quỷ dị yên tĩnh, Vân Vi rốt cuộc đứng dậy, nàng lời nói lại có vẻ càng thêm ý vị thâm trường. Nàng thật sâu nhìn Nhậm Bình Sinh, phảng phất muốn đem Nhậm Bình Sinh từ đầu đến chân Minh khắc ở trong lòng. Nhậm Bình Sinh cũng hoàn toàn không để ý. Bình tĩnh mà ngước mắt nhìn chăm chú vào Vân Vi, tùy ý Vân Vi ánh mắt tùy ý. Thật lâu sau, Vân Vi mới thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, Vân Vi tới đây, không vì mặt khác, chỉ vì thấy tiền bối một mặt, hiện giờ đã nhìn thấy, Vân Vi không ổng. Nàng lấy thiên diễn đệ tử thân phận hướng Nhậm Bình sinh hành lệ qua đi, thế nhưng xoay người định rời đi, không chút do dự, tựa hồ sớm đã trải qua sau khi tự hỏi mới làm ra quyết định. Nhậm Bình sinh nhìn chăm chú vào nàng bóng dáng, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn Ly cùng mặt bản tương chạm vào kích ra tiếng vang thanh thúy, nháy mắt đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Chân nhân dừng bước, ta nói còn không có nói xong. Vân vi bước chân dừng lại, xoay người hướng nhậm bình sinh liếc mắt một cái, tay phải ở bên hư nắm thành quyền, cuối cùng vẫn là theo lời ngồi trở về. Quảng tức đem mọi người sở hữu động tác nhỏ đều thu hết đáy mắt, phát ra một tiếng ý vị không rõ thở dài. Có thể tu đến đạo thành về, đối với hiện giờ tình thế tuyệt đối không thể không biết gì. Mấy năm nay, bọn họ cắt có tính toán. Ai đều có lập trường, ai đều có sở cầu, đạo thành về tuy tên là nói thành, nhưng ai có thể chân chính nói chính mình đại đạo đã thành. Trong sân những người này, có thể không biết kia treo cao thiên ngoại nguy cơ sao. Có thể không hiểu được thiên ngoại thiên tên là điểm hóa thực tế lấy tiên hoạch coi như khống chế thủ đoạn sao. Bọn họ lại rõ ràng bất quá. Chỉ là đau xuống dốc đến trên người mình, không cảm thấy đau mà thôi. Quảng tức thiện trận, sương tại nhiều năm trước liền ý thức được đất hoang thiên địa linh khí vận hành trừ bỏ bại lộ. Mà khi hắn ý thức được chính mình địch nhân khi, cũng sinh ra quá lùi bước ý niệm. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, đối phương cũng không có đối bọn họ tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn, không phải sao? Quả thật, chân tiên là muốn từ đất hoang đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực, nhưng này đối với bình thường tu sĩ mà nói, cũng cũng không có chỗ hỏng, không phải sao? Hắn rõ ràng, tu vi tới rồi hắn cái này cảnh giới, hắn nếu bất đồng thiên ngoại vị kia đối nghịch, hắn đại có thể ở lưỡi đao chân chính buông xuống ngày ấy ở loạn cục trung bảo vệ minh tâm học viện trên dưới an ổn cứ như vậy đi quảng tức đã từng rất nhiều lần dùng cái này cách nói tới an ủi dường như đã lừa gạt chính mình hắn tin tưởng cái thứ nhất tấn chức đạo thành về nhan chuẩn cũng hảo phá cảnh sau liền bắt đầu không ngừng bế quan tức mặc thanh dạ cũng hảo trước sau áp chế tu vi chẳng sợ gặp phải nghi ngờ cũng muốn chậm lại phá cảnh thời gian lăng lung cũng hảo những người này đều rõ ràng hiện giờ thế cục lại đều không có động tác Đất hoang mũi thêm một cái đạo thành về đều đủ để thay đổi thiên hạ vận thế. Hai năm trước lăng lung rốt cuộc phá cảnh nói thành, khi đó mạch nước ngầm liền đã bắt đầu kích động. Trước đó, chân chính đứng ra làm ra phản kháng cử chỉ, chỉ có Vân Vi. Nhưng sau lại đâu? Chẳng sợ Vân Vi cố tình giấu giếm, hắn cùng nhan chuẩn cũng đều đã biết Vân Vi thân bị trọng thương tin tức. Thiên ngoại vị kia, thậm chí chưa bao giờ lộ diện, lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn kinh sợ ở bọn họ toàn bộ tâm tư. Nói cho bọn họ, nhìn xem. Đây là các ngươi thiên hạ người mạnh nhất. Lại là không chịu được như thế một kích. Tầng mây trung phảng phất thời khắc đều truyền đến sâu thẳm lải nhải, đối bọn họ nói, nghe lời, các ngươi là có thể sống, mà thế giới này những người khác, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Hôm nay này nghìn năm qua hai đời thiên hạ đệ nhất người gặp mặt, không có nhiều lời, chỉ có lặng im hai hai mắt. Các nàng rõ ràng chưa nói cái gì, lại giống như đã nói thiên ngôn và ngữ. Vân vi này tới, mục đích thật sự đơn thuần đến cực điểm cũng chỉ là vì xem một cái minh chúc mà thôi như vậy nguyện vọng bắt đầu từ lúc ban đầu động phủ nhập đạo là lúc sau lại dựa vào tò mò cùng khát khao rằng coi nhiều năm thẳng đến nghe các đệ tử giảng thuật tại thượng cổ di tích xuôi thai nghe thượng cổ chân tướng là lúc loại này ý niệm liền càng thêm không thể ngăn chặn nàng muốn gặp cái kia một ngàn năm trước từng cùng nàng làm ra quá đồng dạng lựa chọn người nàng rõ ràng chính mình phải đi lộ cô tuyệt mà vô vọng dựa vào này liếc mắt một cái nàng tựa hồ có thể nhiều chút quyết tâm tiếp tục đi đi rồi mặt lộ Quảng tức người ly trung trà hương, hập mắt một lát, phá lệ thanh tỉnh mà ý thức được, lần này, Minh Trúc tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Cũng không biết vì sao, ý thức được điểm này sau, Quảng tức thế nhưng ở vô biên mở mịt cùng lo lắng bên trong, sinh ra một kia khó được may mắn tới. Hắn ở may mắn, Minh Trúc nguyện ý vạch trần hiện tại bao phủ ở mọi người trên người cảnh Thái Bình giả tạo. Tựa như dựa vào một cây đơn bạc dây nhỏ huyền treo ở khói sóng giang thượng cầu sinh giả giống nhau, bọn họ đều tiến thoái lương nan chỉ có thể bị treo ở trên mặt sông chờ nước sông bao phủ hết hầu ngày ấy ở vô vọng chờ đợi giang có cùng hư háo bên trong minh trúc xuất hiện xả chặt đứt bọn họ cầu sinh kia can tuyến gọi bọn hắn rơi vào vô biên nước sông trung nặng nề rơi xuống thì viết sau khi kết thúc ta từ cái kia trong không gian rời đi khi cảm thấy chính mình tựa hồ làm một hồi rất dài mộng một mảnh yên lặng bên trong lang lung chậm rãi mở miệng đỉnh mày liễm khởi đem giữa mày đỏ thấm ân ký để ép ra nếp hốn ta mơ thấy chính mình mang theo Bắc Trần trên dưới cùng thiên ngoại thiên khai chiến, muốn đem những cái đó người từ ngoài đến đuổi ra đất hoang, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, còn liên lụy Bắc Trần trên dưới một đạo chịu chết. Nhậm Bình Sinh nước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Vậy ngươi hối hận sao?" Lăng Lung nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, ngữ khí là khẳng định, "Kia không phải một giấc mộng, đúng không?" Một mộng hoàng lương, nàng ở trong mộng qua như thế chân thật cả đời, tiêu nàng rất khó tin tưởng này chỉ là một giấc Ngộng Thấy Nhậm Bình Sinh không đáp, Lăng lung lại nói, tiền bối vừa rồi hỏi vấn đề, ta ở trong mộng cũng hỏi qua ta bắt Trần đệ tử. Chết chân trước, bọn họ nói bất hối. Bắt Trần trên dưới nhiều võ tu, võ tu xúc động chết vào chiến trường, chính là cả đời vinh quang. Lăng lung nhàn nhạt nói, ta đây vì sao phải hối hận. Quảng tức ngón tay chống thái dương, bất đắc dĩ cười.